từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 244. t i ế n vào viên lâm bên trong bàn về đan đại hội tổ chức điểm cái kia cảnh tượng bố trí khiến người ta không khỏi sáng mắt lên xem này bốn phía đình đài lầu cát giả sơn kỳ cảnh nước chảy cầu nhỏ như thế không ít khắp nơi biểu hiện một loại đừng nhã cách điệu giữa trường vẫn là chuẩn bị tốt rồi đơn giản thanh yến Yến hội bên trên phủ kín các loại bánh ngọt cùng hoa quả. Phạm là tham gia bàn về đan người đều có thể vào chỗ. Nhìn dáng dấp, này bàn về đan còn giống như rất có chú ý sao? Người này vừa tiến đến, nhất thời cảm giác bầu không khí cũng thay đổi. Như vậy để Dương Vân không khỏi phát sinh cảm thán, bác mới điệp che miệng cười nói: Chủ nhân có chỗ không biết? Này bàn về đan việc. ở luyện đan người trong lòng nhưng là trang trọng việc. Tự như cùng cái kia Đông Cách Đại Lục Thương Lan Quốc lấy văn t ả i đ ả o văn nhân, bọn họ đều thờ phụng chính mình sửa chi đạo chính là trung cực chi đạo. Vì lẽ đó bất luận luyện đan cũng tốt văn vẽ cũng tốt, đều là tôn thờ như thần linh. Không trách, ngươi xem một chút những người này, từng cách từng cách vẻ mặt nghiêm nghị khí thế trang nghiêm, chính là bàn về cách đan mà thôi. khiến cho cùng những kia văn nhân bình thường muốn miệng lưới sắc bén như đao kiếm tựa như cũng thật là không chịu được nghe dương vân cảm khái cố hồng lượng cười hắc hắc nói chúng ta luyện đan người thường tham gia chút n á o nhiệt là tốt rồi trước tiên tìm c h ó ngồi ngồi xuống tiểu lão đệ ngươi không phải muốn tìm cách kia lâm lão sao hắn hiện tại ở đâu một đám người tìm cách không t ị c h vào chỗ Dương Vân nhìn trái ngó phải, ta nào có biết hắn ở đâu. Bất quá hắn nếu là nơi này chủ nhân, nói vậy đợi lát nữa sẽ xuất hiện. Đợi thêm một chút. Muốn nói tới lần bàn về đan đại hội làm đến tôn phái vẫn đúng là không ít. Quét một hồi chu vi, c h í ít đến rồi 60. 70 cái tôn phái. Mỗi cái tôn phái mấy cái đại biểu, nhiều vô số hạ xuống ba, bốn người. nhân số đích thật là quá nhiều. chờ những người này toàn bộ ngồi xuống, đ ắ là nửa nén hương chuyện sau đó hiểu được có tiếng t r ố n g vang lên. sau đó một đám người nhưng là từ trước sân t r ầ m rãi hướng về hội trường bên này đi tới. cái kia cầm đầu không phải lâm lão là ai? hắn hai bên trái phải phân biệt có bốn người. xem tu vi quan khí thế không khỏi là phong cách quý phái. không cần thiết nói. những người này ở luyện đan giới đều là nổi danh hạng người lâm lão đẳng nhân đến rồi mọi người vừa nhìn rồn d ậ p lên tòa u n quyền nhìn bọn họ dáng vẻ đối với mấy cái này ngôi sao sáng thật là kính trọng nam diều bắc điệp bốn người kia các ngươi nhận thức sao Ừ tuy rằng không từng qua lại nhưng chúng ta giao chỉ phái cũng có luyện đan p h ư ờ n g thì đối với luyện đan giới một ít nhân vật trọng yếu vẫn là biết một chút chủ nhân từ phải đến trái một lần là trương đạo trưởng dương tông sư lâm lão mã c á c chủ cùng với nghiêm trưởng lão tên loại hình thì thôi mọi người đều là như vậy gọi chủ nhân nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ là tốt rồi dương vân ngẩn ra mình là tới làm giao dịch làm sao liền bắt đầu để bụng này bàn về đan đại hội cùng chính mình m a quan hệ tốt không tốt quả nhiên không khí này quá mức trang trọng ngược lại là khiến người ta có chút không dám lỗ mãng giờ k h ắ c này mắt thấy mọi người d ồ n d ậ p lên tòa dương vân cũng không tiện ngồi này đây cùng bên người mấy người đồng thời đứng dậy học mọi người làm dáng vẻ chư vị khách khí Lâm lão cùng với bốn người khác đi tới giữa hội trường trên đài cao nói: Chư vị đường xa mà đến tham gia lần này bàn về đan đại hội. Lâm mỗ trong lòng người thật là vui mừng. Này bàn về đan đại hội tổ chức ý nghĩa chính chính là vì để đại gia càng tốt hơn giao lưu, cộng đồng sáng tạo. Do đó ở hiện hữu luyện đan con đường tu hành trên tìm kiếm đột phá. Cho tới khóa này bàn về đan đại hội chủ trì. nhận được đại gia không khí, còn có Lâm m ố người cùng với bốn vị nhân h u y ê n đến đ ả m đ ư ơ n g cảm tạ chư vị. Rào dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tận lực bồi tiếp này Lâm lão cùng với bốn người khác từ giới thiệu mình, cùng với ngắn ngủi diễn thuyết. Năm người này đều trí khí d â n t r à o điện nói gì đó muốn phát triển cây gì luyện đan đại đạo, nhưng là đem phía dưới mọi người nói tới nhiệt huyết sôi trào. thế nhưng ở dương vân nơi này điều này làm cho hắn không tự chủ được nhớ tới tổ tiên giới trường hoặc mở đại hội hiệu trưởng cùng với các vị thầy chủ nhiệm đại biểu nói chuyện cảnh tượng thật không tiện cảm giác đều cũng có điểm buồn ngủ thực sự là thật n h à m chán còn không bằng đi dưới hai cái cờ tướng đ â y còn không phải tiểu lão đệ không phải nói đến mua cái gì tàu vũ trụ phi thuyền hiện tại được rồi xem hiện nay này tình thế hoàn toàn không có cơ hội được rồi không ngừng dương vân ngồi không yên xa thiên ngưng ngồi không yên cố h ồ n g lượng bốn người so với bọn họ hai cái còn gấp từng cái từng cái trên mông cùng dài ra cái đinh giống như vậy rất buồn mực gì v ì điều này là bởi vì chủ nhân cùng mấy vị sư thúc là luyện đan người thường cho nên đối với luyện đan không có hứng thú thế nhưng đối với giữa trường những người này tới nói luyện đan nhưng là bọn họ bản chất mà lên diện mấy người đúng là bọn họ kính ngưỡng đối tượng vì lẽ đó bọn họ không những sẽ không cảm thấy tệ nhạt trái lại chưa hết thòm thèm này nếu nói luyện đan đại hội so đấu là người thứ nhất nhưng tương tự quan trọng còn có sau khi học thuật giao lưu cách này giống chúng ta những người ngoài nghề này khẳng định không có hứng thú là được rồi. Nam kiều bắc điệp hai nữ không hổ là tu dưỡng vô cùng tốt nữ tử. như vậy tình huống không những khí định thần nhàn, trái lại vẫn là cho mấy người thuyết minh, để dương vân đều là không khỏi khâm phục lên hai người. không biết qua bao lâu, rốt cuộc chờ trên đài năm người nói, lúc này mới nghe lâm lão lại nói đến đây, chuyện phiếm cũng không muốn nói nhiều. biết chư vị đều ở chờ mong cái gì như vậy không ngại trước hết nhìn lần này bàn về đan đại hội thiết lập tưởng thưởng được rồi ta lâm m ố người bảo đảm lần này bàn về đan đại hội ban thưởng tuyệt đối so với dĩ vãng càng thêm hy hữu chờ chút hy vọng chư vị có thể nhảy nhót đoạt giải quán quân mà tưởng thưởng thì lại từ quán quân hết thảy nghe nói là tưởng thưởng dương vân mấy người lúc này cũng tới mạnh mẽ như vậy long trọng thịnh hội cái kia tưởng thưởng tuyệt đối không thấp mới đúng chính là không biết thứ đồ gì lập tức đồng dạng bị câu nhỉ lòng hiếu kỳ trong lúc đó lâm lão vỗ tay một cái sau đó nhưng là từ một tên đệ tử cung kính mà thổi phồng một vải đỏ che kín khay đi tới thời khắc này toàn trường đều nín thở chặt chẽ tập trung cái kia vải đỏ che kín khay ở trong lòng mọi người lâm lão đều nói ban thưởng quý hiếm vậy này phần thưởng tuyệt đối lần không được chư vị mà xem chỉ thấy lâm lão đại tay áo vung lên khay trên vải đỏ tại chỗ bị lấy xuống mà một khắc đó không khí trong sân đột nhiên liền nóng bỏng lên phải là tẩy tủy đan dĩ nhiên là tẩy tủy đan trời ạ lần này phần thưởng lại như thế phong phú sao thậm chí ngay cả loại này cực kỳ khi hữu đồ vật đều đưa đi ra không h ổ là lâm lão ra tay quá to lớn mới mà dương vân mấy người ngoại trừ nam cầu bắc điệp hai nữ ở ngoài tất cả đều là ánh mắt c h í c h c h í c h một mặt xem thường chủ nhân đây chính là tẩy tuổi đan a có thể phạt ma tẩy tuổi chân phẩm bảo đan tại sao các ngươi từng cái từng cái bộ dáng này đây Nam Kiều Bắc Điệp rất là khó hiểu. Nghe đồn Tẩy t u y đ a n luyện trí phương pháp đã thất truyền. Hiện nay ở Lâm Lão nơi này lại thấy ánh mặt trời vẫn là làm như phần thưởng. Đây là cỡ nào chuyện khiến người ta khiếp sợ? Có thể thấy đến bên người những người này, hai người các ngươi xem ra rất hiếm có. Yêu thích này Tẩy t u y đ a n a, đúng là sớm nói sao? Đến, đưa tay. Một người đưa các ngươi một. Sa Thiên ngưng từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong móc ra hai cái bình nhỏ. Sau đó hãy cùng ném đường đậu bình thường phân biệt hướng về hai nữ trong tay một người làm mất đi một. Thiên Ngưng tỉ, đây là cái gì? c ử u chuyển tẩy tuổi đan. Ừ, so với kia cái tẩy tuổi đan chí ít cao cấp gấp trăm lần đi. Loại này đan dược sư phó nơi đó thật nhiều đây. Không đủ các ngươi trực tiếp mở miệng.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 nhìn phía dưới phản ứng của mọi người lâm lão hiện tại có thể nói là đắc ý vô cùng thấy hắn đưa tay đè ép sau đó trong sân tiếng bàn luận rồn d ậ p yên tĩnh đi nghe mang theo vài phần cảm khái nói chư vị chúng ta con đường luyện đan hạn chế thâm hậu mà chúng ta chính là đi ở này bồi g a i con đường dũng sĩ muốn có thành tựu chỉ bằng vào ánh mắt của chính mình kiến thức là không được muốn đi được càng xa hơn nhất định phải đoàn kết lại đồng thời phá tan cửa ải khó. Ban về đan đại hội cũng tổ chức nhiều lần như vậy, bao nhiêu sản phẩm mới bị mọi người liên hợp khai phá đi ra, bao nhiêu t ỷ vết bị mọi người phát hiện giải quyết, đạt được thành tựu rõ như ban ngày. Hiện nay mới một lần bàn về đan đại hội sắp bắt đầu, hy vọng lần này tổ chức. có thể làm cho hết thảy người tham dự đều có thể thu hoạch không ít. không uổng chuyến này. rầm, trận dưới lại là lôi minh một loại tiếng vỗ tay. cho tới dương vân đẳng nhân, ngoại trừ nam kiều bắc điệp ở ngoài, từng cái từng cái buồn ngủ. được, những khác chuyện phiếm đừng nói. lâm lão nhìn quét toàn trường, thở một hơi thật dài sau nói: ta tuyên bố, bàn về đ a n đại hội chính thức bắt đầu. đầu tiên hạng thứ nhất nội dung vẫn là tuần hoàn dĩ vãng thông lệ tiến hành chúng ta sáng tạo đổi mới hoạt động thời đại không giống với lúc trước chúng ta luyện đan một đường cũng phải rất nhanh thức thời không thể chết được thủ lệ thói cũ nhất định phải đem tầm mắt chống chảy như vậy bắt đầu đi vừa nghe đến bắt đầu mọi người dưới đài lại một lần nữa sôi trào lên. đồng thời cũng nhìn thấy ở mấy vị đệ tử bận rộn dưới chính giữa đài cao lần thứ hai xây dựng một đơn đ ộ c sân khấu xem ra tương đương chú ý được không biết bây giờ người nào tôn g phái đi tới mắt thấy lâm lão đặt câu hỏi chu vi tôn g phái rồn rập hưởng ứng không khí này càng kịch liệt bắt đầu dương vân còn nghi hoặc này sáng tạo đổi mới rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý. nhưng sau đó nhìn thấy có tôn g phái lên đài đi biểu diễn tôn g phái mình khai thác đan dược sản phẩm mới, có tôn g phái đi tới biểu diễn tôn g phái mình cải tạo lão đan dược trong lòng lúc này mới có chút cân nhắc, không sai à? bắt đầu ta còn tưởng rằng này luyện đan nhất hệ tôn g môn đều là chút người bảo thủ, nhưng hiện tại xem ra đại tân sinh đan dược sức mạnh rất mạnh à, sư phụ. kỳ thực này bàn về đan đại hội nhưng là chúng luyện đan môn p h á i biểu diễn chính mình bình đài a chỉ cần luyện chế đan dược mới hoặc là cải tạo lão phương pháp phối chế có thể được đến lớn nhà tán thành nói không chắc sau đó là có thể cùng mỗi cái tôn g phái xây dựng lên mẫu dịch quan hệ dù sao luyện đan cũng phải có khoản thu nhập không phải sao khoản thu nhập nghỉ tự nhiên có càng to lớn hơn tài lực tập trung vào mấy tài chính nghiên cứu phát minh mới đan dược dương vân gật đầu liên tục những này ta hiểu chỉ là ta không nghĩ tới cách này bàn về đan đại hội như thế tổ tiên giới này không phải là sản phẩm mới sản phẩm giao lưu hội ạ sư phó nói có chút thâm ảo cái gì gọi là tổ tiên giới cái kia lại là cách nào thế giới sản phẩm giao lưu hội cách từ này hình dung đến cũng vẫn rất chuẩn xác ta thuận miệng nói tới không cần để ý không cần để ý tạm thời lên tinh thần xem một chút đi dương vân bây giờ đối với cái này bàn về đan đại hội hơi đến rồi mấy phần hứng thú dù sao mà kể cái gì ngành nghề cổ vũ cải tạo cùng đổi mới nhất định có thể thúc đẩy nên ngành nghề tích cực phát triển đây tuyệt đối là vĩnh hằng bất biến đích thực để ý lại như học vấn lại như luyện võ muốn học đến n ỗ i dùng học một biết mười, phát hiện vấn đề, đưa ra nghi vấn, giải quyết vấn đề khó, tiến hành đột phá đều là một để ý, cuối cùng đi tới, đại thể trăm sông đổ về một biển, lại như hiện tại, dương vân đi chăm chú xem nào đó tôn g phái biểu diễn phổ thông chỉ huyết đan, đồ chơi này là rất phổ thông không sai, có thể bởi vì nên tôn g phái cải tạo. để vốn là vật liệu nhân lực cái gì đều chiếm được giảm bớt hơn nữa hiệu dụng tăng cường chuyện này đối với toàn bộ luyện đan ngành nghề tới nói như cũ là tiến bộ không ít có vài thứ ngươi không thể đi xem đồ vật chỉ một giá trị ngươi muốn đi xem nó liên quan đến toàn bộ ngành nghề toàn bộ lĩnh vực toàn bộ sản nghiệp liên cái kia mang đến sung kích cùng ảnh hưởng là to lớn vì lẽ đó cho đến bây giờ. hắn trái lại bắt đầu chuyên tâm thường thường sáng tạo sau lưng đều sẽ mang theo một đoạn tìm kiếm cùng phát hiện thuyết minh dương vân học tập chính là cái này những người kia chắc là không biết đem chân chính phương pháp phối trí công bố với chúng nhưng lại có thể học tập nghiên cứu dòng suy nghĩ cùng với nghiên cứu cắt điểm chuyện này đối với sau này mình tu hành rất nhiều ích lợi làm sa thiên ngưng cùng cố hồng lượng mấy người đều sắp cũng bị cách này tẻ nhạt đại hội làm cho tan vỡ thời gian dương vân ánh mắt nhưng thỉnh thoảng tỏa sáng luôn cảm giác sư phụ đã nhập ma chính là đan dược mà thôi không cần nghe đến như thế mê ly đi tiểu lão để có phải là cũng đã quên chúng ta tới đây bên trong ước nguyện ban đầu bọn họ là không rõ có thể chỉ có dương vân tự mình biết. chính mình nhưng là thiên tài a học một biết m 0 ờ i học đến nỗi dùng chuyện như vậy người bình thường khó thực hiện đến nhưng mình có thể trước đây công pháp tu hành mặc dù mình có thể đối với hắn làm ra thay đổi nhưng trung quy được cá nhân ánh mắt sòng suy nghĩ sự hạn chế hiện tại có một khai thác d ò n g suy nghĩ cơ hội sao không chăm chú học tập một chút chỉ cần là hạng thứ nhất hoạt động r ò n g dã tốn thời gian một ngày, mà dương vân r ò n g r ã nghe xong một ngày. vào lúc này, người đứng bên cạnh hắn, mặc dù là nam kiều bắc điệp, cũng bắt đầu có vẻ buồn m ự c bàn về đan đại hội để n h ị hạng nội dung, đây coi là được với thi đấu bắt đầu. bàn về đan sao, cách này khảo cứu thì có điểm hơn nhiều. ánh mắt, học thức, các loại thiên tài địa bảo hỗn hợp bố trí. t h u c tính dung hợp biến gì vân vân, xem từng cách từng cách tôn phái đại năng các hiện tài năng, dương vân lại xem này, hắn là có thiên nhãn không sai, nhưng bây giờ hắn muốn từ càng nhiều người bình thường quan điểm đi tìm cầu xin chân lý, lập tức nhìn thấu chân tướng có lúc cũng không phải việc tốt, tình huống này sẽ trở ngại ý nghĩ của mình, sau đó lại là qua một ngày. ngồi ở bên cạnh hắn, Sa Thiên n g ư n g oan ư ớ p đều sắp muốn khóc. Sư phụ nhìn ra quá mê ly. Dưới cái nhìn của nàng, sư phụ đã bị bàn về đan đại hội cuồng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng tới. l i ề n ngay cả những đệ tử kia đưa tới đồ ăn, đều là Sa Thiên n g ư n g từng miếng từng miếng uy Dương Vân. Mà Dương Vân đ â y liền theo mê giống như vậy. Một bên máy móc mở miệng. nhưng một bên còn chăm chú nhìn trên đ ạ i luyện đan các đại lão thi t h ú tài năng bởi vì tham gia bàn về đan đại hội nhân số thực sự nhiều lắm 60 70 cách tôn g phái đ â y một tôn g phái phái cách đại biểu nói lên nửa nén hương thời gian một nén n h ă n g ngày đó rất dễ dàng đã vượt qua đúng rồi trận thứ hai hạng m ụ c xong xuôi sau bàn về đan đại hội rốt cuộc có một đoạn thời gian nghỉ ngơi khoảng thời gian này chủ yếu là để mỗi cái tôn g phái tiến hành tự mình tổng kết cùng tự mình tiêu hóa. mà vào lúc này Dương Vân đột nhiên đứng dậy, sượt địa một hồi liền hướng chủ trì đ ạ i bên kia chạy đi. sư phụ đây là trách, không có dấu hiệu nào địa làm sao đột nhiên đứng dậy. Sa Thiên ngưng nhìn một chút cố hồng lượng bốn người, bốn người nhìn một chút nam kiều bắc địa. Nam Kiều Bắc đ i ệ p lần thứ hai nhìn một chút xa thiên ngưng, một đám người đầy đầu dấu chấm hỏi. Chủ trì đài bên này chật ních rất nhiều người, đại thể đều là muốn hướng về Lâm Lão mấy người hỏi dò một ít học thuật vấn đề. Dương Vân hiện tại đầy mặt hưng phấn, phấn đấu quên mình địa đi vào trong chen, hành động như thế treo đến bốn phía người tức giận không thôi. r ố t c ụ c Dương Vân đi tới Lâm Lão trước mặt. con mắt của hắn tỏa ánh sáng, nóng rực cực kỳ. Lâm lão, ngươi cách này học thuật hội mở quá tốt rồi, quá tuyệt vời. trước mặt đột nhiên xuất hiện xem ra như vậy cuồng nhiệt miến. Lâm lão đầu tiên là bị sợ nhảy một cái, nhưng rất nhanh đắt là bình tĩnh lại. vì tiểu hữu này nhìn d á n g sấp nên học được rất nhiều thứ chứ. tất yếu, ta nhưng là chăm chú nghe xong hai ngày a. các loại dòng suy nghĩ thông suốt, các loại được ít lời không nhỏ. Lâm lão rất là hài lòng gật gật đầu. bàn về đan đại hội triệu khai mục đích chính là vì xúc tiến chúng ta luyện đan tông phái giao lưu. cổ vũ mỗi cái luyện đan tông phái đổi mới phát triển. tiểu hữu, ngươi có thể có như vậy giác ngộ cùng hứng thú. Lâm mỗ trong lòng người an ủi phi thường a. thật, ta chưa bao giờ như thế xúc động quá. thật phải là quá tốt rồi. Dương Vân nói, đột nhiên rất là kích động cầm lấy Lâm Lão Tay nói, Lâm Lão, kỳ thực ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lâm Lão có thể đáp ứng. chuyện gì Tiểu Hữu lại nói, Lâm Lão vốn tưởng rằng Dương Vân muốn đưa ra cái gì học thuật vấn đề, nhưng không nghĩ tới, đón lấy câu nói đó, triệt để đem hắn lôi ở, Lâm Lão.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 246 vạn vạn không nghĩ tới này hơi mơ bê ngoạn ý nói tới đến cùng c á i gì mê sảng vốn cho là là tới h ọ c thuật thảo luận có thể cuối cùng đây đột nhiên liền nước ra đến một câu cách này lâm lão ta đối với ngươi tàu vũ trụ phi thuyền tương đương thỏa mãn nếu không chúng ta chậm rãi thương lượng một chút lâm lão s u ý t chút nữa không một cái lão máu phun dương vân trên mặt vì tiểu hữu này ngươi là không phải lầm vấn đề gì nơi này chính là bàn về đan đại hội vì nói rõ lâm lão cuối cùng bàn về đan đại hội bốn chữ nói tới đó là tương đối trùng không quan trọng lắm không quan trọng lắm chúng ta buôn bán tàu vũ trụ phi thuyền cùng bàn về đan đại hội vừa không có cái gì liên lụy lâm lão thoải mái một điểm cho số lượng thôi ta thoải mái em gái ngươi a lâm lão hiện tại nếu như không phải kiêng kỵ mặt mũi rất có thể trực tiếp đem dương vân vũ bay ra ngoài mình ở nơi này chủ trì bàn về đan đại hội cái tên này chạy tới vừa nói được ít lời không nhỏ một bên lại còn muốn cùng chính mình buôn bán tàu vũ trụ phi thuyền này cái quái gì vậy vốn là phong châu ngựa bất tương cùng chuyện tình được rồi lâm lão mắt thấy dương vân muốn lại mở miệng lâm lão thật là đều sắp nhịn không được một cách đè lại dương vân bả vai nói tiểu hữu này trường thi thời gian nghỉ ngơi kết thúc luận đạo đại hội nhưng là đại sự chúng ta cũng đừng trì hoán đại gia thời gian quý giá A lâm lão vừa nói một bên cho chu vi mấy cách để tử nháy mắt rất nhanh chính là có ba bốn tên đệ tử đồng thời đem Dương Vân liền đẩy mang kéo đưa ra ngoài Lâm lão đừng như thế vô tình á giá tiền chúng ta có thể thương lượng theo ngươi mở đều bị đưa ra đoàn người Dương Vân vẫn như thế thép to nhưng là đem Lâm lão tức giận đến thổi sâu mép trừng mắt này đều người nào a lại còn muốn mua chính mình tàu vũ trụ phi thuyền nay xác định không phải đến bàn về đan đại hội loạn chàng tử hơn nữa còn là chỉ là tư t ư ớ n g cảnh phi thuyền này đừng nói là trong lòng chính mình t h ì t chắc chắn sẽ không bán coi như bán tiểu tử này có thể mua được à rất khuyết đại địa nói liền cái kia tàu vũ trụ phi thuyền bán thành lập một nhị lưu tông phái đều là thừa sức cái gì gọi là vật lấy khi vì là đ ắ t có thế chứ cho tới dương vân hiện tại thực sự là tương đương ả o não vốn là bản đẩy ra ngoài sau hắn còn muốn lại chen vào nhưng làm sao chu vi đã có thêm mười mấy con mắt nhìn chằm chằm bên này còn không có lên đường chuyển động thân thể đây mười mấy đại h á n bóng người đã là ngăn ở trước mặt hắn điều này làm cho hắn muốn đón thêm gần lâm lão đó là tương đương gian nan quên đi không thể làm gì khác hơn là trước về chính mình làm làm tiếp những khác dự định mà mắt thấy dương vân trở về sa thiên ngưng đẳng nhân toàn bộ đều nằm ở không nói gì bên trong không được a cái kia lâm lão không có bán tàu vũ trụ phi thuyền dự định dương vân nhún vai một cách làm sao nói sa thiên ngưng cảm giác mình đều là bị đánh bại sư phụ sớm nói cho ngươi biết đồ chơi này người bình thường cũng sẽ không bán đều cũng có giá cả không t h ị gì đó sư phụ ngươi thực sự nếu mà muốn không bằng chờ bàn về đan đại hội xong ta mang đại gia lén lút l ẻ n vào hắn phi hành thuyền trên cho bọn họ mỗi người bộ cách bao tải đem phi hành thuyền đoạt lại không là tốt rồi m i a nó ý nghĩ này rất nổ tung có hay không nhưng kết quả không cần phải nói tự nhiên vẫn là bị Dương Vân từ chối Thiên ngừng sư phụ ta đây sao vĩ đại cao to làm sao có thể đi làm loại này bọn đạo trích việc đây này vạn nhất nếu như truyền đi sư phụ cũng phải mặt a tiểu lão đệ ngươi không thấy nhân gia hiện tại đều đề phòng ngươi liền bên cạnh hắn đều không đến gần được như vậy còn nói gì buôn bán ừ để ta nghĩ nghĩ suy nghĩ thật kỹ, chờ ta đón thêm gần hắn lúc, nhất định phải làm cho hắn tiếp thu ta buôn bán. cứ như vậy nói chuyện công phu, bàn về đan hội người thứ ba hạng m ụ c k h ở i động. lần này lâm lão ngũ người bên kia trực tiếp cho ra một đề thi, tại chỗ luyện trí ngưng thần bổ khí đan. đan dược này không tính là quý giá nhưng là giá cả không ít, chủ yếu nhất là luyện trí thời gian cũng không lâu. nếu như không phải một lò vẹn vẹn chỉ là một viên nhiều nhất nửa nén hương thời gian là được rồi này thực c h i ế n thử thách nhưng là mỗi người thủ pháp tài liệu tương xứng hỏa hầu khống trí chờ chút tổng hợp năng lực luyện trí hoàn hậu sẽ từ lâm lão ngũ người tổng hợp phán xét chấm điểm cho điểm người cao nhất có thể thu được này bàn về đan đại hội trung cực thưởng t ẩ y tuổi đan mặt khác bởi vì sân bãi quan hệ một lần chỉ có thể có 10 cái tôn phái tiến hành dự thi. nhìn chút người dự thi đến giữa trường lấy ra chính mình lò luyện đan. sau đó đem đan dược tự mình đưa đến lâm lão ngũ người bên kia sau. dương vân không khỏi hài lòng lộ ra chính mình đại môn nha. thiên ngưng, nhanh đi cùng mấy người. kia công văn đệ tử báo danh. chúng ta vũ đón gió cũng phải tham gia cuộc tranh tài này. không phải chứ? chúng ta liền lò luyện đan đều không có làm sao đi thi đấu a dương vân vỗ vỗ xa thiên ngưng tay nhỏ nói trùng ở tham dự trùng ở tham dự biết không chỉ cần có thể để ta lên đài đến thời điểm lừa gặp một hồi ta là có thể tiếp cận lâm lão ngô hưng sinh lau một cách trên mặt mồ hôi lạnh nói cái kia lâm lão còn không đồng ý đem tàu vũ trụ phi thuyền bán cho ngươi làm sao bây giờ không được tàu vũ trụ phi thuyền phải đến ta cũng không muốn ở trên biển r ộ n g vẫn phiêu bạc tàu vũ trụ phi thuyền tốc độ nhanh không bị sóng to gió lớn sóc này sẽ không tao ngộ thủy quái nếu là hắn không bán cho ta đó chính là buộc ta phát tuyệt chiêu nam d i ể u bắc điệp hai mặt nhìn nhau chủ nhân ngươi muốn phát cái gì tuyệt chiêu tham khảo ngươi một chút chúng thiên ngưng tỷ đề nhị mọi người mới vừa nói tốt còn muốn mặt đ â y làm sao hội này thì có không biết xấu hổ quyết định các ngươi không hiểu ta đây là lại cho hắn cơ hội biết không đương nhiên coi như làm như vậy ta cũng sẽ cho hắn lưu đầy đủ mua đem phi hành thuyền tiền dù sao chúng ta cũng không phải kẻ cướp a mọi người coi như nói như vậy nhưng này còn chưa phải muốn mặt a sau khi mắt thấy dương vân để trần tay đi tham gia thi đấu xa thiên n g ư n g mấy người không nhịn được đều muốn che mặt nhìn trên đài mời người chín cách đi tới chuyện thứ nhất liền từ không gian giới chỉ đi lấy lò luyện đan dương vân ngược lại tốt len sợi cũng không một cái hồ đổ quả thực hồ đổ xem dương vân phía trước đài tay không chuẩn bị luyện đan dáng vẻ chủ trì c h u ngồi lâm lão tức giận đến giận sôi lên tiểu tử này cố ý chính là cho ta thêm phiền các ngươi tìm mấy người cho hắn đem ta đánh xuống đi này rõ ràng chính là tìm đến chuyện bàn về đan đại hội làm sao có thể bị người như thế cho rằng trò đùa mắt thấy mấy cách đệ tử tới liền muốn oanh người dương vân đồng dạng nổi giận ai nói cho các ngươi ca tay không t h ì không thể luyện đan có lò luyện đan rất đáng gờm có phải là nói cho các ngươi ca tay không luyện chế đan dược đều so với các ngươi dùng lò luyện đan mạnh gấp trăm lần bàn về đan đại hội tất cả mọi người rất sao nói đều nói đến loại trình độ này lâm lão cũng không tiện lại đuổi dương vân xuống đài không phải nói tay không luyện đan sao tốt lắm luyện đi liền để ở đây tất cả mọi người nhìn tay không luyện đan đến t ộ t cùng là cái cách ruộng gì thì đấu bắt đầu rồi ta tên dương vân ta kỳ thực cũng sẽ không luyện đan ta thậm chí không có lò luyện đan hỏi ta tại sao lợi hại như vậy nhưng sẽ không luyện đan nói thiệt cho các ngươi biết đó là bởi vì ta cảm giác luyện đan quá phiền phức hơn nữa giống ta như vậy đại soái so với các ngươi cảm thấy còn cần làm luyện đan loại phiền toái này chuyện à? nhưng là thi đấu kết quả vạn vạn không nghĩ tới ta còn là luyện chế được tuyệt thế đan dược hơn nữa lâm lão thậm chí lệ rơi đầy mặt cảm động đem tàu vũ trụ phi thuyền đưa cho ta ta tên dương vân Ừ. nhắc lại một lần nữa ta là một đại soái so với muốn biết ta luyện chế là cái gì tuyệt thế bảo đan sao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 phía dưới cười phá lên mà sa thiên ngưng cố hồng lượng từ lâu không có gì để nói quá mất mặt luyện trí ngưng thần tổ khí đan vật liệu ngay ở một bên đây là từ bàn về đan đại kim chủ làm mới chuẩn bị hơn nữa mỗi cách tôn g phái tuyển ra tới đại biểu chỉ có một lần luyện trí cơ hội vì lẽ đó những người dự thi này người nào lên đài luyện đan lúc không phải cẩn thận từng l y từng t í một bó sát người phi thường thắng đây chính là muốn chiếm được cực phẩm đan dược t ẩ y tuổi đan t h ư ở n g cơ hội như thế ngàn năm một t h ụ có thể chỉ có dương vân hoàn toàn chính là một cái cửa ở ngoài h á n tiến lên liền đem chuẩn bị luyện chí ngưng thần tổ khí đan vật liệu hung hăng địa hướng về trong tay xoa ngược lại đối với hắn mà nói chính là muốn tìm cái cơ hội tiếp cận lâm lão cuộc tranh tài này quá trình hắn nhìn trước tiên luyện đan sau đó đem đan dược t ự mình hiện ra đến mấy cách lâm lão mấy người trước mặt phán xét hội này nếu như chạy tới trên tay không đan chỉ có thể gặp phải trục xuất vì lẽ đó mình bây giờ nhiệm vụ chính là đem trước mắt mười mấy vị thuốc cỏ hỗn hợp thành đan dược sáng vẻ đến thời điểm đưa cho lâm lão nhìn thời điểm là có thể tiếp cận hắn đúng rồi hỗn hợp những dược thảo này thời điểm dương vân còn cố ý vận dụng dung hợp thuật không phải vậy dược thảo này tổ không được hoàn thậm chí vì càng tròn một ít hắn còn trực tiếp triệu tập nguyên lực cũng coi như là phí hết đại công phu đem nguyên lực bước tới tay trưởng bước ra lòng bàn tay chi m ồ h ô i r ố t c u ộ c đem viên thuốc xoa tròn hầu như chính là chốc lát công phu một viên đen x ì tản ra k hắc khí mang chút d ư ợ c d ì viên thuốc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn mà trước mắt lúc này chu vi những người khác thậm chí ngay cả dược thảo tỷ lệ đều không có phối tốt mà dương vân đã hoàn thành nhiệm vụ tình huống này để phía dưới tiểu hỏa bạn t r ú toàn bộ đều xem s ứ n g sờ này rất sao cũng gọi là luyện đan còn có vì là mao cái kia hỗn hợp viên thuốc trên còn bốc lên từng trận hắc khí. tại sao đồ chơi này phẩm cùng r ụ ộ n g ì như thế? tất cả mọi người choáng váng bình thường xem dương vân mang theo r ụ n g dì viên thuốc chạy tới lâm lão chủ chỉ chỗ ngồi tiến hành phán xét. quả thực lẽ nào có lý đó? lâm lão tức giận đến sâu mép run lên run lên. bàn về đan đại hội khai triển nhiều như vậy giới, hắn sẽ không gặp như vậy hiếm có người dự thi. càng đáng hận chính là người đàn ông kia lại đem viên thuốc lấy tới thời điểm còn đắc ý đ ị a lộ ra hắn đại môn nha cái kia cảnh tượng phải nhiều r ụ u n gì thì có nhiều r ụ u n gì không đúng mục tiêu của hắn hình như là ta mắt thấy dương vân mang theo viên thuốc l ứ n g thững hướng bên này đi tới lâm lão bỗng nhiên minh bạch cái gì cái tên này coi trọng ta lưu ly phá không bảo thuyền hắn làm như thế luyện đan chỉ là phụ, chính là vì muốn tiếp cận ta cùng ta có kè mặt cả, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. lâm lão vốn định để người ở bên cạnh trực tiếp đem dương vân trục xuất, có điều coi lại xem dương vân trong tay r i u ộ gì viên thuốc, cảm thấy làm như vậy thật giống không hợp tình lý. n à y bàn về đan đại hội chạy hữu hảo giao lưu cuộc diện xây dựng đến nay chưa từng có oanh người cử động. tốt xấu trước mắt kẻ này dẫn theo cái viên thuốc lại đây mình không thể làm được hơi quá đáng đ ắ như vậy vậy thì chờ hắn lại đây sau phê phán hắn vài câu để hắn không đứt sung thân tự mình xấu hổ rời đi hiện trường liền có thể muốn đến đây lâm lão trong lòng rút cuộc thở phào nhẹ nhõm hừ muốn mua chính mình lưu ly phá không bảo thuyền làm sao có khả năng đời sau đi chư vị, đây chính là tài hạ thật vất và luyện c h í ngưng thần tổ khí đan. Xin mời chư vị xem qua. m ư ợ n cơ hội này, Dương Vân lại một lần nữa đứng ở Lâm Lão trước mặt, rất hồ đồ. Điều này cũng có thể xem như là đan dược. Ngươi hẳn là đem chúng ta bàn về đan đại hội trở thành trò đùa. Trương đạo trưởng cùng Dương Tông sư vẻn vẻn chính là dùng tay đụng một cách đan dược. sau đó trực tiếp hướng về lâm lão bên kia đẩy đi này luyện đan giới làm sao tạo ra loại người như ngươi mới quả thực chính là ta bối sỉ nhục lâm lão hoàn toàn không cho dương vân bất kỳ sắc mặt tốt hầu như không thèm nhìn sau đó ngón tay giữa nhọn đem cái kia ruột g ì viên thuốc đẩy lên mã các chủ cùng nghiêm trưởng lão trước mặt phải nói cái kia viên thuốc thực sự thật là đáng sợ nhìn mặt trên lượn lờ khói đen nhìn cũng làm cho người cảm thấy khủng bố. ngươi đến cùng có ý gì? luyện đan như vậy thần thánh chuyện tình. ngươi lại khi n h ờ n đến đây, ngươi lương tâm chẳng lẽ là sẽ không đau không? nhìn ngươi tuổi còn trẻ, không cố gắng học tốt, càng làm ra như vậy lấy lòng mọi người chuyện tình. ta khuyên ngươi vẫn là trở lại cố gắng cùng trưởng b ố i học một ít làm sao tu tâm. không muốn trở ra làm trò hề cho thiên hạ. đối với còn lại bốn người dương vân trực tiếp lựa chọn che đ ẩ y ánh mắt của hắn hiện tại thâm tình nhìn lâm lão nói lâm lão chúng ta lại thương lượng một chút ta hiện tại thật phải gấp cần một c á i phát hành pháp bảo chỉ cần ngươi dám định giá ta liền dám mua lâm lão đại giận phi thường mua mua cái len sợi a tiểu tử đừng vội cố tình gây sự nói cho ngươi biết cái kia lưu ly phá không bảo thuyền nhưng là ta tôn chi phô trương tín vật há có thể nói bán liền bán ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi ai kỳ thực ta cũng không phải loại kia quấy nhiễu người chỉ là lần này đi xa thực sự không muốn miễn cưỡng chính mình nếu như lâm lão không đáp ứng sau đó ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường uy hiếp không chỉ là lâm lão liên quan bên cạnh bốn người đều phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười một chỉ là tư tướng cảnh lại nói cho một nửa bước thế giới cấp cường giả chờ chút muốn sử dụng thủ đoạn phi thường vì là chính là người khác bán hắn tàu vũ trụ phi thuyền này tiểu tử vắt mũi chưa sạch sợ không phải đầu ấp thiếu g â n ngốc hà đến Ồ xảy ra chuyện gì lâm lão đầy mặt xem thường vốn định là bắt chuyện n h ữ n g đệ tử kia đem dương vân trực tiếp đuổi xuống đài có thể cách nào nghĩ đến mới vừa vung ố n tay áo nhấc lên tay hắn phát hiện sức mạnh của chính mình giờ khắc này chính đang cấp tốc trôi đi không được chuyện này này viên thuốc có độc không chỉ là lâm lão phát hiện dị dạng giờ khắc này còn lại bốn người toàn bộ đều phát hiện không đúng sức mạnh trong cơ thể thật giống như bỗng nhiên bị nhen lửa giống như vậy, sau đó cấp tốc ở trôi đi. vậy thì cùng đột nhiên sử dụng cấm thuật giống như vậy, lớn lao năng lượng bị tiêu hao, thân thể các hạng thể năng đều bị tiêu hao, cả người cũng bắt đầu ngất ngất ngây ngây. nếu như không phải mạnh mẽ vận dụng năng lượng ổn định từ thân, hít t h y trước mắt đều sắp muốn trời đất quay cuồng lên. cái gì? lại công nhiên hạ độc thật là to gan lại dám đối với lâm lão mấy người hạ độc bây giờ dưới đài đều trực tiếp nổ tới tham gia bàn về đan đại hội mọi người cách c ă m phấn sụp sôi cho tới lúc trước dương vân mang tới viên thuốc trực tiếp bị nghiêm trưởng lão một ôm tay áo đảo đi ra ngoài xoay tròn lăn tới trên đài cao tiểu tử lẽ nào đây chính là ngươi thủ đoạn phi thường nhìn dương vân lâm lão mạnh mẽ thở hổn hển đỏ mắt lên tức giận nói dương vân Ồ. không đúng vậy chính mình rất sao liền xoa cái viên thuốc làm sao liền xuống đ ộ c đ ộ c này từ đâu đến cỡ nào thủ đoạn hèn hạ quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm lâm lão trợn tròn đôi mắt trong nháy mắt ôm tay áo của hắn một phen trong lòng bàn tay của hắn đã là xuất hiện năm viên đan dược đại gia đây là b á h luyện giải độc đan, mau nhanh ăn vào. mắt thấy mấy người ăn vào giải độc đan, khí sắc trầm rãi k h ô i phục. dương vân vẫn còn mộng bước bên trong, không nên à? chính mình xoa viên thuốc nó làm sao thì có độc, tuy rằng nhìn qua là đen thui lùi quái đáng sợ, nhưng không đến nỗi khuyết đại như vậy đi. tiểu tử, hôm nay liền để ta lâm m ố người thay thế ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi một phen. cố gắng tờ chương ký tính đi, bị công n h i ê n hạ độ, c lâm lão đã phẫn nộ tới cực điểm, mắt thấy hắn từ c h ố u ngồi đứng lên đang muốn phi thân đi ra ngoài lúc, còn lại bốn người vừa nhìn lâm lão dáng vẻ nhất thời sợ hãi, toàn bộ đều đưa tay ra cơ hồ là lấy xếp đánh không kịp bưng tay tư thế trực tiếp đem lâm lão lôi trở lại, tiểu tử ngươi dĩ nhiên, ngươi đến cùng còn muốn điểm bích liên ạ c còn lại bốn người tại sao phải kéo lâm lão? đây không phải là ngăn cản lâm lão hành vi, mà là bởi vì lúc trước cái kia đen t h ủ i viên thuốc chẳng những có độc, hơn nữa lại còn p h ổ ra càng kinh khủng ngoài ngạc hiệu quả. kẻ cặn bã vô liêm sỉ bại hoại lâm lão ngũ người giờ khắc này thẳng thắn đều là núp ở chủ trì dưới đài, từng cái từng cái khóc r ò n g r ò n g địa đối với dương vân phát khởi giận chi lên án. nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 10 chương 248 r ư u ộ gì viên thuốc tiêu diệt luyện đan g i ớ i bại hoại, thèn với cùng cỡ này bại hoại làm bản bao quát giờ khắc này dưới đài đều là loạn tao tao thành một đoàn, cho tới xa thiên ngưng đẳng nhân. sớm là thừa dịp hỗn loạn lén lúc giấu đến một bên giả sơn sau khi thiệt là sư phụ không phải nói hắn còn muốn mặt sao làm sao liền đối với lâm lão bọn họ công nhiên hạ độ c không nên à lấy tiểu lão để tính tình coi như ra tay đánh nhau cũng không trả lời nên sẽ làm ra cỡ này đây tiện việc trong này sợ không phải có khác biệt môn đạo đoán không ra nguyên nhân ở trong bất quá đối với dương vân bọn họ xác thực không cần làm sao lo lắng l i ề n thần nữ t ự mình ra tay đều không lấy được hắn hy vọng những người trước mắt này muốn bắt dương vân cái kia thuần t ú y chính là đang suy nghĩ bê ăn đây giờ khắc này lại nhìn giữa trường mặc dù lớn một số người rất muốn xông lên chủ trì đài nhưng có chuyện nhưng nghiêm trọng hạn chế lại hành vi của bọn họ. đó chính là còn đang trên đài cao không ngừng bay từng sợi màu đen hơi thở không rõ viên thuốc liền lâm lão bọn họ đều suýt chút nữa không chống đỡ được đồ chơi này độc tính này mạo muội xông tới có thể hay không đồng dạng gặp dương vân độc thủ vì lẽ đó dưới đài tuy rằng làm cho vui mừng nhưng đối với màu đen kia viên thuốc từng cái từng cái giữ kín như bưng đặc biệt hiện tại nhìn thấy chủ trì trên đài lâm lão ngũ người toàn bộ co r ú p ở chủ trì giữa đài bộ chỉ lộ cách đầu đi ra bọn họ càng là cảm nhận được sự tình không phải chuyện nhỏ xảy ra chuyện gì lâm lão bọn họ vì sao toàn bộ r ú p vào dưới đài chẳng lẽ là độc tính quá sâu đạt với tội liên đới khí lực cũng không có khủng bố như vậy à tiểu tử này làm độc thuật sợ không phải đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa đại gia không muốn manh động, xem lâm lão mấy người dáng vẻ, tuy rằng chúng đột, nhưng còn không đến mức bị này t ứ t ư ớ n g cảnh tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. chúng ta tạm thời làm tốt phòng bị cùng chuẩn bị, một khi thật sự có bất chắc, chúng ta lại xông tới không muộn. Kỳ thực nói cho cùng, mọi người vẫn là e ngại màu đen kia không rõ viên thuốc, đến tột cùng bên trong có rồi cái gì thành phần. lại có thể làm cho nửa bước thế giới cấp cường giả ăn quả đắng kỳ thực hiện tại buồn bực nhất vẫn là dương vân có được hay không xảy ra chuyện gì chính mình cái quái gì vậy chính là x o a cái viên thuốc có được hay không hạ độc dưới em gái ngươi độc còn có lâm lão ngũ người nút ở chủ trì dưới đài chỉ bốc lên cách đầu lại là xảy ra chuyện gì không nghĩ tới ngươi càng là người như thế vì được lưu ly phá không bảo thuyền dĩ nhiên không tiếc làm được mức độ này cỡ nào dày nhăn vô liêm sỉ lâm lão hiện tại hầu như muốn thổ huyết hắn là có nỗi khổ không nói được lão lệ đều biểu phát ra lâm lão không đến nỗi đi ta thật đến chính là muốn mua cái tàu vũ trụ phi thuyền mà thôi coi như ngươi không nỡ cũng không cho tới cùng trốn cái ôn thần bình thường trốn ở dưới mặt bàn đi. ngươi câm miệng cho ta. ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. ai ủ? ta một đời anh danh à? không nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay liền muốn hủy hoại trong một ngày. dương vân, chính mình xoa viên thuốc cứ như vậy lời hại, đến cùng xem như là thứ đồ gì, làm được cuối cùng. liền Dương Vân Chính mình cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên đi trở về trên đài cao đem viên thuốc từ trên mặt đất nhặt lên Dương Vân Chính mình trực tiếp vận dụng thuật thăm dò bởi vì căn bản không loại đan dược này hoặc là nói đồ chơi này căn bản cũng không phải là đan dược vì lẽ đó các hạng thông tin thông điệp đều là dấu chấm hỏi nhưng căn cứ tác dụng thực tế tới nói nó tựa hồ có kém hóa đặc tính, không thấy lâm lão ngũ mọi người tựa hồ không chống đỡ được loại uy lực này à? Lâm lão bất hào, lúc trước suy yếu cảm giác lại tới nữa rồi. đ ộ c này tính cư nhiên như thử mãnh liệt, một viên bách luyện giải đ ộ c đan đều không chống đỡ được, còn chờ cái gì? mau nhanh trở lại một viên a. mắt thấy nút ở chủ trì dưới đài chỉ lộ ra đầu năm người từng người lại là dùng một viên giải đ ộ c đan sau. bọn họ khí sắc lần thứ hai khôi phục một chút h ồ n g hào điều này làm cho dương vân xác định chính mình xoa viên thuốc có kém hóa hiệu quả lại còn là kéo dài tính có điều giờ khắc này viên thuốc tỏ a ra hắc khí càng ngày càng nồng đậm xem ra này viên thuốc vẫn là thuộc về tính bốc hơi loại kia lui về phía sau đại gia toàn bộ lui về phía sau không nên bị hắc khí nhiễm đến vừa nhìn tình huống này, phía dưới 300, 400 bốn người toàn bộ lòng người bàng hoàng, rồn d ậ p lui về phía sau đi không nói. hơn nữa cũng còn phải không ước chừng mà cùng tế nổi lên các loại hộ thể phép thuật, có thậm chí vận dụng hộ thân pháp bảo. dương vân gãi gãi đầu, xem ra này viên thuốc x á c thực không phải chuyện nhỏ. ngẫm lại mình làm cái gì, chính là sử dụng dung hợp thuật. thuận tiện hỗn hợp tay của chính mình mồ hôi mà thôi phát sinh biến gì không ngạc nhiên nhưng là biến gì như vậy mãnh liệt ngay cả mình đều ngoài ý muốn duy nhất một điểm chỗ tốt chính là khả năng này viên thuốc là chính mình chế tạo ra hỗn hợp tay mình mồ hôi đặc tính còn có nhận chủ công năng chức năng hàm vì lẽ đó mặc dù trước mắt phát huy chính mình lập tức cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, tạm thời không đi suy nghĩ những vấn đề này. cái kia thuyền ngươi tên gì? lưu ly phá không bảo thuyền, vẫn là tận lực cùng lâm lão thương lượng một chút. Ừ, dương vân đột nhiên nghĩ tới điều gì? trong miệng đại môn nha không cảm thấy liền lộ ra. mang theo viên thuốc, hắn nhanh chân đi hướng về chủ trì đài. ma d ư ợ ệ n ngươi chính là cách ma d ư ợ c nhanh đưa viên thuốc lấy đi à? ngươi còn chuẩn bị vô liêm sỉ đến mức nào? chúng ta đều bộ dáng này, ngươi đến cùng còn muốn như thế nào nữa? nghe mấy người quát lớn. Dương Vân đ e m chính đang phát huy nhỏ đi viên thuốc không ngừng vứt lên. để ta lấy đi viên thuốc cũng được. Lâm lão, chúng ta thương lượng một chút không? tiểu nhân hèn hạ, ta và ngươi một đến thương lượng, nha. Dương Vân mang theo viên thuốc lại đi vào vài bước. Hiện tại tình huống này không phải Dương Vân cùng Lâm Lão cuốn lên, ngược lại là mặt khác bốn vị chủ trì nước mắt đều là mãnh liệt cực kỳ. Lâm Lão, văn ngươi, ngươi vẫn là cùng vị tiểu huynh đệ này thương lượng một chút đi. Ngươi nhìn c h ú n g ta một chút bộ dáng này, một khi bị mọi người thấy. chúng ta sau đó còn như vậy làm sao luyện đan giới đặt chân nếu như có thể bảo vệ danh dự đưa hắn một c á i pháp bảo thì lại làm sao bốn người khác từng cái từng cái khóc ròng ròng về phía lâm lão phát khởi cầu viện mà lâm lão trong cổ họng đồng dạng nghẹn ngào phi thường không phải là các ngươi pháp bảo các ngươi đương nhiên không đau lòng ta ta thật đến không muốn hướng về đ ộ vô liêm sỉ kia thỏa hiệp ta Dương Vân t h ẹ m thùng, không nghiêm trọng như vậy chứ? Ta lại không đem các ngươi như thế nào? Ngươi xem dáng dấp của các ngươi cần thiết hay không? Nói như vậy đồng thời, Dương Vân chính là theo bản năng mà lúc trước đi rồi hai bước. Như vậy ở trên cao nhìn xuống, khi thấy Lâm Lão ngũ người tình hình s a u hắn bỗng nhiên bưng chín con mắt của chính mình. À, con mắt của ta, con mắt của ta. lâm lão ngũ người nước mắt giàn r u a t trong lòng từ lâu nguyện r ủ a dương vân không xuống một vạn lần chân chính để cho bọn họ tan vỡ chính là không phải cái kia đ e n thui viên thuốc kém cốt đặc tính mà là cái quái gì vậy tại sao một viên viên thuốc tỏa ra khí thể còn có thể c ó hóa quần áo đặc tính a như bị phía dưới mọi người thấy mình bây giờ cách này dáng vẻ chật vật toàn bộ đi nhảy sông được rồi cản bổn cũng không cần ở luyện đan g i ớ i lăn lộn dương vân một bên che mắt một bên mang theo xin lỗi nói chư vị thật rất đúng với không thể ta thật đến không biết này viên thuốc lại khủng bố đến mức độ này xin hãy tha lỗi a ta thấy lượng ngươi câu nói này chính là năm người hiện tại tốt nhất tiếng lòng biểu đạt kho khan một cái không nói nhiều lời lâm lão không bằng chúng ta nói lại lưu ly phá không bảo thuyền chuyện tình đi Dương Vân vừa nói một bên vẫn là từ hội mộng chi cuốn chúng lấy ra mười bộ tám bộ quần áo có lấy phía dưới len lén đưa qua Lâm Lão vô cùng đau đớn ngươi ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của Lâm Lão ngươi có thể đồng ý thật phải là quá tốt rồi ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không b ạ đ ã i ngươi lâm lão một c á i vẻ người lớn suýt chút nữa không thở lại đây nội tâm của hắn bi phấn hỏi trời xanh tại sao ngày hôm nay sẽ như vậy năm xưa bất lợi vì sao lại gặp phải cớ này đây tiện đổ vô liêm sỉ a nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười Trương 249 t r o n g lòng rất phong phú, Lâm lão thỏa hiệp, vì hắn danh dự, vì hắn tôn nghiêm, vì địa vị của hắn, tuy rằng trong lòng tức giận ngập trời, cũng không biện pháp. Như vậy tình huống hắn căn bản không có lựa chọn khác. Mắt thấy Dương Vân được Lưu Ly phá không thuyền nhanh chóng rời đi hội trường sau. Nếu như không phải kiên g k ị ở đây nhiều người. hắn thật đến nghĩ kỹ thật nằm nhòi trên bàn như hài đồng bình thường gào khóc một hồi lâm lão đây đều là vạn bất đắc dĩ việc chí ít chúng ta bảo v ệ tất cả mọi thứ ở hiện tại mất đi lưu ly phá không bảo thuyền cố nhiên làm cho đau lòng người thế nhưng ít nhất chúng ta không đến nỗi trở thành mọi người trò cười không phải nghe bên người bốn người an ủi lâm lão trong lòng đau hơn rất sao mấu chốt là không phải các ngươi phải pháp bào, các ngươi tự nhiên sẽ l ồ n cách liên tục. trong lòng mình đau ai có thể lĩnh hội? cái kia không biết xấu hổ vô liêm sỉ cực điểm nam nhân. trong lòng một là nhớ tới dương vân, không nhịn được toàn bộ thân thể đều là run rẩy l ợ i hại, hàm răng càng là cắn đến vỡ vỡ văng. người đàn ông kia muốn đi chính mình lưu ly phá không bảo thuyền, lưu lại là cái gì? liền rất sao ba cách không biết tên bình nhỏ cảm giác đ ã sinh không thể mến lâm lão ngươi không muốn quá khó khăn qua ngược lại việc đã đến nước này nhận mệnh đi nếu không ta trước tiên đánh mở này ba cách bình sứ nhìn nghe hắn một cách một không cho ngươi chịu thiệt có thể là cái gì bảo vật cũng khó nói lâm lão miệng đều là tức điên các ngươi nói tới ngược lại tốt nghe, còn bảo vật đây, ngươi cho rằng liền loại kia đây tiện đ ồ vô liêm sỉ có thể lưu lại bảo vật gì? vạn nhất muốn vẫn là loại kia hắc viên thuốc làm sao bây giờ? nghe được hắc viên thuốc, bốn người trong lòng cả kinh, từng cái từng cái lòng vẫn còn sợ hãi phi thường. lâm lão cắn răng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. nhưng vẫn là ký thác vô hạn hy vọng tại đây ba cách trong bình sứ diện dù sao này phi hành pháp bảo đều đưa đi liên điểm gật l i a lìa bồi thường đều không có này nhỏ yếu tâm tuyệt đối sẽ bị thương phá vụn thở phào lâm lão triệu triệu trước đại một tên đệ tử nói ngươi tới lâm lão chuyện gì cách này bình sứ ngươi mà mở ra bên trong tiềm tàng một bí mật lớn động trời mật để tử kia vừa nghe thần sắc kích động phi thường không nghĩ tới lâm lão coi trọng như thế chính mình lúc này cảm thấy hăng hái phi thường vừa là lâm lão sặn s ò để tử kia vậy thì mở ra mắt thấy đệ tử kia muốn đánh mở một người trong đó bình xứ liên quan lâm lão ngũ người đang bên trong trong bóng tối đát là đát làm xong nhượng bộ lui binh chuẩn bị không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a oanh ở đệ tử vận lực ảnh hưởng bình sứ phong ấm đ ã là bị giải trừ thời khắc này lâm lão ngũ người toàn bộ đều là nín thở ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m miệng bình bao quát dưới đài mọi người cũng là như thế bọn họ là không hiểu lúc trước trên đài dương vân đến cùng cùng lâm lão mấy người đến cùng làm cái gì liền nhìn thấy dương vân để lại ba cái bình sứ cho nên nói bọn họ đối với bình sứ cũng là ôm ấp tương đương lòng hiếu kỳ mãnh liệt này thanh nhã mùi thơm ngát càng là như thế đề thần chỉ là tiết lộ một tia mùi hương thoang thoảng lại so với kia cực phẩm tỉnh não đề thần đan tác dụng trí ít mạnh 100 đẳng cấp không ngừng thần vật tuyệt đối là thần vật lúc trước tiểu tử kia đến cùng thân phận gì hắn vì sao phải lưu này thần vật cho lâm lão dưới đài nhị luận sôi nổi hiện tại toàn bộ đều là c h ợ n to hai mắt tụ tập đến chủ trì trên đài để tử kia bình sứ trong tay bên trên không chỉ là phía dưới kinh giờ khắc này lâm lão ngũ người đồng dạng kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới dương vân tiểu tử kia lại còn có chút lương tâm này bình sứ đồ vật không giống người thường vèo giữa lúc mọi người chờ đợi xem bình sứ đồ vật đích thực khuôn mặt thời gian chỉ thấy một vệt sáng từ bình sứ đột nhiên thoát ra, lập tức chính là chạy trốn, là đan dược, là hóa thần cấp đan dược. Thời khắc này, lâm lão so với ai khác đều gấp, lại là đan dược vào một hồi bay ra ngoài đồng thời, thân thể hắn đồng dạng như mũi tên rời cung bay ra ngoài giữa không trung. Một đại thủ ấ m hướng về cái kia lưu quang chột tới, may mà phản ứng đúng lúc. nếu như đan dược này chảy mất là một người luyện đan người tuyệt đối muốn tiếc nuối cả đời ở trước mắt đan dược cấp độ bên trong bình thường chia làm phổ thông, hi hữu, chân phẩm, cực phẩm như lúc trước tẩy tùy đan là thuộc về cực phẩm hàng ngũ không chỉ là ở tây minh đại lục cách khác đại lục cũng giống vậy trừ phi phát hiện di tích kho báu loại hình bằng không quen mặt trên cao nhất chỉ có thể nhìn thấy cực phẩm đan dược xuất hiện. Hơn nữa số lượng còn thiếu chi lại ít. Phần lớn thời gian chỉ có hoàng thất mới có thể dùng nổi. Cho tới hóa thần cấp, đây tuyệt đối là bất kỳ luyện đan sư đều mơ tưởng đ ã t lâu muốn có được đan dược. Mà đừng nói hóa thần cấp đan dược ăn vào sẽ có làm sao hiệu quả thần kỳ. Chỉ cần là này giá trị nghiên cứu. đối với luyện đan sư chỉ dẫn c á i kia đều là không cách nào đánh giá, đáng giá, đáng giá. nhìn trong tay cái viên này ẩn ánh long lanh thậm chí mặt trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy tường thủy hình ảnh hóa thần cấp đan dược. lâm lão hiện tại trong lòng nơi nào còn có đối với dương vân nguyền rủa tiểu tử này, nói sớm đi, làm hại lão phu thương tâm gần chết lâu như vậy. lưu ly phá không bảo thuyền là bảo vật không sai liền như vậy đưa đi xác thực đau lòng nhưng ít x a như loại đồ chơi này tiêu tốn cái thời gian mười mấy năm tập trung vào một ít tinh lực cùng tâm huyết còn có thể tìm người chế tạo ra đến nhưng hóa thần cấp đan dược nếu như không có đại khí vận gia trì đời này sợ đều là vô duyên lâm lão đem đan dược nắm bắt về chứa ở trong bình sứ trên khuôn mặt già nua n h ạ c r a hoa nhìn hắn dáng vẻ hiện tại hài lòng đến cùng hài tử như thế cho tới còn dư lại hai bình sứ xem đóng gói cảm ứng phân lượng không cần thiết hóa giải cái thứ nhất bình sứ đan dược có ngang nhau giá trị hiện tại nhiều người nhán tạp lâm lão cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất đem ba cái bình sứ hết thảy thu nhận tiến vào chữ vật giới chỉ có này ba viên hóa thần cấp đan dược luyện đan giới người đứng đầu vị trí ổn coi như bất ổn đó cũng là có mặt mũi đại nhân vật cái này là sẽ không thay đổi lâm lão bây giờ là cao hứng không chạy thế nhưng bên cạnh hắn bốn người ước ao đến nhưng là khó c vì là mau vì là mau chính mình sẽ không có lưu ly phá không bảo thuyền loại này pháp bảo bằng không mình cũng có thể được đến như vậy c h â u bò đan dược vì là mau, vì là mau chỗ tốt cũng làm cho lâm lão một người độc chiếm a thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, mặc cho trong lòng bọn họ làm sao nổ vẫn thương thiên, nhưng bây giờ dương vân đã sớm không còn bóng, bọn họ chính là muốn tìm dương vân hoán cũng là không có cơ hội, không chỉ là bọn họ dưới đại mấy trăm người cũng sống như thế, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. nguyên lai like lúc trước cái kia bị cho rằng trêu ép r a hỏa lại còn là như thế lớn lão đáng trách lúc trước không có phát hiện bằng không rất sớm bộ cái gần như thật tốt lâm lão nếu không ngày khác chúng ta mấy nhà tôn phái liên thủ mở một học thuật thảo luận sẽ mắt thấy lâm lão đem đan dược cất đi bên người bốn người nơi nào còn có thể ngồi được cái này mà xem thời gian đi lâm lão trong lòng khoan khoái cực kỳ lúc trước còn tưởng rằng chính mình năm xưa bất lợi, nhưng bây giờ mới hiểu được mình là vận may tăng cao a. ngày khác sau khi tôn g phái chúng ta đặc biệt vì lâm lão ngài mở ra một khối sân bãi dùng làm giao lưu, lâm lão ngài có thể nhất định phải thưởng quang a. dễ bàn dễ bàn, lâm lão mặt mày hớn hở, tay cầm cấp bậc hóa thần đan dược. này trong lòng ngươi nói nó làm sao cứ như vậy khiến người ta phong phú đ â y làm lâm lão bên này còn đang đường làm quan rộng mở thời gian. dương vân đồng dạng trong lòng mỹ cộc cộc. rốt cuộc không cần cưới phủ thông thuyền thuyền vượt qua biển rộng mênh mông. đã có thể dùng lưu ly phá không bảo thuyền theo gió vượt sóng. cùng súng bắn chim hoán pháo giống như vậy. khỏi để trong lòng có nhiều hưng phấn. chỉ có điều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 đây chính là tương đương cực phẩm pháp khí phi hành ngoại trừ trang sức xa hoa không gian rộng rãi ở ngoài càng làm cho dương vân hài lòng là đồ chơi này còn có thể lớn lên nhỏ đi như thường lớn lên chứa đựng một hai trăm người ở trên thuyền lớn ăn mặc ở đi lại đều không chút nào hiện ra chen chúc nhỏ đi chính là một bàn tay đại mô hình phải nói thật sự là quá dễ dàng thật không nghĩ tới, sư phụ ngươi thật phải đem vật này từ lâm lão trong tay muốn đi qua. chờ dương vân mang theo lưu ly phá không bảo thuyền sau khi trở lại. xa thiên ngưng mấy người khiếp sợ tột đỉnh, h, đừng quên, c a không phải người bình thường, có đồ chơi này, còn thừa cái gì xa hoa xe ngựa, vốn là nghĩ đem xe ngựa đều bỏ vào bảo trên thuyền, nhưng lại vừa nghĩ. người k h é o xe tám con độc giác thú thật muốn là đồng thời mang theo đây chẳng phải là còn muốn chăm sóc chúng nó ăn uống trước mắt s u t r u ộ t trở về thánh hưng đại lục vì lẽ đó xuất hiện ở thành lúc nhìn thấy một đốn quỷ trở lại tiểu phu sau trực tiếp biếu tặng cho hắn coi như là làm việc thiện ở tiểu phu lễ nóng doanh chồng cảm kích bên trong dương vân mang theo đoàn người leo lên lưu ly phá không bảo thuyền bay vút lên trời bảo trong thuyền bộ gian phòng đông đảo căn bản không sầu đoàn người ở lại một người ngủ hai gian cũng không có vấn đề gì hơn nữa ở b u n g tàu bên trên còn có thể quan chắc đến ầm ầm sóng dậy biển mây quả thật ở nhà lữ hành chuẩn bị thần vật mà ở bảo thuyền chu vi bố trí không xuống trăm nghìn đạo trận pháp rất là vững chắc r ắ n chắc thỏa mãn thật sự là quá thỏa mãn trước mắt cái gì cũng không cần nói rồi căn cứ địa đồ thẳng đến thánh hưng đại lục phương hướng phi hành mà đi có đồ chơi này nhiều nhất có điều 20 ngày liền tiến nhập thánh hưng đại lục địa giới nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy sở á n h tuyết dương vân trong lòng nhưng là áp chế không nổi kích động có ai có từng biết ngày hôm đó ngày đêm đêm nhớ nhung quả thực muốn đem người bức như điên thực sự r ằ n vặt gian nan nhưng rất nhanh cũng không cần chịu đựng loại cuộc sống này chỉ cần trở lại thánh hưng đại lục là có thể cùng cô cô tiếp tục cùng nhau dương vân trong lòng xin thề sau đó tuyệt đối không hề như thế mạo thất nhìn đã biết liên tiếp tao ngộ đây không phải cho mình tìm tội được à mặt khác mặc dù là không cưới phổ thông thuyền thuyền thế nhưng hết cách rồi n g ờ i đến căn cứ thuyền thuyền cố định tuyến hàng không tất bước không phải vậy đường xa xa xôi mặc dù là phi hành cũng rất có thể lạc lối phương hướng vì lẽ đó chạm tiếp theo mục tiêu vẫn là đầu gió cảng mà đang ở dương vân từ đan luyện thành khi xuất phát đầu gió cảng một t ò a xa hoa thuyền lớn đồng dạng bắt đầu xuất phát nhẹ n h à n nhẹ n h à thủy giao bảo bảo hiện tại cực kỳ hưng phấn để trần kẽ chân nhỏ ở trên b u n g thuyền không ngừng chạy lão chạy đi nhìn thấy xanh thắm biển rộng bay lượn hải điểu đều là có thể làm cho nàng cười k h a n h khách cách liên tục nha nha đồng dạng để trần chân răng ngồi ở thủy giao bảo bảo bên cạnh đồng thời nàng đã ở chăm chú suy nghĩ một vấn đề từ gặp phải thủy giao bảo bảo ngày đó bắt đầu nha nha cảm giác mình lập tức lớn rồi rất nhiều bởi vì ngoại trừ chăm sóc chính mình đồng thời còn muốn chăm sóc bảo bảo vô hình chung trách nhiệm này tâm bất chi bất x á c liền thành lập trước đây quen thuộc bị song cơ chăm sóc nhưng bây giờ chăm sóc người khác lúc mới biết đó cũng không phải một chuyện dễ dàng trước đây x á c thực thật sống có chút quá mức đây không trách song cơ muốn vứt bỏ ta nha nha biểu hiện có chút khổ sở nghe nàng nói nhỏ nguyên bản ta còn vẫn trách cứ các nàng nhưng bây giờ ngẫm lại trước đây thực sự là không hiểu chuyện đây hơn nữa ngoại trừ các nàng ta hiện tại đã không có thân nhân không biết tìm tới các nàng sau hướng về các nàng xin lỗi các nàng có thể hay không một lần nữa tiếp thu ta nha nha nha nha giữa lúc nha nha nghĩ những vấn đề này lúc không nghĩ tới bảo bảo ngược lại là chạy tới dùng nho nhỏ lòng bàn tay đi mò đầu của nàng lấy đó an ủi, ừ, không có gì tâm sự nha, chỉ là muốn đến đến bên kia là có thể nhìn thấy người thân, trong lòng có chút hài lòng, nha nha, mầm, nha nha, bảo bảo yên tâm, thân nhân của ta khẳng định cũng là thân nhân của ngươi, bởi vì chúng ta là người một nhà, ai cũng không thể tách ra, chúng ta có đúng hay không, nha nha, ừ. vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Nói như vậy đồng thời hai người đồng thời hướng về giáp ban một bên chạy đi. Sau đó nhìn xanh thắm biển rộng cùng với trong biển cá bơi cùng bầu trời chim lớn hì hì cười đến không ngậm miệng lại được. Tại sao còn tìm không tới? Đan luyện thành thần nữ từ trên trời giáng xuống. Trên mặt của nàng tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Từ thần phong tốc đến thanh hà thành. sau đó sẽ từ thanh hà thành đến hư hoa thành ở hư hoa thành thủ vệ cửa thành binh lính nơi đó xác thực lấy được có một bé gái mang theo bảo bảo đích tình báo nếu như muốn đồng dạng con đi tới đầu gió càng con đường này đây thần nữ lại là thần thông quảng đại cũng không thể thần tôn thiên hằng nhanh chóng chạy đi như vậy nói không chừng sẽ nửa đường bỏ qua cùng bảo bảo gặp gỡ chính là bởi vì bảo bảo cụ thể ở nơi nào không rõ ràng, vì lẽ đó đoạn đường này phi hành mà đến, nàng đều là tìm kiếm rất cẩn thận, một cách tự nhiên, trì hoãn thời gian đối lập lâu một ít, đan luyện thành bên này, chính đang cử hành bàn về đan đại hội, có điều nhìn dáng dấp vừa kết thúc không bao lâu, thần nữ vốn là không dự định tham dự chuyện này. nhưng có chuyện nhưng đưa tới sự chú ý của nàng. Nghe Lâm Lão nói bàn về đ a n trong đại hội bỗng nhiên đến rồi một người trẻ tuổi. Bởi vì người trẻ tuổi kia mục đích lại là lưu ly phá không bảo thuyền, lại là hỏi kỹ bên dưới cùng Dương Vân d á n g v ẻ ăn khớp phi thường. Này đồng thời để thần nữ không khỏi lần thứ hai nghĩ được một vấn đề. lập tức tuy rằng không tìm được bảo bảo. nhưng dương vân lại cũng sẽ xuất hiện tại phương hướng này hơn nữa bảo bảo cha như vậy có thể hay không bảo bảo ngay ở dương vân ở đâu thần nữ âm thầm nhắc nhở chính mình đứa bé này là của mình tuyệt đối không cần cái gì cha ai cũng không thể từ bên cạnh mình cướp đi tuy rằng không muốn cùng người đàn ông kia gặp mặt nhưng vì tìm kiếm hài tử thần nữ vẫn là trực tiếp ở trên trời trải ra thần thức trực tiếp khóa ở biển mây ngang qua lưu ly phá không bảo thuyền sau một khắc thần nữ trực tiếp phá không mà đi ngay ở thần nữ biến mất sau đó không lâu đan luyện thành đồng dạng đến rồi hai vị khách không mời mà đến viện trưởng cái kia bảo bảo hay là người thứ tám thế giới cấp cường giả nhưng là ngươi không cảm thấy thần nữ cử động vẫn còn có chút quá mức gì thường tại sao nàng sẽ để bụng đến loại trình độ đó không rõ ràng. Theo lý mà nói, để bụng là không sai. Có thể nàng cử động đã vượt ra khỏi để bụng phạm vi. Chẳng bằng nói từ chúng ta lấy được tình huống bên trong, tình cảm của nàng tương đương mãnh liệt. Thật giống như, Sở Ánh Tuyết nghi ngờ nói, thật giống như cái gì? Câu Cá Tẩu Sờ Sờ sâu mép nói, lão già chỉ là suy đoán. từ nàng chung quanh lo lắng hỏi thăm bảo bảo tâm tích đến xem thật g i ố n g như cái kia bảo bảo là của nàng thân sinh hài tử sở á n h tuyết chuyện này làm sao có khả năng thần miễu thần nữ luôn luôn thánh khiết chưa từng nghe nói qua thần nữ sẽ xảy ra hài tử viện trưởng lời này nếu là bị người khác nghe được ngươi khẳng định không thiếu được phiền phức pho khan một cái lão già chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể vẫn là phải tìm đến thần nữ lại nói. bây giờ suy nghĩ một chút, dương vân tâm tích hay là muốn từ trong miệng nàng biết được. nếu như nàng có thể tìm tới bảo bảo, nói không chắc nàng tâm tình vừa mở tâm, nói cho c h ú n g ta cũng không nếm cũng biết. sở ánh tuyết gật gật đầu, tốt lắm, c h ú n g ta tiếp tục cẩn thận từng ly từng t í một theo nàng đi thôi. dứt lời.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 sa thiên ngưng ngay ở bên cạnh hắn đánh đàn. c ố hồng lượng bốn người đùa bỡn bọn họ quân cờ bài. nam k i ề u bắc đ i ệ p nhưng là đi thu dọn gian phòng thuận tiện chuẩn bị cơm canh và rượu ngon. sư phụ, tháng mãn tây lâu này t ừ tốt thì tốt, nhưng là không phải có chút thương cảm. chẳng lẽ sư phụ ngươi lại nghĩ tới ma tôn? kho khan một cái. dương vân ở trên ghế dựa lớn lật qua lật lại. ánh mắt nhìn phía mặt bên biển mây nói không phải ta nghĩ tới sư phụ của ta sa thiên ngưng á n mắt trích trích sư phụ chẳng lẽ sư phụ của ngươi cũng là nữ hơn nữa là một vị đẹp đẽ nữ tử dương vân nghe sa thiên ngưng thì thầm một chỗ tương tư hai nơi rối r n h sầu tình này không ghế có thể tiêu trừ mới dưới lông mày nhưng để bụng đầu Sư phụ, ngươi nghe một chút này từ, như là một đồ để nên nghĩ tới đồ vật sao? Ngươi không hiểu. Dương Vân cắt một tiếng chở mình tiếp tục thở dài. Sư phụ, như ngươi vậy không được, ngươi sẽ đối với không nổi ma tôn. Câm miệng, không nên tức giận sao? Thiên n ư n g chính là thuận miệng nói một chút rồi. Sa Thiên n g ư n g thả ra trong tay cầm ba ba chạy đến Dương Vân bên người. vì đó nắm vai đấm lưng nói sư phụ ta nếu lại ở môn hạ của ngươi ngươi nói ta có tính hay không là phúc linh sơn người một nửa một nửa đi dù sao chúng ta phúc linh sơn nói là một tôn phái nhưng trên thực tế liền một s á c không s a thiên ngưng gật gật đầu như vậy cũng tốt sau đó đến thánh hưng đại lục cái kia thiên ngưng tự lập môn phái cũng sẽ không dùng được ràng buộc hai người đang tự nói đ â y bỗng cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực bao phủ toàn bộ Lưu Ly phá không bảo thuyền, không chỉ là Dương Vân, Sa Thiên n g ừ n g liên quan c ố Hồng Lượng bốn người cùng Nam Diều Bắc Điệp toàn bộ đều là cảm ứng được, xảy ra chuyện gì? Dương Vân một vươn mình t ử ghế dựa lớn mà lên, cả người tràn đầy cảnh giác, sư phụ, hình như là chúng ta bảo thuyền bị khóa, khóa chặt. nói như vậy chính là có người muốn đánh chúng ta chủ ý. Cố Hồng lượng bốn người giận dữ, thật vất vả không hề bôn ba, đang định ở trên thuyền nhàn nhã t h á n g nửa giờ, hiện tại lại còn có người muốn tìm chuyện. Bao quát nam kiều bắc điệp hai nữ giờ khắc này đều dừng việc làm trong tay ghế đi tới dương vân bên người chuẩn bị cổng đồng ngăn địch. Chẳng lẽ nói Lâm lão đám người kia đổi ý? còn muốn phải về bọn họ lưu ly phá không bảo thuyền không phải là không có khả năng này nguồn năng lượng này không nhỏ không thể k h i n h thường dương vân bọn họ còn đang nói đây bỗng nhiên răng rắc một tiếng vang lanh lảnh một cầm trong tay trường kiếm tay áo bồng b ề n h tuyệt sắc vô song người trực tiếp phá không xuất hiện ở lưu ly phá không bảo thuyền bên trên thần tôn thiên h à n g thần nữ lạc khi thấy rõ ràng người tới lúc Dương Vân theo bản năng mà hô một tiếng, nhưng sau đó chính mình cũng là không hiểu ra sao lên. Mình và thần nữ thật giống không có chút nào thân cận, tại sao đột nhiên muốn thân thiết như vậy gọi nàng? Thật giống như sâu trong nội tâm một loại bản năng, một cách tự nhiên mà phát ra thanh. Quá kỳ quái. Dương Vân, thần nữ cắn chặt hàm răng, bên trong đôi mắt đẹp hoàn toàn phẫn nộ. lại là sau khi xuất hiện trực tiếp hướng về dương vân đi đến thần nữ tỷ tỷ không phải nói thật muốn thả sư phụ một con ngựa sao tại sao hiện tại đột nhiên lại muốn theo tới lúc k h ầ n cấp quan trọng xa thiên ngưng đưa ra hai tay đắt là chắn dương vân trước mặt lời ta nói giữ lời lần này tìm hắn có chuyện muốn hỏi hắn ngươi tránh ra nha có đúng không Sa Thiên Ngưng vẫn là tương đối hiểu rõ thần nữ. Dù sao lúc trước ở thần miếu x ứ n g sờ thời gian dài như vậy, nếu nàng nói không phải tìm Dương Vân phiền toái, vậy khẳng định không phải. Tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng Sa Thiên Ngưng lập tức nhưng là bé ngoan nhường ra đường. Thần nữ bảo đảm đều làm. Nếu như còn tiếp tục mạnh mẽ ngăn, chữa lợn lành thành lợn q u è để thần nữ nổi giận sẽ không tốt. thần nữ ngươi tìm ta có chuyện dương vân nghĩ mãi mà không ra thần nữ đột nhiên tìm mình làm cái gì này không giải thích được hơn nữa nhìn nàng lo lắng dáng vẻ tượng hồ sự tình còn chưa phải tiểu hầu như chính là một thuấn di thần nữ trực tiếp đến dương vân trước mặt sú nam nhân đem bảo bảo trả lại cho ta ôi chao dương vân càng bối rối tại sao thần nữ nói chính mình liền nghe không hiểu đây dương vân ta nói lại lần nữa đem bảo bảo trả lại cho ta thần nữ ngươi là không phải đầu óc bị hồ đổ rồi cái gì bảo bảo ta căn bản cũng không rõ ràng ý của ngươi bảo bảo không tại ngươi nơi này ta không tin dương vân trong lòng cái quái gì vậy kêu khổ thấu trời nữ nhân này nàng giếng sâu băng a đột nhiên đột nhiên xuất hiện mở miệng ngậm miệng chính là bảo bảo bảo bảo là ai a bảo bảo chính mình nhận thức sao nhìn thấy dương vân đầy mặt thoáng v á n g xác thực không giống như là nói dối dáng vẻ thần nữ giờ khắc này đầu tiên là tuyệt vọng một nửa nàng nguyên tưởng rằng bảo bảo cùng dương vân con đường tiến tới gần như tương đồng nói không chắc liền tâm bên dưới coi như không có ký ức cũng sẽ ở đồng thời nhưng bây giờ phát hiện sự tình cũng không như trong lòng nàng tưởng tượng l ạ c quan như vậy hay là không cam lòng nàng bắt đầu trực tiếp hướng về bảo thuyền mỗi cách trong khoang chạy đi nàng nguyên bản đem bảo bảo tâm tích ký thác vào người đàn ông này nơi này nhưng trước mắt nàng bắt đầu tuyệt vọng mà nhìn thần nữ liên tục tìm kiếm dáng vẻ Dương Vân hỏi Thiên Ngưng Bảo Bảo là ai? Tại sao thần nữ như vậy để bụng a? c á c này coi như sư phụ ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng a. Dương Vân nhìn về phía Cố Hồng lượng mấy người, còn chưa mở miệng đây, liền nghe mấy người trở về nói, không cần nhìn chúng ta, chúng ta thì càng không biết rồi. Cho nên nói Bảo Bảo rút cuộc là ai? nữ nhân này là thật điên rồi, không hiểu ra sao liền tìm ta muốn người. Các ngươi nhìn đỉnh đầu này bảo thuyền trận pháp cũng bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, lập tức phá hủy một phần ba. này tu bổ lên cũng không cần công phu không cần tiền có phải là Dương Vân bên này căm phẫn sụp sôi, mà trong khoảng thời gian này thần nữ đã là liền đi mang cha đem b ả o trong thuyền lục soát một cái. chờ nàng lại đi đến bung tàu bên trên lúc hồn bay phách lạc dáng vẻ nhìn cũng làm cho lòng người đau dương vân văn ngươi đem bảo bảo trả lại cho ta dương vân thần nữ sắc mặt ưu thương đi tới dương vân bên người sau cơ hồ là dùng khẩn cầu giọng nói văn ngươi đem bảo bảo trả lại cho ta ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đem bảo bảo trả lại cho ta. ngươi người này quả thực không hiểu ra sao. bảo bảo là gì của ngươi? ngươi tìm ta phải làm gì? ta căn bản không biết được rồi. lại nói một lần cuối cùng. ta xưa nay chưa từng gặp qua cái gì bảo bảo. thật không tại ngươi nơi này. thần nữ ngẩng mặt lên gò má, viền mắt bên trong thanh quang oanh oanh. không, không có. ta biết rồi. thần nữ biểu hiện đát tuyệt vọng đến đáy vực, cái kia mất đi hết cả niềm tin một loại tình cảm gần sóng, để mọi người toàn bộ trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy nàng giờ khắc này bước chân đều là phù phiếm rất nhiều, loạn choa loạn choạng đi tới bung tàu bên trên, nhìn phía xa cũng không biết phía dưới, cái kia thon gầy bóng lưng có không nói ra được cô quạnh, lập tức không chỉ là xa thiên ngưng. liên quan cố hồng lượng bốn người cùng nam diều bắc điệp hai nữ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía dương vân các ngươi đừng xem ta à. ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì được rồi nàng muốn tìm bảo bảo cùng ta quan hệ gì à quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 252 n h ằ m vào ta xa thiên ngưng thấp giọng nói nhưng là sư phụ ngươi không cảm thấy bây giờ thần nữ rất đáng thương sao nàng đáng thương không đáng thương ta không biết nhưng ta biết ta thật phải là phi thường đáng thương có được hay không nhất lên cái này không nhịn được cũng làm người ta kích động Dương Vân mang theo tức giận nói: Lúc trước nàng truy sát ta một đường, bây giờ còn không hiểu ra sao tìm ta muốn cái gì bảo bảo? Khỏe mạnh thần nữ không ở thần miếu ở lại, cả ngày mù thao cái gì tâm đ â y Sư phụ, thần nữ tỷ tỷ vì thực người tốt vô cùng, chuyện lúc trước là bởi vì hiểu lầm, tuy rằng làm được sự tình là có điểm quá đáng, khỏe ngạc cuối cùng lệnh truy sát vẫn là rút lui tiêu. tạm thời nhìn nàng như thế sáng sấp đáng thương cũng không cần lại nói nàng không phải dương vân đau b i nói ta cũng chưa nói nàng cái gì không phải chỉ cần bỗng dưng mà đến liền nói chút kỳ kỳ quái quái hoán ai trên người không kích động thần nữ p h á ha thế giới cấp 7 đại cường giả một trong thật thân phận cao quý dương vân trong lòng xem thường hừ một tiếng tiếp theo sau đó nằm ở hắn trên ghế dựa lớn một chỗ tương tư hai nơi dối ránh sầu thuận tiện bàn giao những người khác nên làm c á i gì thì làm cách đó đi nơi đây vô sự nhưng hay là bị vướng bởi thần nữ đã ở nguyên nhân xa thiên ngưng mang theo nam kiều bắt điệp hai nữ cùng cố h ồ n g lượng bốn người toàn bộ chạy hết từng c á c h từng c á c h trốn ở bên trong khoang thuyền tìm thanh tịnh chờ dương vân lại về thần thời điểm khá lắm to lớn trên b u n g thuyền chỉ còn sót ở trên ghế dựa lớn nằm xuống chính mình cùng với đứng trên b u n g thuyền đỡ ra thần nữ không khí này lung t ú n g không biết qua bao lâu thấy thần nữ còn không có động tĩnh dương vân thử cùng với nàng trả lời nói thần nữ ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên nghĩ không ra a tuy rằng ngươi đạo hạnh cao thâm nhưng nếu phải không vận dụng bất kỳ nguyên lực nhảy xuống như thế sẽ tan xương nát thịt biết không thần nữ không có đồng tính uy ta đã nói với ngươi đây thần nữ vẫn không có đồng tính tính toán một chút yêu làm sao nhỏ làm sao nhỏ đi ngược lại ngươi cũng không có việc gì cùng ta có quan hệ gì dương vân lật ra lưng đeo quay về thần nữ tiếp tục nằm ở chính mình trên ghế dựa lớn làm hao mòn nhân sinh không biết qua bao lâu buồn ngủ kéo tới dương vân không nhịn được đều là ngáp một cái nhưng một nghẹn ngào nghẹn ngào thanh âm của nhưng đúng lúc truyền đến không phải chứ thần nữ dĩ nhiên đang khóc thân là thế giới cấp 7 đại cường giả một trong lại ở một cách nam nhân xa lạ trước mặt gào khóc dương vân đem thân thể p h i ê n quá lai lật qua liền nhìn thấy thần nữ ngồi dưới đất. đem mặt cười trôn ở hai đầu g ố i trong lúc đó thấp giọng nghẹn ngào cách liên tục cách kia ngươi không sao chứ nếu như có thể ta có thể hay không chuyển sang nơi khác k h ó c bị người khác thấy được còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi câm miệng ngươi người này c ả n b á thần nữ một bên nghẹn ngào một bên tiếng nói cái gì chúng ta c ả n b t Dương Vân s u ý t chút nữa không đem phổi khí nổ. Hóa ra thời đại này người tốt khó thực hiện đúng không? Mình chính là lòng tốt quan tâm nàng một hồi, là được kẻ cản b t Nếu không kiên g k ị trước mắt tình cảnh sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, trở thành toàn bộ phi yến đế quốc công địch. Chính mình để ý đến nàng làm cái gì? Hành, vậy ngươi tiếp tục khóc. Tốt nhất có thể khóc đến thiên hoang địa lão biển cạn đá mòn. theo ta dương vân không có bất cứ quan hệ gì nhìn sắc trời một chút cảm thấy giờ cơm hơn nữa vừa vặn muốn uống rượu lúc này nghe k h ô nam diều bắt điệp đồ nhắm rượu chuẩn bị xong chưa đã được rồi chủ nhân được gọi trên các ngươi thiên ngưng tỷ cùng bọn họ bốn cái lão r ợ u đến b u n g tàu ăn cơm chúng ta cũng không nên bởi vì một người ngoài chỉ hoãn chính mình tâm tình khoái t r á đúng là nghe được người ngoài cách từ này để thần nữ trong lòng không nhịn được đều là t y rần. Từng có lúc ở cái kia đơn giản mà ấm áp phòng nhỏ có một người trước sau t ỉ mỉ che chở chính mình. Từng có lúc thế giới của chính mình toàn bộ đều là người kia cách bóng mà bây giờ mặc dù lại là tương phùng, đ ắ là hình bạn đường. đúng rồi là chính mình chặt đ ứ c trí nhớ của hắn. là chính mình buông tha cho cái kia đ ắ t từng tất cả rất nhanh theo đoàn người từ khoang tàu đi ra một bàn thức ăn ngon cũng là xuất hiện ở b u n g tàu bên trên sư phụ có muốn hay không xin mời thần nữ tỷ tỷ đồng thời lại đây uống rượu a thiên n g ừ n g biết ngươi trước đây cùng nàng có chút giao tình nhưng ngươi nhìn nàng rõ ràng đối với chúng ta xem thường a nhân ra là thế giới cấp cường giả con có thể hiếm có yêu thích chúng ta một bữa rượu món ăn nha người sư phụ kia ta rót rượu cho ngươi đoàn người dần dần bỏ quên thần nữ bầu không khí cũng bắt đầu c h ầ m rãi sinh động lên sư phụ quên hỏi sư phụ của ngươi ta nên gọi tên gì à, ta không có loại này cảnh ngộ cũng không có phương diện này kinh nghiệm thân phận của ngươi có chút đặc thù tuy rằng bái ta làm t h ầ y có thể cũng không thuộc về c h ú n g ta phúc linh sơn muốn gọi ngươi liền gọi một tiếng sư tổ hoặc là ngươi liền bên ngoài người thân phận kêu ta sư phụ tên là tốt rồi đúng rồi đừng xem sư phụ của ta bề ngoài lành lạnh l ạ n h kỳ thực nội tâm là lòng nhiệt tình người nói cho các ngươi nha sư phụ của ta đệ nhất thiên hạ cố hồng lượng cười hắc hắc nói a đ ệ nhất thiên hạ đây thiên ngưng à ngươi là không biết trước đây ở thần ma ngục mỗi ngày buổi tối hắn gọi bao nhiêu lần cô cô đúng rồi hắn cô cô chính là của hắn sư phụ gọi ngươi tên gì ngô hưng sinh tiếp lời nói sở án h tuyết đúng đúng đúng chính là sở án h tuyết tiểu lão để đối với sở án h tuyết đó là vô cùng để bụng a dương vân mặt xà đỏ ửng Quát lớn nói: Không cho cho ta nói vậy. a ta nói cho các ngươi biết, lại nói vậy ta và các ngươi liều mạng. Tiểu lão đệ, ngươi mạnh k h ỏ e ý tứ. Lâm Khai trận nháy mắt đối với Sa Thiên ngưng cùng Nam Kiều Bắc đ i ệ p nói: Các ngươi là không biết. Lúc trước người kia mỗi ngày buổi tối chỉ cần mở miệng gọi cái tên đó. Buổi sáng, Dương Vân thực sự nhẫn nhịn không được chim. hắn hiện tại đã nghĩ hành hung một trận này bốn cách hơi mơ bê r a hỏa chỉ có điều còn không chờ hắn có hành động một luồng sát khí mãnh liệt trực tiếp bao phủ lập tức toàn bộ bầu không khí điều này làm cho dương vân đoàn người không nhịn được mỗi người dùng mình một cái sát khí là do thần nữ trên người phát sinh giờ k h ắ c này nhìn nàng vẫn đưa lưng về phía mọi người tóc dài phấp phới khí thế bức người nhưng bởi vì không nhìn thấy mặt mũi của nàng căn bản không biết nàng vẻ mặt gì càng không biết nàng vì sao đột nhiên liền nổi lên sát ý thần nữ tỷ tỷ ngươi muốn làm cái gì sao xa thiên ngưng đã làm tốt phòng bị nếu như cần phải nàng đem bằng nhanh nhất t ố c độ liều mạng trọng thương cũng phải phá tan không gian mang mấy người rời đi thần nữ không nói gì. chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên chuyển đem lại đây cái kia lạnh lẽo con mắt trực tiếp khóa chặt dương vân nhìn ra dương vân hoảng sợ cực kỳ ngươi nghĩ thế nào ta treo chọc ngươi ngươi dùng loại kia ánh mắt nhìn ta người khác không biết còn tưởng rằng ta phụ ngươi sao dương vân thật đến không muốn nhổ nước bọt này thần nữ hảo đoan đoan vì là mao lại có xếp sự vọng động của mình chính mình cùng với nàng không có quan hệ gì đi, cái kia sát ý làm đến đột nhiên, nhưng tiêu tan cũng rất nhanh. nghe được dương vân sau, nàng sát ý tuy rằng rút đi, nhưng một tấm trên mặt đẹp tựa hồ càng thêm bi thương. mắt thấy mấy người khác lần thứ hai nhìn về phía này, dương vân hấu khí vô lực nói, nói tất cả các ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta thật phải cùng nàng không liên quan. t r ờ i mới biết nàng tại sao phải như thế nhằm vào ta nữ đế phu quân ẩn cư m ư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 10 t r chương 253 n ư ơ i người nợ ta trước mắt không cảnh này thực sự l u c t ú n g không được suy nghĩ một chút dương vân mở miệng đối với thần nữ nói tuy rằng ta không biết tại sao như thế ngã n g ư ơ i mắt thế nhưng có thể hay không xin ngươi rời đi chúng ta đang định rời đi tây minh như vậy ngươi cũng không cần nhìn thấy ta ta đây cách đề nghị không tật xấu đi thần nữ sắc mặt âm trầm nắm chặt nắm tay tâm một lúc lâu ngẩng đầu lên đạm mạc nói là muốn về phúc linh sơn ta muốn về nơi nào thật giống mà kể chuyện của ngươi đi là muốn tìm được ngươi rồi sư phụ. cái kia gọi sở án h tuyết nữ tử. dương vân nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi biết nàng không quen biết, cũng chưa từng thấy. dương vân đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. thần nữ đây là muốn phát cái gì điên, rõ ràng không ra chính mình. vừa thấy mặt đ ã c cùng mình không qua được, hơn nữa rõ ràng chính mình cũng rơi xuống trục xuất lệnh. có thể nàng hiện tại không những không đi, trái lại còn nói một ít kỳ kỳ quái quái, thực sự không hiểu ra sao. nếu như không có gì sự thỉnh ngươi rời đi có thể không? ta chỗ này không hoan nghênh ngươi, ngươi thích nàng, thần nữ vẫn chưa bởi vì dương vân trục xuất lệnh mà chọn rời đi, mà từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng đều là vẫn nhìn dương vân. bộ dáng này căn bản đoán không ra nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. ta có thích nàng hay không cùng ngươi có quan hệ gì nói chung không thích ngươi là được rồi bầu không khí lại một lần nữa trực tiếp băng hàn lên dương vân trong lòng thịnh nộ phi thường này thần nữ đến cùng muốn như thế nào mình thích ai cùng nàng có ma quan hệ dùng cái gì như vậy để bụng mắt thấy không khí này từ từ căng thẳng dương vân cũng nghĩ tới nàng nếu là dự định ra tay chính mình hay dùng giết thần chi thương cùng nàng liều mạng hiện tại đi đánh thế giới cấp cường giả là đánh không được nhưng có giết thần chi thương làm tiền đề hơn nữa đồ đệ của mình xa thiên ngưng không gian này đại năng đào tẩu là tuyệt đối không thành vấn đề sau khi chính là không chút nào yếu thế địa đối diện dương vân tuy rằng không muốn cùng thần nữ đối kháng nhưng trước mắt nữ nhân này thực sự k h i n h người quá đáng hai người bộ dáng này đúng là để bên người một đám người sợ run tim mất mật xảy ra chuyện gì dưới cái nhìn của ta thần nữ có phải là ở ăn tiểu lão để dấm a chớ nói nhảm thần nữ một đường truy sát mà đến căn bản là không cùng tiểu lão để quá nhiều tiếp xúc nàng làm sao có khả năng ăn tiểu lão để dấm nói thì nói như thế. nhưng này bầu không khí các ngươi không cảm thấy chính là như vậy sao? cố hồng lượng mấy người nói lại là đưa mắt thấy được xa thiên ngưng bên kia, xa thiên ngưng thân thể co rụt lại, trả lời mấy vị sư thúc đừng xem ta. À, trước đây ta ở thần miếu căn bản là chưa từng nghe nói thần nữ tỷ tỷ cùng sư phụ từng có tiếp xúc. hơn nữa từ chúng ta gặp gỡ sao không đều một mực đồng thời sao? thần nữ tỷ tỷ căn bản không thời gian đi yêu thích sư phụ không đúng sao? đó chính là bảo bảo vấn đề chứ nam k i ề u không xác định địa đạo bắc mới điệp khiếp đảm địa nhìn như thế giữa trường còn đang đối lập thần nữ dương vân nói nói đến vừa nãy thần nữ đại nhân vừa thấy mặt đã hướng về chủ nhân muốn bảo bảo chủ nhân lúc nào t r ộ m thần nữ đại nhân bảo bảo mà thần nữ đại nhân lúc nào lại có bảo bảo mấy người rồn rập suy đoán, luôn cảm giác thần nữ cùng dương vân quan hệ tốt như quá không bình thường, có thể hồi tưởng lúc trước các loại cũng không phát hiện là lạ ở chỗ nào không phải sao? Có điều đoán đến đoán đi cũng không chiếm được yếu lĩnh, trái lại không khí trong sân càng ngày càng s ố t sắng. Quả nhiên, hay là muốn cân nhắc đào tẩu kế sách làm nhất sùng kính sư phó đồ đệ. sa thiên ngưng thì lại trong bóng tối bắt đầu xây dựng đường hầm hư không chỉ cần tình huống hơi có một điểm bất ngờ nàng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ mang sư phụ còn có một mọi người tiến hành không gian bỏ chạy cũng chính bởi vì nàng đem thần thức toàn bộ tập trung vào xây dựng đường hầm hư không điểm ấy trái lại làm cho nàng phát hiện một không rõ vấn đề sư phụ thật giống lại có hai người phá toái hư không khóa chặt đến huyền của chúng ta trên rồi nguyên bản một thần nữ đều đổ dương vân phiền lòng mặt sau lại còn có hai cường giả ngày hôm nay đây rốt cuộc ngày gì chính mình không phải là đi kiếm chiếc pháp khí phi hành muốn trở về thánh hưng đại lục tại sao cứ như vậy không khiến người ta sống yên ổn cho tới thần nữ lại là nghe được xa thiên ngưng nói tới sau nàng đồng dạng nhận biết được lúc trước một đường truy tìm bảo bảo tâm tích cho nên nàng cũng không từng chú ý bị theo dõi tình hình. bây giờ như thế một nhận biết trong lòng nàng đã có số khổng lồ kia uy thế không phải câu cá tàu là ai. cho tới một cách khác nhìn thấy nam nhân trước mặt nhớ tới hắn vừa nãy lời quá đáng thần nữ cảm xúc chính đang kịch liệt phát sanh xoắn xuýt cùng biến hóa dương vân đây là người nợ ta kinh thiên một đạo phích l i c né qua. thần nữ đắt là ra tay ngàn tỷ ánh kiếm trùng ánh phía chân trời kiếm ý phun trào bên dưới lệnh cách kia quá hư đều là sáng ngời chiêu kiếm đó cũng không hướng về dương vân ra tay mà là trực tiếp chém về phía hư không n g ư ơ i muốn làm gì dương vân trong lòng cảm thấy kỳ lạ muốn nói đến đây hai vị cường giả chính mình còn không biết là ai thần nữ hành động như thế thực tại khiến người ta khó hiểu. Thần nữ không có ứng với nói, căn bản không có làm bất kỳ đáp lại, mà nguyên bản còn đang lần theo thần nữ câu cá tàu cùng sở ánh tuyết hai người. đột nhiên nhận biết được không gian tranh nhau lại còn vũ lạnh léo âm trầm kiếm khí, không khỏi tất cả giật mình. không ổn. xem ra chúng ta vẫn bị thần nữ phát hiện. câu cá tàu nói chuyện đồng thời, tay áo lớn vung lên. cuốn qua vô biên hỗn độn khí lưu trùng nghinh mà lên, lại là cùng cái kia vô cùng ánh kiếm kiếm khí đụng vào nhau thời gian, toàn bộ không gian thoáng chốc đều là thành một nồi hồ rán. Viện trưởng, cái kia thần nữ tựa hồ dừng lại ở cái kia điểm, căn bản không đồng ý chúng ta tiếp cận. trước mắt không gian bị khuấy lên như vậy lẫn vào bàn về, nếu không nhanh chóng muốn một ít biện pháp. thần nữ nói không chừng liền muốn thoát ly chúng ta cảm ứng đừng nóng vội để lão già suy nghĩ một hồi đúng ánh tuyết tránh ra thần nữ thế tiến công lại đến một phương mới kiếm khí hóa thành kiếm trận tầng tầng chồng chất vô tận minh m ô n g lực lượng thậm chí gò bó ở t ả n g lớn không gian á n lưu như vậy trực tiếp đem câu cá tàu cùng sở ánh tuyết hai người con đường phía trước cắt đứt câu cá tàu không cách nào lần này thằng thắn liền pháp quyết đều đã vận dụng thấy rõ một phương trận pháp khi hắn cùng sở á n h tuyết giữa hai người bốc lên có khắc to lớn hơn pháp lực lưu vũ chút xuống trực tiếp hoàn h cuốn toàn bộ hư không đạo đạo sáng rực cổ đ ồ n g đi tới lại một lần nữa cùng thần nữ thế tiến công đụng vào nhau vang trời nổ tung bên trong chói mắt thanh minh thần nữ chẳng lẽ muốn che giấu chuyện gì câu cá tẩu nghi hoặc không n g ớ t mặc dù nàng nhận ra được chúng ta theo dõi, tuy nhiên hoàn toàn không có cần thiết làm được mức độ này. nàng không thể không rõ ràng. giống ta chờ thực lực như vậy nếu thật là đồng thủ sẽ gây ra hậu quả gì. chẳng lẽ nói nàng tìm được rồi bảo bảo, giống như lúc trước chúng ta đoán như vậy. bảo bảo kỳ thực chính là nàng h à i tử. có thể, nhưng là nàng như vậy trực tiếp ra tay. như cũ là quá mức hơn nữa này chỉ là c h ú n g ta suy đoán muốn rõ ràng xảy ra chuyện gì nhất định phải ngay mặt hiểu rõ rõ ràng sở á n h tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt nàng đ ắ p lại như vậy ngăn cản sáng tỏ có chứa nhắc nhở ý tứ c h ú n g ta cố ý tiếp cận nói một hồi giao chiến sợ là tránh không được không ngại ta ở biển rộng bên trên phát hiện một chiếc thuyền lớn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 Chương 254 cùng Vân Nhi tương tự, bởi bị thần nữ ngăn cản. Câu cá tẩu tâm tư nghĩ lại bên dưới, lại là khóa chặt đến một phương trên biển rộng đi thuyền lớn sau. Trực tiếp thần tôn thiên hàng mang theo sở ánh tuyết đi tới mà đi. Vào lúc này, Nha Nha còn đang trên bung thuyền cùng Thủy Giao bảo bảo chơi đùa đ â y Cách nào nghĩ đến không gian đột nhiên nổ tung, nhưng là đem nàng sợ hết hồn. mắt thấy một thấp bé khô u ắ t ông lão cùng một bạch y tung bay lành lạnh tiên tử phá không xuất hiện nha nha ngay lập tức tương thủy giao bảo bảo bảo hộ ở phía sau các ngươi là người nào chẳng lẽ là hải tặc muốn nói trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người khí thế thực sự quá mạnh mẽ đặc biệt cái kia tiểu lão đầu cái kia tỏa ra uy thế trực tiếp để nha nha khí huyết cũng bắt đầu bất ổn có thể vì bảo vệ thủy giao bảo bảo nàng vẫn là ngay lập tức phát ra quát lớn. vị này người bạn nhỏ không nên hiểu lầm. chúng ta chỉ là lâm thời đặt chân, cũng không phải cái gì nếu nói h ả i t n g mạo muội đi tới chỗ của người khác, câu cá tẩu để cho mình biểu hiện rất là hiền lành. có thể mặc dù như thế, vẫn bị nha nha mắt nhìn chằm chằm. ngươi mới phải người bạn nhỏ đây. ta đã hơn hai vạn tuổi rồi. còn, còn có. đây là ta bỏ linh thạch mua thuyền lớn mới không hoan nghênh ngoại trừ ta cùng bảo bảo bên ngoài người nha nha giờ khắc này rất nhát gan địa đón nhận câu cá tàu cùng sở ánh tuyết dưới cái nhìn của nàng đột nhiên liền từ không gian đụng tới người làm sao là cái gì người tốt nhất định có mưu đồ khác nha nha nha nha bao quát thủy giao bảo bảo cũng giống vậy bây giờ cùng nha nha có thể nói là cùng chung mối thù hai người đứng chung một chỗ rồn d ậ p đối với câu cá tàu cùng sở á n h tuyết trợn mắt nhìn mà lại là thấy rõ nha nha cùng thủy giao bảo bảo sau câu cá tàu cùng sở á n h tuyết đồng thời ngây ngẩn cả người lúc trước ở thanh hà thành sao băng lâu liền hỏi thăm được thần nữ muốn lần theo bảo bảo chính là cùng một mười một mười hai tuổi song đuôi ngựa bé gái cùng nhau trước mắt hai vị không phải là sao? xin hỏi, ngươi là gọi nha nha sao? nghe sở án h tuyết như vậy hỏi, nha nha tại chỗ liền nổi giận. hảo h o a nguyên lai like các ngươi quả nhiên có mưu đồ khác, liền tên đều dò thăm sao? nói cho các ngươi, tuy rằng các ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta sẽ không sợ các ngươi. d o khan một cái, nha nha đúng không? nghe lão già ta nói một câu, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý, chúng ta tuyệt đối đối với các ngươi không có bất kỳ gây dối ý nghĩ. n h à n h à nơi nào sẽ tin tưởng hai người này? vẫn cảnh giới nói, đừng nghĩ g ạ t ta cùng bảo bảo. các ngươi nếu là không ác ý, tại sao lại biết tên của ta? các ngươi khẳng định có âm mưu. câu cá tàu cùng sở án tuyết hai mặt nhìn nhau. vấn đề này phải như thế nào giải thích? sau một lúc lâu nghe sở ánh tuyết nói, lẽ nào ngươi không biết sao? thần nữ lần theo ngươi trước mặt bảo bảo đa rất lâu rồi, chúng ta chính là trên đường mới nghe nói, mà các ngươi đặc thù cùng tổ hợp thực sự quá rõ ràng, này đây mới biết tên của ngươi. nha nha có chút bị hồ đồ rồi. các ngươi nói tới thần nữ có phải là thần miếu cái kia? nàng đuổi theo bảo bảo làm cái gì? chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là nàng càng để bụng là được rồi. nha nha rất nghi hoặc, chẳng lẽ này thần nữ là truy sát bảo bảo? có thể tưởng tượng đến không nên a? rõ ràng mình và bảo bảo chưa từng gặp thần nữ, cũng chưa từng cùng nàng kết thù. nàng vì sao phải lần theo bảo bảo? vậy các ngươi đây? tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở ta cùng bảo bảo trên thuyền đừng nghĩ che giấu không phải vậy ta cùng bảo bảo hoài nghi các ngươi có mưu đồ khác phải nói kể từ cùng thủy giao bảo bảo cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy sau bởi vì khắp nơi cân nhắc bảo bảo vấn đề n h à n h à thông minh vô hình chung đã chiếm được một chút thăng hoa được rồi nói thật cho ngươi biết kỳ thực chúng ta chính đang lần theo thần nữ câu cá tàu không có nói láo dưới c á i nhìn của hắn hoàn toàn không cần như thế đúng là nha nha càng nghe càng bị hồ đồ rồi chờ chút chờ chút các ngươi nói thần nữ đang truy tung bảo bảo mà các ngươi lại đang lần theo thần nữ không sai nói chung ngươi phải hiểu được chúng ta đối với ngươi cùng bảo bảo tuyệt đối không tồn tại cái gì ác ý sở á n h tuyết nói rằng không đúng vậy không cần cùng các ngươi hai cách nói nhiều lời như thế không phải sao có chút đạo lý hai người các ngươi rất mạnh ta xem phát ra nha nha gật đầu một cách nói được rồi ta tin tưởng các ngươi chân thành thân là chủ nhân cho phép các ngươi tạm thời ở ta trên thuyền lớn đặt chân như vậy là hơn cảm tạ trước tiên đừng c ả m ơn ta chúng nha nha chu m ỏ một cách nói ông lão, cái kia thần nữ đuổi theo bảo bảo khẳng định không phải hiền lành gì. ngươi nếu mạnh như vậy, hơn nữa hiện tại chịu ta ăn hội, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ ta cùng bảo bảo an toàn. lão già đáp ứng các ngươi. nếu như thần nữ có thương tích hại bảo bảo chi tâm, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. vậy thì tốt vậy thì tốt. ta đối với các ngươi hai cái rất hài lòng. nhẹ n h a dạ nha, nha thủy giao bảo bảo ở một bên cũng phát ra âm thanh ừ bảo bảo nói nàng cũng đúng các ngươi rất hài lòng nói chung thần nữ chuyện này liền giao cho các ngươi câu cá tàu cười ha hà nói được tạm thời cứ như vậy chắc chắn rồi mặt khác trước mắt đã có chỗ đặt chân hoàn toàn thuận tiện bước kế tiếp điều tra cùng xác nhận câu cá tàu vốn định trực tiếp t r ả i ra thần thức tìm kiếm thần nữ chỗ ở tâm tích nhưng nhìn thấy s ợ Ánh Tuyết ngẩn ra dáng v ẻ sau, không khỏi đến rồi hiếu kỳ. Ánh Tuyết, ngươi làm sao vậy? Viện trưởng, ta cùng Vân Nhi tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu lắm, có thể trước mắt này b ả o b ả o mới nhìn dĩ nhiên cùng Vân Nhi giống nhau đến mấy phần, đặc biệt hơi thở này, câu cá tẩu thèm thùng cực kỳ. Ánh Tuyết, ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Dương Vân trước sau mới đến đây Tây Minh Đại Lục thời gian bao lâu? Ngươi làm sao có thể có loại kia ý nghĩ? Sở á n h Tuyết mặt đỏ lên nói: Viện trưởng sao nói tới loại này mê sảng? Ta chỉ là cảm thán một hồi mà thôi, tuyệt đối không phải ngươi suy nghĩ ý đó. Hơn nữa ta là Vân Nhi sư phụ phó, chỉ là như vậy mà thôi, không tồn tại cái gì lòng nghi ngờ đa tâm loại hình. xin mời viện trưởng tự trọng, pho khan một cái, pho khan một cái, lão già ta thật đến chỉ là tùy tiện nói một chút, tuyệt đối không có ý đó. vậy thì tốt, đúng rồi, viện trưởng ngươi không phải nói muốn khóa chặt thần nữ vị trí sao? hiện tại có thể chuẩn bị c h ứ đã có thể. câu cá tàu không tiếp tục nói nữa. lần thứ hai đem thần thức trải ra, thân là thế giới cấp cường giả. có thực lực tự nhiên không phải người thường có khả năng tưởng tượng rất nhanh nghe hắn trả lời lão già ta đã cảm ứng được thần nữ vị trí thật là lạ tại sao nàng không hề đ ộ n không mà đi lẽ nào bên cạnh nàng ẩn giấu đi bí mật gì cho tới làm cho nàng không nỡ rời đi vậy chúng ta làm sao bây giờ tạm thời trước tiên theo nàng Ừ, nàng đ ã đ ã nhận ra ý đồ của ta ngược đ a k hóa chúng ta bên này, sở ánh tuyết thấp t h ỏ m nói. lập tức chúng ta phải làm như thế nào? ta cũng không rõ ràng. thần nữ hiện tại đang thay đổi đi tới phương hướng. đã như vậy, chúng ta mà trước tiên đi theo nàng. nhìn nàng đến t ộ t cùng muốn đi nơi nào. câu cá tàu rú tiếng, cuồn cuộn năng lượng trực tiếp bọc lại toàn bộ thuyền lớn, lại là pháp lực thôi thúc dưới. Huyền tốc trong nháy mắt đã sắp đến cực hạn, theo gió vượt sóng, lộng chiều lướt sóng ở mặt biển bên trên, thuyền lớn trực tiếp đều là đã biến thành huyễn ảnh trạng thái, nhanh đến mức mắt thường đều sắp không thấy rõ. Các ngươi phải làm gì? Thật khó chịu, nôn, nhanh như vậy t ố c độ, để nha nha lúc này trời đất quay cuồng lên, chấm t ố c độ cũng còn tốt, nhanh chóng đổ bên dưới. nay trực tiếp say sóng, ngược lại là thủy giao bảo bảo. đối với loại này nhanh chóng tương đương thỏa mãn. tiểu tử hiện tại nhảy nhót liên hồi rất vui vẻ. các ngươi quên đi. nếu bảo bảo yêu thích, ta nha nha liền tha thứ các ngươi. nói xong, nha nha nằm ở trên b u n g thuyền mắt nổ đom đóm. tiếp tục bắt đầu nàng say sóng lữ trình. quá chán với thế giới tu tiên.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 ngươi thay đổi ta tuyến hàng không làm cái gì? đây là ta bảo thuyền cũng không phải ngươi. đây là ở Tây Minh Đại Lục l ĩ n h v ự c phạm vi như có cần phải thần miếu có thể trưng dụng tùy ý nhân lực cùng với phương tiện chiếc này bảo thuyền ta trước tiên trưng dụng thần nữ hoàn toàn không để ý Dương Vân sự phẫn nộ thay đổi tuyến hàng không trực tiếp trích đi phương hướng Dương Vân tức giận đến cả người run. đừng tưởng rằng ngươi là thần nữ ta chỉ sợ ngươi ta mới phải tòa này bảo thuyền chủ nhân hiện tại ta xin ngươi rời đi nơi này không hoan nghênh ngươi nếu như ta không rời đi đ â y thần nữ kiêu ngạo nâng lên đầu lâu nói ngươi muốn đem ta như thế nào muốn giết ta cứ việc động thủ được rồi này còn có như thế chăng có thể thuyết phục người sư phụ nhìn đến suốt thần nữ tỷ tỷ tâm tình không tốt, ta cũng không cùng nàng so đo. nàng muốn trích đi tuyến hàng không liền để nàng trích đi tuyến hàng không được rồi. chờ nàng hết giận, chúng ta đổi trở lại không phải. nói là nói như vậy, ai biết nàng muốn trích đi đi nơi nào? vạn nhất chúng ta ở biển rộng lạc đường làm sao bây giờ? lãnh thổ lớn như thế thật muốn bị lạc. chạy đến năm nào tháng nào mới có thể trở về thánh hưng đại lục a dương vân bản vẫn là muốn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng rất nhanh sẽ bị cố hồng lượng bốn người đè xuống tiểu lão đệ cái kia thần nữ tốt xấu là thế giới cấp cường giả cứng đối cứng đối với chúng ta không chỗ tốt tạm thời nhường một chút nàng chúng ta nam nhân lòng dạ chống c h ả y không đáng cùng một người phụ nữ tính toán không phải Sa Thiên ngưng á n mắt trích trích, mấy vị sư thúc, tại sao nghe các ngươi nói chuyện trong lòng ta sẽ không cao hứng đ â y Tiểu lão để ngươi nhìn một cái, nữ nhân à, đều là không thể nói lý sinh vật, cùng nữ nhân nói lý, nói không thông, mấy vị sư thúc, ta thật đến tức rồi. À. Sa Thiên ngưng nói chính là đuổi theo bốn người đi cắn, khá lắm, như thế nghiêm túc sự tình. bên người vì chính mình lên tiếng ủng hộ người nói không mất sáo không đúng này không trả đứng nam diều bắt điệp hai nữa à? chủ nhân chúng ta cảm thấy vấn đề cho một đệ thần nữ đại nhân được rồi đúng đấy chủ nhân nhìn dáng s ấ p của nàng ngay ở nổi nóng chủ nhân hà tất cùng thần nữ đại nhân như thế tích cực đây không phải vậy cuối cùng thua thiệt hay là chúng ta không phải đến đến không ở nơi này vẫn đề trên giật này thần nữ yêu sao nhỏ sao nhỏ cùng người này tích cực thuần t ú i chính là cho mình tự tìm phiền phức theo nàng theo nàng được rồi sau khi dương vân tiếp tục nằm ở hắn trên ghế dựa lớn xem thần nữ không ngừng điều hành phương hướng cứ như vậy đi nàng vui vẻ là được rồi ngược lại chính mình đơn giản chính là nhiều trì hoãn một ít trở về thời gian cũng đi không được hối thịt trên biển thuyền lớn câu cá tàu đồng dạng đang toàn lực x u ấ t phát rõ ràng một chiếc lớn bình thường thuyền đều là bị hắn mở ra siêu cấp cano cảm giác viện trưởng cụ thể tình hình thế nào rồi sở ánh tuyết hỏi nhiều lắm khả nghi địa phương nàng đã nhận ra chúng ta thế nhưng là không muốn bỏ qua tàu vũ trụ phi thuyền trái lại thay đổi phương hướng ý đồ là muốn bỏ rơi chúng ta lẽ nào nàng lập tức vị trí có cái gì không thấy được ánh sáng bảo vật sở ánh tuyết trầm mặt chốc lát nói cũng không cho tới thần nữ ở tây minh đại lục s ầ u gì cũng là dưới một người địa vị hẳn là không bảo vật gì có thể làm cho nàng lưu ý đến mức độ này chứ không rõ ràng nói chung theo sau nhìn sẽ hiểu nha nha nha nha thủy giao bảo bảo tiếp tục ở trên b u n g thuyền xoay quanh vòng một bên chạy một bên gọi rất là kích động cho tới nha nha vẫn là khỏi nói nàng bây giờ cùng một bãi bùn nhão không có gì khác nhau thật là có vân nhi mấy phần rất giống a nhìn chơi hài kịch tỏ ra thủy giao bảo bảo sở ánh tuyết cảm khái phi thường cứ như vậy dòng dã một ngày trôi qua. bầu trời hải vực, hai chiếc thuyền vẫn theo sát không tha, cho tới dương vân nhìn thần nữ khống chế bảo thuyền cực tốt chạy bóng lưng, hắn đã chết lặng. u y đùa bẩn lâu như vậy, hài lòng không có, vui vẻ liền đem bảo thuyền lái xe q h u y ề n trả lại cho ta. ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nhớ tới hải vực chiếc thuyền lớn kia trên người kia, thần nữ trong lòng không nói ra được phức tạp. rõ ràng chính mình hết thảy đều mất đi. Tại sao hiện tại nhất định phải rơi xuống mức độ này? Cái gì thần nữ? Cái gì tử b i Cái gì thần thánh? Thần nữ chính mình cũng cảm thấy d à y vò cực điểm. Nếu như có thể lựa chọn, trở lại lúc trước chỗ đó, có thể hay không cả đời này cũng có thể cảm nhận được loại kia đơn giản hạnh phúc? Nhưng là lại sao nói? đã từng nơi đó chỉ còn dư lại một mảnh hư vô. đã từng có cá nhân tự nhủ, cho dù là chết, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. nhưng bây giờ hết thảy đều chỉ là một chuyện cười. còn có con của chính mình, lòng tràn đầy vui mừng địa lấy được bảo bảo tin tức, có thể hao hết gian lao, vẫn như cũ bất quá là công giá c h à n g dương vân, ngươi nợ ta. thần nữ thanh âm của bên trong có một chút nghẹn ngào, liền bản thân nàng đều không rõ ràng. tại sao hiện tại chính mình đột nhiên liền trở nên cố chấp như vậy? tại sao hiện tại sẽ trở nên không thể nói lý? vốn cho là đã quên là tốt rồi, nhưng là liền hải tử đều có, cái kia qua lại hạnh phúc, cái kia qua lại các loại. mỗi giờ mỗi khắc không giống như là ngọt ngào đ ộ c dược im hơi lặng tiếng lan tràn ở đáy lòng mỗi một góc. làm sao có khả năng dễ dàng nhìn đến đi? chí ít để cho mình tìm tới chính mình bảo bảo cũng có thể à? giấu trong lòng như vậy nguyện vọng, giống như bị điên từ thần miếu chạy đến. có thể kết quả đây, không có tìm được bảo bảo. nhưng tìm được rồi cái kia muốn quên đi nhưng thường xuyên xuất hiện tại chính mình đầu ấp người đàn ông kia hắn chính là một cây đao nhìn thấy hắn cái kia nói về nữ nhân khác sáng sắp hạnh phúc lúc quả thực lại như từng đao từng đao đâm vào trong lòng mình thống khổ mà ức chế không được ta hận ngươi dương vân ta hận ngươi cả đời nghe câu nói này dương vân cảm thấy không phải một loại mệt ngươi thì không thể sáng tỏ nói cho ta biết ta n ỡ ngươi gì ngươi còn hận ta cả đời nói chung ta sẽ không để cho ngươi như nguyện nàng đừng h o n g ở đây nhìn thấy ngươi hắn hắn là ai cùng ta có quan hệ dương vân mờ mịt phi thường cách đại lục này chính mình có vẻ như cũng không quen biết người nào đi ngươi không cần biết nghe thần nữ Dương Vân không nhịn được liền bưng kín cái chán, cảm giác thấy hơi hoang đường, quá không hiện thực. Tại sao thần nữ nhất định phải quấn quít lấy chính mình đây? Cho tới xa thiên ngưng đẳng nhân, sớm lại trốn trong phòng, dùng lại nói của bọn họ. Đây nhất định chính là mình tạo nhiệt, g tuy rằng không biết bởi vì sao, nhưng còn cần tự mình giải quyết. Được rồi, xem như là chính mình tạo nhiệt đi. Ai bảo lúc trước không hiểu ra sao rồi cùng nữ nhân này gặp nhau đây? Hồi tưởng hai người các loại, Dương Vân Tâm Tư không cảm thấy bay tới thần tích chi đài, luôn cảm giác vào lúc ấy ký ức tựa hồ có hơi mờ ảo, lại như trước mắt thần nữ đột nhiên liền triệt tiêu đối với mình lệnh truy sát, cho đến bây giờ, Kỳ thực cũng không nghĩ thông suốt lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái cảm giác này thật phải là quá kỳ quái. lại không nói Dương Vân Tâm cảnh mà chính là ở trên trời cùng hải v ự c nơi sâu xa. Hai chiếc thuyền đuổi theo tiến vào phía trước. Một đoàn gió bão um theo sóng lớn thông thiên tuyệt địa. Nơi đó rõ ràng chính phát s a n h g h ê gớm tình hình. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 256 t h ế giới này vù vù ở đây hải vực trung tâm vĩ đại hùng vĩ khí tức không ngừng hướng về bốn phía k huyết tán thậm chí đều là tạo thành sừng châu cụ phong đem trăm vạn quân nước biển đều trực tiếp cuốn h ị c h đến trên bầu trời từ dưới nhìn lại chính là nhô lên to lớn sơn mạch nguy nga đứng vững nhìn mà than thở mà ở đối ứng phía dưới trong nước biển chính là một cuồn cuộn sóng ngầm to lớn vòng xoáy sản xuất trước mắt tình cảnh này đầu nguồn chính là cái này vòng xoáy chi n h ã n nó thâm thúy có thể chỉ lại như người khác mà nuốt hắt động nhìn một chút cũng không nhìn được khiến lòng người sinh ý sợ hãi tê cả da đầu có điều mặc dù như thế nhưng từ trong tràn ra linh khí thì lại khiến người ta mừng rỡ như thế nồng nặc nhẹ nhàng hút vào một ngụm giống như mưa móc thoải mái cả người thông thái mà ở vòng xoáy chi n h ã n ở ngoài không chung khắp nơi có thể nhìn thấy bay xuống ở trên bầu trời các loại đất hoang di tích chúng nó giống như là một khối nhanh tan vỡ mảnh vỡ tiểu nhân t ư ở n g như hòn đảo đại như cương thành có mặt trên hoang vu phi thường vắt chảy ra nước, có mặt trên xanh um tươi tốt linh khí dày thịnh, này cảnh tượng không nói ra được quái gì. Tiếp tục lại ra bên ngoài vây xem, có thể nhìn thấy bốn phía còn có vô số lưu lại pháp trận cấm c h ế một phần vẫn tính hoàn hảo, nhưng đại đa số hoặc là tán loạn xong xuôi, hoặc là cơ bản xu hướng biến mất, bất kể như thế nào. nhưng từ nơi này c h ú t p h á p trận cấm c h í cũng có thể thấy sơn sơn quy quy u vin h quy quy to c ư n g nơi đây lúc trước cũng không tầm thường chính là tại đây cấm chế bầu trời giờ khắc này nổi lơ lửng một t ò a hùng vĩ tàu chiến quan chiến hạm này hoàn toàn chính là thượng cổ cử long cốt h à i chế tạo bên trên bỏ thêm vào vạn ngàn trận pháp không nói bốn phía càng là l i ế nha l í t nhíp hiện đầy minh văn đại b á c như vậy quái vật khổng lồ một người đứng trước mặt cùng run r ế kích thước căn bản không khác nhau gì cả đặt tại trước mắt đều là như vậy làm người chấn động cả hồn phách thực không dám tưởng tượng một khi tập trung vào chiến sự chính là cỡ nào cuồng bảo tàu chiến trên hàm kiều có ngũ phương trên thủ địa vị cao phân biệt ngồi năm vị người trẻ tuổi bị c h e n c h ú c nhất trên vị trí đầu não không cần thiết nói chính là trong những người này quyền uy người đó là một vị nam tử mặt mày anh tuấn vóc người cao to khóe miệng mang theo một tia lười biếng lại hơi lộ ra một luồng như có như không tà khí xem ra tràn đầy dị dạng mỉ lực còn lại bốn người phân chia ngồi xuống từng cái từng cái tu vi thâm hậu. cùng cầm đầu người thanh niên trẻ như thế, dồn dập quan sát phía dưới cái kia phun t r à o hải vượt cùng đợi cái gì? cho tới năm người phía sau, vừa nhìn liền biết là năm người từng người r a tướng, nhân số mỗi người có hơn trăm người, nhìn chung tàu chiến tất cả mọi người, không một người yếu, tùy ý lôi ra một người đặt ở thế tục, cái kia cũng có thể có thể xưng tụng cường giả, cũng thật là buồn cười. hai vạn năm trước chúng ta trên nguyên giới căn cứ bí sử chi sách tìm được này đã từng bị lãng quên nơi vừa muốn có hành động nhưng không nghĩ bị người đàn ông kia trở ngại hai giới thật vất vả mở ra con đường đều bị phá hủy mà hai mươi ngàn năm sau dĩ nhiên sẽ bởi vì kỳ vận xuất t h í một lần mở ra hai giới đường cái nếu là người đàn ông kia biết tình huống như thế có thể hay không tức giận đến thổ huyết bỏ mình mở miệng đến chính là nhất vị trí đầu não bên trái nam tử tướng mạo đẹp trai gì thường ung dung hoa quý nói lời này lúc kêu i căng biểu hiện bên trên tràn đầy cơ n g ợ c nhấc lên hai vạn năm trước việc xem năm người dáng vẻ nói vậy đều là biết được cũng không tranh luận hiện ra không huyên ngươi không k hỏi cũng quá cất nhắc người đàn ông kia cũng đã qua 20.000 ngàn năm. ngươi cho rằng người đàn ông kia còn có thể bị tức đến thổ huyết, chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm bụi mặm đi tới đi. nói tiếp chính là bên phải người thứ hai nam tử, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng khí độ bất phàm, trong lúc vung tay nhấp chân cường giả khí tức lộ, giống như một cây ra khỏi vỏ kiếm, vô cùng sắc bén. hai người này nói chuyện. đúng là đưa tới người cầm đầu hứng thú. hừ, coi như là hắn còn sống thì thế nào? Lúc trước nghe nói hắn vì rèn luyện thần binh, thậm chí miễn cưỡng tế luyện một tòa thành trì hơn hai trăm ngàn người cách nào, trong một đêm tan thành mây khói. tuy rằng hắn ước nguyện ban đầu là vì đem hết toàn lực bảo vệ lập tức, chỉ khi nào gió êm sóng lặng sau, chắc chắn trở thành ngàn tỷ con dân phỉ nhổ rất đúng t ư ợ n g để tiến g xấu muôn đời, gánh vác vạn cổ bêu danh. cầm đầu nam tử nói xong hơi thở dài nói: lúc trước tiên hoàng muốn triệu hắn vào được trên nguyên, nhưng không nghĩ bị hắn một cách từ chối. là người mới không sai, đáng tiếc quá mức cố chấp. người như thế, mặc dù có gọn gàng càng thêm thuật trường sinh, cũng tuyệt không sống được tới giờ. thái tử nói không sai. đầu dưới v ị bên trái người thứ nhất nam tử tiếng nói người như thế chắc chắn sẽ không bị thế nhân tiếp nhận. h ố n g chi thế giới này nào có thuật trường sinh hơn hai vạn năm trôi qua lại có ai có thể sống đến dài như vậy đ ã lâu đây thái tử hơi hàm gật đầu trên mặt tràn đầy kiêu căng thấy to lớn tay áo vung lên cả người đắt là hướng về địa vị cao bên dưới đi đến còn lại bốn người không dám thất lễ. dồn dập đứng dậy tùy tùng phía sau chỉ thấy thái tử đi tới trên hàm kiều nhìn này nơi xa ngày vượt cảm khái nói đã từng c h ú n g ta tổ tiên mắt thấy thế giới héo tàn lúc này mới mở ra trên nguyên cách nào nghĩ đến mấy trăm ngàn năm sau trên nguyên càng sẽ có xa x ú t x u thế ngược lại là này bị vứt bỏ thế giới linh khí lại chậm rãi thức tỉnh hai vạn năm trước Tiên hoàng cùng với các vị tiền bối lần thứ hai phát hiện thế giới này đường cách sau, không tiếc tất cả muốn thống trị thế giới này, nhưng không nghĩ bị người đàn ông kia quấy nhiễu. 20.000 ngàn năm sau, hai giới đường cách lần thứ hai mở ra, m à ta đêm không trình sẽ hoàn thành tiên hoàng cùng với các tiền bối ý nguyện thống trị thế giới này, khôi phục ta trên nguyên vinh quang. Vừa nghe lời ấy. bên người bốn người trên mặt mỗi người r ó n r sạc. chúng ta đem thề c h ế t theo thái tử liên quan phía sau r a tướng đều là cùng nhau hô thề c h ế t theo thái tử đêm không trình trên mặt kiêu căng biểu hiện càng nồng nghe hắn mở miệng nói hơn đế hoàng công trình các ngươi chính là trên nguyên tứ đại thế gia có tiến g tuấn kiệt như vậy đại biểu để ta thật là thỏa mãn ngày khác nếu là ta khống chế thế giới này các ngươi cư cao đến vĩ trên nguyên tuyệt không bạc đãi các ngươi bốn người cùng nhau theo tiếng đa tạ thái tử bây giờ nói những này còn sớm thái tử khoát tay áo một cái ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía hải v ự c vòng xoáy nói việc cấp bách chính là muốn điều tra ra đến tận cùng là gì bảo vật dĩ nhiên có thể xuyên qua hai giới mặc dù không biết đến t ậ t cùng là hà đông tây nhưng nếu là có thể được tới tay đối với chúng ta mà nói chắc chắn như h ổ thêm cánh giờ khắc này vòng xoáy càng nồng cuốn nhị nước biển càng là lăng tuyệt với đỉnh bất luận là thái tử vẫn là bên người bốn người đối với hắn bên trong gì đó càng là tràn ngập chờ mong lại nói là nơi đây ở ngoài bầu trời cùng với hải vực hai t ò a thuyền lớn vẫn cực tốt tiến lên mà hai thuyền phương hướng chính là nơi đây càng ngày càng tiếp cận phạm vi, đặc biệt lưu ly phá không bảo trên thuyền dương vân bỗng nhiên cũng cảm giác được tâm thần ngột ngạt, tại sao trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng? chẳng lẽ muốn xuất hiện cái gì bất chắc? trực tiếp vận dụng thuật thăm dò đi phía trước mới nhìn lại, tuy rằng vẫn thấy là một mảnh minh mông hải vực, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn cùng với ẩn dấu khí tức không nhịn được để dương vân hoảng sợ. thần nữ không thể đi lên trước nữa đi tới suy nghĩ một chút dương vân vẫn là mở miệng hướng về thần nữ nói rằng không cần ngươi quan tâm thần nữ hàm răng cắn chặt một lúc lâu nghe mở miệng nói ta nói sẽ không như ngươi nguyện nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 257 phát sinh chuyện gì dòng dõi tính mạng không phải là đùa giỡn liền lấy bây giờ năng lực cảm nhận tới nói bị cảnh giới hạn chế hay là so với kia chút c á c đại lão xếp sai trên rất nhiều nhưng đối với nguy hiểm năng lực tiên tri hắn tuyệt đối là tương đương nhạy cảm ngóng về nơi xa xăm chỗ sâu ngày v ự c hải v ự c tuy rằng vẫn chưa nhìn ra không thích hợp nhưng mãnh liệt báo động trước giác quan thứ sáu nói cho dương vân bây giờ lưu ly bảo thuyền giống như là chạy ở đầu sóng gió nếu không ngăn cản rất có thể liền thuyền dẫn người sẽ tan xương nát thịt nhất định phải muốn ngăn cản chậm rãi hướng đi thần nữ dương vân thở sâu khẩu khí sau lại mở miệng thần nữ nghe ta nói phía trước nguy hiểm không thể lại tiếp tục mạo muội tiến lên. thần nữ mắt đ i ế c tai ngơ, chẳng những không có đình chỉ, trái lại càng là nhanh hơn bảo thuyền tốc độ tiến lên. tình huống như thế thần t ú y chính là ngột ngạt. dương vân cả giận nói: ngươi đến cùng muốn như thế nào? đột nhiên chạy đến phía ta bên này hồ đồ cái gì? ta như thế nào không cần ngươi quản, vậy ngươi cũng không cần cho ta thêm phiền phức. ngươi không nhìn ngươi cử động. quả thực chính là một người điên. nghe được người điên hai chữ, thần nữ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đ à nước mắt đều là rơi xuống. đúng đấy, ta là người điên, cũng đều là bị ngươi bức điên. tại sao ngươi phải ra khỏi hiện tại tây minh? cố gắng ở tại ngươi đại tùy học viện không được chứ? tại sao ngươi muốn tới tới đây? ngươi nói a, ngươi đây coi như là cái gì ăn khớp? nếu như lúc trước không phải ngươi quấn q u ý t lấy ta, ta và ngươi sẽ nhận thức ta là không biết ngươi có chuyện gì xảy ra. nhưng xin đừng nên không hiểu ra sao đem hết thảy vấn đề đều đẩy lên trên thân thể người khác. Dương Vân nói, kéo lại thần nữ cánh tay nói, ngươi không thể lại tiếp tục hống chế b à o thuyền, lại hướng về nơi sâu xa, sẽ có nguy hiểm, sẽ có nguy hiểm biết không? thả ta ra. không nên đụng ta một cái té mở dương vân kéo xe thịch thịch thịch lui về phía sau vài bước sau thần nữ bên trong đôi mắt đẹp nước mắt lưu càng dữ tợn nàng bây giờ ở đâu là c á i gì thế giới cấp cường giả vẹn vẹn chính là một nhô nhược không giúp nữ tử ngươi dương vân buồn bực mất tập trung nhưng vẫn là đè lên giận dữ nói ta mà kể ngươi gặp c á i gì chú ý ta c á i gì nhưng bây giờ cũng không phải hồ đồ thời điểm nếu như ngươi nghe ta một lời khả năng đối với tất cả mọi người tốt nghe ngươi một lời dựa vào cái gì dương vân ngươi đem ta làm hại còn chưa đủ thảm à thần nữ biểu hiện gần như tuyệt vọng tại sao phải đem hạnh phúc xây dựng ở nồi thống khổ của ta bên trên dương vân ngươi biết không từ một ngày kia sau ta liền mất đi tất cả bảo bảo cũng mất nhà cũng mất đã từng người kia còn muốn ở ngay trước mặt ta nói cho nữ nhân khác tốt bao nhiêu dương vân ngươi nói cho ta biết đây coi là c á i gì dựa vào c á i gì ta muốn gặp phần này tội dựa vào c á i gì ta muốn nhân nhượng các ngươi tất cả mọi người n à y liên tiếp lên tiếng để dương vân rơi vào trong s ư ơ n g mù không chỉ là hắn Bao quát đang âm thầm quan sát hai người Sa Thiên Ngưng bọn người phải không từ le l ư ớ i một cách biểu thị bất đắc dĩ. Tại sao luôn cảm giác sư phụ thật sống lập tức đã biến thành bạc tình lang phụ tâm hán cơ chứ? Thiên Ngưng t ỉ lẽ nào trước chủ nhân cùng thần nữ đã từng còn có bảo bảo từng có nhà? Nghe thần nữ ý tứ của, thật sống chính là cái này dáng vẻ. Sa Thiên Ngưng khó hiểu phi thường. Nam Kiều Bắc đ i ệ p cách này ngươi phải hỏi bốn vị sư thúc, bọn họ mới phải theo sư phụ lâu nhất. xảy ra chuyện gì chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. cố hồng lượng hoang mang phi thường. các ngươi hỏi chúng ta vô dụng. thiên ngưng còn nhớ ngươi mới vừa bái sư chuyện sau đó sao? khi đó chính là tiểu lão để cùng thần nữ lần thứ nhất gặp lại. sau khi xảy ra chuyện gì ngươi không phải cũng rất rõ ràng? ba người kia cũng là đâm chiêu không rõ chính là như vậy mới để cho người buồn bực a giữa bọn họ đã xảy ra sự tình sao thật giống không có chứ nhưng là thần nữ bây giờ nói chính là nhằm vào tiểu lão để một người từng nói lại là hải tử lại là n h à khiến cho tiểu lão đệ đều sắp thành nhân cắn bã đàm luận những thứ vô dụng này nhìn lại một chút đi xem bọn họ trong lúc đó phản ứng bất luận là xa thiên ngưng cùng nam kiều bắc điệp vẫn là cố hồng lượng bốn người từng cái từng cái trên đầu đều bay lên vô số dấu chấm hỏi bọn họ nghe không hiểu không nói hơn nữa xét thấy thần nữ thân phận hiện tại nào dám mạo muội cùng lẫn lộn vào đây không phải là thuần t ú y muốn ăn đòn à bảo thuyền còn đang nhanh chóng tiến lên so với lúc trước tốc độ càng nhanh hơn mà dương vân trong lòng báo động trước trình độ càng ngày càng cao. nói chung mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cầu xin ngươi không nên nháo, nhất định phải lập tức trích đi con đường. ở dương vân trong mắt, thần nữ hiện tại chính là mất đi lý trí d á n g vẻ, không thể tùy ý nàng làm bừa. một bước tiến lên, hắn vốn là lần thứ hai đè xuống thần nữ bả vai, nhưng lập tức bị thần nữ phản kháng. nói tất cả không nên đụng ta. Muốn chạm ngươi đi chạm người phụ nữ kia được rồi. Ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ gặp phải nguy hiểm. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Cái gì nữ nhân này người phụ nữ kia. Ngươi nghĩ ta Dương Vân rất hiếm có. Yêu thích à? Ngươi dám nói ngươi không gì lạ. Không thèm khát sao? Lúc trước bọn họ không đều là nói rồi sao? liền trong m ộ n g ngươi đều phải gọi người phụ nữ kia tên vô số lần, còn nói ngươi không gì lạ, không thèm khát, ngươi rất muốn nhìn thấy nàng không phải sao? ngươi cứ thế gấp trở về, còn không chính là vì cùng nàng gặp mặt, Dương Vân, cô cô ta, cùng ngươi có quan hệ sao? bỏ tay ngươi ra, thần nữ vốn là muốn tránh thoát, có thể vừa dứt lời, một cơn lúc ám lưu kéo tới. toàn bộ bảo thuyền bản thân đều mãnh liệt dung chuyển lên. hơn nữa bởi vì lén lút hai người cãi vã, bảo thuyền chạy bản thân liền nằm ở mất thăng bằng định trạng thái, đang kịch liệt lay động bên trong. thần nữ dưới chân hết sạch, cả người đều là không đứng đến ổn. cẩn thận là cảm thấy thần nữ cố tình gây sự tùy hứng phi thường. nhưng khi nhìn đến tình huống như thế, dương vân trong lòng q u y n h lên. một bước nhanh tiến lên, nhất thời đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. nhưng là chính là cách này cử động, để Dương Vân cũng đã nhận ra một chính mình cũng không dám tưởng tượng chuyện thực. vừa nãy hành động hoàn toàn chính là xuất phát từ bản năng của thân thể, thậm chí chính mình căn bản không còn kịp suy tư nữa, hoặc là nói căn bản cũng không có suy nghĩ. như vậy chỉ nói rõ một vấn đề, chính mình trong tiềm thức. là để ý cô gái này bằng không chính mình không thể nào làm được mức độ này. vì sao lại bộ dáng này? vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? mình và nàng từng có liên lụy sao? bởi vì sợ, quá sợ hãi biết không? vừa nãy ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. thậm chí ta ở trong lòng hướng trời cao cầu khẩn. nếu như nếu có thể. ta tình nguyện dùng tính mạng của chính mình hoán ngươi cùng con gái một đời bình an vợ chồng chúng ta hai cái hôm nay vì chính mình hải tử mà chiến vì là lẫn nhau vì là chiến vì là quê hương mà chiến ta sẽ không để cho ngươi cùng hải tử xảy ra chuyện gì chết cách chữ này ta không muốn ngươi tới nói ra khỏi miệng vẫn là câu nói kia ta sẽ vẫn bảo vệ ngươi mặc dù liên lụy tính mạng của ta đều ở không tiếc trong thần thức đã từng nói như phích l ị c h hiện lên quả thực để Dương Vân không ứng phó kịp mặc dù chỉ là mấy cái bé nhỏ đoạn ngắn nhưng Dương Vân có thể khẳng định những câu nói này là đúng thần nữ nói tới xảy ra chuyện gì lúc nào phát sinh chuyện mình và nàng đến cùng đến cùng xảy ra chuyện gì chợt thấy phun trào khí lưu càng thêm cuồng bạo, Dương Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời bị nơi xa tình cảnh sợ hết hồn. n g u y n g a cướp chống không v ạ n cân nước biển, phun trào bốc lên mênh mông lực lượng. Còn có cái kia mấy đảo thế giới cấp cường giả khí tức, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô định, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 nhưng tình huống khẩn cấp dưới Dương Vân trực tiếp bùng nổ ra chính mình nguyên lực bao lấy Lưu Ly phá không bảo thuyền liền bắt đầu lui về phía sau cho tới vừa nãy thần thức nói vậy là ảo giác chứ mình tại sao có thể sẽ cùng thần nữ có điều liên lụy quả thực hoang đường đẩy ra thần nữ Dương Vân lui về phía sau hai bước sau đó cực lực khống chế bảo thuyền đi ngược lại mà thần nữ hiện tại nhưng là lẻ loi đứng tại chỗ. giờ khắc này nàng đồng dạng thấy được phía trước gì dạng. ta căn bản không nhớ tới cùng ngươi từng có tiếp xúc ký ức, cũng không biết ngươi vì sao như vậy hận ta. nhưng ngươi nên thấy được, phía trước rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể dễ dàng đặt chân. không chỉ là bầu trời bảo thuyền, hải vực trên thuyền lớn, câu cá tàu cùng sở ánh tuyết đồng dạng h o à n g sợ phi thường. nơi xa thông thiên tuyệt địa đã có thể nhìn thấy, mà lại là cảm nhận được lưu ly bảo thuyền đi ngược lại sau. Câu cá tàu cũng đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, không ổn. Ngoại trừ gì cảnh ở ngoài, còn có thể cảm nhận được năm đạo khí tức mạnh mẽ, mạo muội vượt vào trong đó, nguy hiểm cực điểm. Sở á n h Tuyết cả kinh nói, viện trưởng lấy thực lực của ngươi cũng không dám sao? Lão già có thể khẳng định. có bốn đạo khí tức đã đạt đến cơ bản thế giới cấp, mà còn có một đạo ngự chỉ ở thế giới cấp bên trên. tuy rằng đồng dạng là cấp 7 tôn thiên vị, nhưng rõ ràng đã đến cực hạn trạng thái, lúc nào cũng có thể đột phá tới cấp 8 chu thiên vị. đột phá tới cấp 8 chu thiên vị, không thể kìm được sở á n h tuyết không đi kinh ngạc. cấp 8 chu thiên vị đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. thế giới ngũ phương đại lục bảy vị thế giới cấp cường giả người nào suốt đời giấc mơ không phải là muốn lên cấp cấp tám chu thiên vị mà bây giờ thì đã có người sắp đạt đến mức độ này ánh tuyết không thể lại dừng lại lưu lại rất có thể x sẽ xuất hiện tai họa nói vậy thần nữ bên kia đã phát hiện không giống bình thường này đây trực tiếp thay đổi tuyến hàng không chúng ta cũng theo thay đổi muốn nói tới trên trời hải vực hai chiếc thuyền muốn đi ngược lại nhưng là bây giờ từ lâu đưa tới trên nguyên giới đoàn người chú ý rõ ràng phát sinh ở hải vực nơi sâu xa có thể tưởng tượng không tới lại còn sẽ bị người phát hiện phải nói người của thế giới này tương đương mẫn cảm à, thái tử đêm không chỉnh chắp hai tay sau lưng biểu hiện bên trên ý cười càng nồng đã từng thế giới này phồn vinh hưng thịnh nhân kiệt địa linh, các loại thiên tài địa bảo, các loại truyền thừa di tích chỗ nào cũng có, nhưng là thế giới lộ ra đồi bại hình ảnh s a u những thứ đồ này liền biến mất biến mất. Hiện nay linh khí thức tỉnh, lần thứ hai tạo ra được một nhóm người mới chẳng có gì lạ. Thái tử nói rất có lý. Hơn nữa, này không phải là cơ hội của chúng ta à? Hoàng hiện ra không? trên nguyên hoàng gia thanh niên tuấn kiệt cùng hắn cùng một nhóm hơn phong đế quang vinh công trên c h ậ t đều là theo thái tử đồng thời lên nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh thiên phú kỳ tài trên nguyên giới thuyết là có s a s u t hình ảnh nhưng trên nguyên gốc gác vẫn còn ít nhất quăng cách này mặc dù là linh khí thức t ỉ n h thế giới 20 bội không thôi hiện ra không người nói đến không sai đây chính là cơ hội của chúng ta thế giới này tuy rằng cấp thấp một chút nhưng đến cùng vẫn là trên nguyên giới bổn gia trong đó truyền thừa di tích trong đó lãnh đời thiên tài địa bảo đều là trên nguyên không kịp sánh bằng chỉ cần được những này khống chế những này chúng ta trên nguyên giới sẽ càng mạnh mẽ hơn mà ta chắc chắn trở thành trên nguyên giới mở ra tới nay người số một thái tử u y vũ hơn phong ánh mắt lấp lánh, dường như quanh người hắn phong mang giống như vậy, nói chuyện đều là ác liệt mười phần. trong đồn đãi quyển này ra thế giới càng là có thật nhiều thượng cổ huyết mạch, không xuất t h i thần thông tuyệt học, chỉ cần có thể triệt để khống chế. lo gì chúng ta trên nguyên không thể đột phá tới truyền thuyết cảnh giới, mà hai vạn năm trước người đàn ông kia cũng không phải vì chúng ta sáng lập cơ hội à? Đế quang vinh ô m xong nghi ngờ quanh thân khí tức mạnh mẽ càng là có vẻ hắn tài năng xuất chúng. Cái kia bí sử chi trong sách còn nói, tuy rằng lúc đó người đàn ông kia trở ngại các tiền bối kế hoạch, nhưng ở cuối cùng thời khắc cũng là mắt thấy người đàn ông kia cùng trên thế giới bách cường giả tuyệt thế cuộc chiến, bởi vì đường cái cách, cách trở không thể nhìn thấy cuối cùng, nhưng lấy năng lực của hắn. tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng chế phục hai bên tổn hại không thể tránh được p ha ha ha ha ha ha ha thái tử đêm không chỉnh ngửa mặt lên trời cười dài hăng hái nói nhưng ai biết hai mươi ngàn năm sau tất cả những thứ này thật là tốt nơi đều sẽ thành tựu cho ta hoàng hiện ra không hơn phong đế quang vinh công trên c h ậ t nghe lệnh có thuộc hạ nay trước mắt hải v ự c không chắc có bảo vật gì xuất thế. Hơn nữa nơi đây đường cách trước mắt tuyệt không có thể bị người ngoài biết. bản thái tử mệnh lệnh các ngươi tức khắc đi tới đánh giết người tới. đương nhiên có thể là m ắ t được tốt nhất. tôn mệnh một là nghĩ đến sau đó không lâu hành trình bá nghiệp hoàng hiện ra không bốn người mỗi người tinh thần chấn hưng mang theo bên cạnh gia tướng chính là hướng ra bên ngoài tàu vũ trụ. phi thuyền cùng thuyền lớn lao đi nếu như này đây sau thái tử bá nghiệp thành công không cần thiết nói tới chính mình cùng với chỗ ở mình thế gia cũng chắc chắn trở thành trên nguyên vinh quang truyền lệnh xuống cái kia hai chiếc trên thuyền người không giữ lại ai giết vô số khí tức mạnh mẽ lấy cực quang t ố c độ hướng về hai chiếc thuyền cướp tiến vào khổng lồ khí tức xúc động bên trong đất trời đều là dung chuyển một mảnh mà bên này Dương Vân sắc mặt trắng bệch, không ổn, lại lập tức đến rồi hai vị thế giới cấp cường giả. Hơn nữa phía sau còn có mấy trăm thiên vị cao thủ đối phương đằng đằng sát khí, người còn chưa đến, nhưng này khí thế đã lớn tiếng dọa người. tránh ra! Thần nữ tay cầm trường kiếm, hai bước đã là đứng ở Dương Vân trước người. thời khắc này. nàng lại là thành thần miếu thần nữ tuy rằng quay lưng không nhìn thấy trên mặt nàng vẻ mặt có thể nàng trên dưới quanh người khí thế đồng dạng mãnh liệt thần nữ ta biết ta không thể nói lý ta cũng biết rõ ta có chút nhâm tính hơn nữa ta không nghĩ tới càng x e x suốt hiện chuyện như vậy cho ngươi rất đáng ghét đúng không dương vân trầm mặt chốc lát nói có thể hay không nói cho ta biết giữa chúng ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì không thể Dương Vân còn muốn hỏi lại nghe được một tiếng vang ầm ầm hai vị thế giới cấp cường giả đ ắ t là đến lưu ly phá không bảo thuyền phía trước ở tại bọn hắn phía sau chen chúc mà đến còn có mấy trăm thiên vị cường giả trong nháy mắt đ ắ t là phong kín bảo thuyền quanh thân đường lui tại sao đột nhiên sẽ có hai vị thế giới cấp cường giả giết tới? trước đây làm sao xưa nay chưa từng nghe nói cùng gặp hai người này? xa thiên ngưng sợ hết hồn. hơn nữa theo những cường giả kia xuất hiện, cái kia b ả o loạn khí lưu trực tiếp nghiền nát bảo thuyền phần lớn trận pháp. trước mắt bảo thuyền toàn bộ lão đà lão đảo, bất cứ lúc nào đều có l ậ t đổ cùng phá vụn khả năng. hai vị thế giới cấp cường giả. mấy trăm thiên vị cao thủ không phải c ố hùng lượng mấy người vô năng mà là đối phương thiết lực thực sự hùng hậu thực lực này so sánh dưới thế yếu thực sự quá rõ ràng ta sẽ toàn lực ngăn cản bọn họ sẽ vì các ngươi đào m ạ n g tranh thủ cơ hội nghe được thần nữ nói như vậy không thể nói được tại sao dương vân trong lòng bỗng nhiên tê dần từng có lúc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 trương 259 n g u y n ạ n hoàng hiện ra không hơn phong hai người vừa bắt đầu liền khóa dương vân chỗ ở lưu ly phá không bảo thuyền trước mắt dẫn người tầng tầng vây kín trực tiếp cắt đứt bảo thuyền đường đi cùng đường lui thái tử tuy rằng rơi xuống sát lệnh nhưng là đã nói có thể bắt giữ sống được càng tốt hơn chỉ sợ cho bọn họ cơ hội không hiểu được quý trọng đến thời điểm chỉ có thể toàn lực t r u sát Hoàng hiện ra không cùng hơn phong hai người nhìn một chút bung tàu đằng trước tứ tướng cảnh dương vân bọn họ tự nhiên là không nhìn thấy trong mắt chân chính để cho bọn họ lưu ý chỉ có thần nữ các ngươi r ố t cuộc là ai tại sao phải xông vào tây minh đại lộ lĩnh vực thần nữ trước mắt lại không một tia chán trường nàng bây giờ chính là thần miếu thần nữ là đã từng thế giới kia cấp cường giả thần nữ tây minh đại lộ tính là gì? chúng ta muốn chính là này toàn bộ thế giới nô dịch, chinh phục đến thời điểm toàn bộ các ngươi chính là chúng ta tù nhân không bao lâu nữa chúng ta đem triệt để chúa tể toàn bộ thế giới sinh tử nghe được lời này dương vân trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trước mắt hai vị này thế giới cấp cường giả đến từ đâu xem thần nữ sáng vẻ đều là không nhìn được như vậy chỉ có một loại tình huống bọn họ cũng không thuộc về thế giới bảy đại cường giả hàng ngũ, hơn nữa còn muốn chúa tể thế giới sự sống còn. nói như vậy, phía sau bọn họ khẳng định còn có to lớn hơn thế lực. hơn nữa vừa nãy hai người bọn họ nói cái gì? thái tử có lệnh. chỉ lại là vị nào thái tử? nếu nói là là ngũ phương đại lục đế quốc thái tử, rõ ràng không thể. các ngươi tới từ gì vực? dương vân trao mày. như vậy câu hỏi nói chỉ là run d ẩ cũng có nói chuyện với ngươi phần hơn phong khó miệng lộ ra một tia xem thường đầu ngón tay bắn ra một tia k h n h phong ép thẳng tới dương vân mà đi khi hắn nhận thức bên trong tứ tướng cảnh thực lực như vậy đã bé nhỏ đã có thể bỏ qua không tính tùy tiện gảy gảy đầu ngón tay đừng nói tứ tướng cảnh thiên vị trở xuống đều phải thân tử đạo tiêu thế giới cấp cường giả cảnh giới đó là cấp thấp cảnh giới cả đời đều phải ngước nhìn cảnh giới chỉ có điều k ì n h phong kia ngay lúc sắp đánh đến dương vân trên người thời gian nghe được xào xào một tiếng thanh âm thần nữ trường kiếm trong tay đắt là ra khỏi vỏ trường kiếm thanh quang trầm tĩnh t r ở tay liền đem k ì n h phong kia trừ khử trong vô hình không cho các ngươi thương tổn hắn thanh âm kia nói năng có khí phách thậm chí bí mật mang theo một chút tức giận. Dương Vân trong lòng đột nhiên cả kinh. Thần nữ rõ ràng như thế hận mình và chính mình không qua được. Hiện tại lại sẽ bảo vệ mình. Hơn nữa vừa nãy nàng còn nói để cho mình đào tẩu. Hừ, thiệt thòi ngươi vẫn là một phương tôn giả. Có điều cách này vị cũng thật là đặc thù. Lại tìm một run rẩy làm nhân tình. này chẳng phải là đang làm nhục thân phận của chính mình? hoàng hiện ra t r ố n g không ánh mắt trên dưới đánh giá một phen thần nữ nói nhìn ngươi còn có chút bản lĩnh sao không quy thuận nhà ta thái tử tương lai bá nghiệp thành công bổng lục ban thưởng t ự sẽ không thiếu lời nói thật không ngại nói cho các ngươi ở c h ú n g ta trên nguyên giới cường giả tôn sư vô số tuyệt đối không phải là các ngươi có khả năng chống lại nếu như phản kháng nói chỉ có chết trên nguyên giới thần nữ kêu căng nói chưa từng nghe nói cho tới nhà ngươi thái tử không có hứng thú rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt muốn chết toàn thể nghe lệnh giết chết không cần luận tội hoàng hiện ra không dưới song m ệ n h lệnh sau cùng bên cạnh hơn phong liếc nhau một cách sau hai người cùng nhau đắt là hướng về thần nữ ra tay dương vân ngươi đi mau thần nữ nói xong trường kiếm đắt là lấy ra đầu tiên là hóa ra một phương kiếm trận bảo vệ thân thuyền ngay sau đó vô số kiếm khí phóng lên trời lại nhìn nàng lúc cả người đắt là xa vào đến ánh kiếm bên trong hướng về hoàng hiện ra không cùng hơn phong hai người chém giết mà đi không biết t ự lượng sức mình cho rằng một người là có thể chống đối hai người chúng ta liên thủ chuyện cười mắt thấy ánh kiếm kéo tới hoàng hiện ra không một trưởng đát là đánh ra một trưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng đánh ra sau khi thiên địa nhất thời biến sắc vô biên vòng xoáy cuồn cuộn đọng lại với lòng bàn tay những kia t i ế p xúc kiếm khí tại chỗ nổ tung sụp đổ căn bản chưa chạm tới thân đất là tiêu tan hư vô cùng lúc đó một trưởng này thậm chí trực tiếp đều là đ ọ n g lại hiện ra đại thủ ấ m tựa như mang thiên địa chi uy hướng về thần nữ đỉnh đầu cường đập mà đi cho tới hơn phong lúc này cả người sau lưng đều là hóa ra một vị hư thân, hư thân chiều cao vĩ đại khuôn mặt dữ tợn ác liệt khí tức xoay quanh ở hư thân cùng với chân thân trong lúc đó cái kia từng luồng từng luồng phong mang. t r u n g quanh vần quanh mà xuống trực tiếp đem hư không đều là cắt rời phá vụn lại là hoàng hiện ra để chống tay đồng thời hơn phong hóa hợp hư thần lực lượng đại nhược sơn nhạt nắm đấm đồng dạng hướng về thần nữ oanh kích mà tới ba vị thế giới cấp cường giả đây mới là tiếp xúc tận lực bồi tiếp kinh thiên ầm ầm nổ vang cường đại khí lưu luân phiên trùng kích vào hung hãn khí tức sơ sát tở s ă n g múa tung trực tiếp dẫn tới bốn phía tất cả đều là thành hồ i á n hỗn độn trước mắt hoàng hiện ra không cùng hơn phong hai người mục tiêu chủ yếu chính là thần nữ cho tới trên thuyền mấy vị run rế bọn họ vẫn đúng là không thèm để ý mấy trăm vị gia tướng toàn bộ đều là thiên vị cấp cường giả nếu như ngay cả vài con run rế còn không bắt được như vậy còn nuôi bọn họ làm cái gì toàn bộ đều đi tự sát cắt cổ được rồi sư phụ thế giới cấp cường giả chiến đấu chúng ta là chưa hề nhúc tay vào chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi xa thiên ngưng giờ khắc này đã là cướp đến dương vân bên người nàng bây giờ cực lực ở phá tan không gian nhất định phải mau chóng mang theo mấy người rời đi quả thực là muốn mạng già thật là nhiều cao thủ thật muốn toàn bộ oanh lại đây tan thành mây khói đều là nhẹ thiên ngưng nhất định phải nhanh một chút. Này bảo thuyền trận pháp đã bị những này tên gây tẩm chúng xé hết. Cố Hồng lượng bốn người hiện tại từng c á h từng c á h mặt tái mét. Muốn nói tới sao đại trận chiến không phải là không có từng thấy. Đó không phải là di tích thời thượng cổ thời điểm ạ. Nhưng là phải bàn về chất lượng. Trước mắt này mấy trăm người tuyệt đối có thể quét ngang ngay lúc đó hay? Ba ngàn người. Đây chính là chất lượng vấn đề. nhìn này sông lên ba trăm bốn trăm người cấp năm bá thiên vị có ít nhất hơn một trăm cái trong đó thậm chí còn có ba cái nửa bước thế giới cấp cường giả mà tự mới bên này xa thiên ngưng là nửa bước không sai có thể cấp năm bá thiên vị liền ngô hưng sinh một còn lại ba người cấp bốn cho tới nam k i ề u bắc điệp hai nữ cản bổn cũng không cần đề mượn thực lực như vậy theo người ta tác chiến chết cũng không biết chết như thế nào. huống chi thần nữ tuy rằng lời hại, nhưng đối phương nhưng là có hai vị thế giới cấp cường giả vây kín a. hơn nữa đối phương hai người đó là tương đương cường hãn, tình thế như vậy, thần nữ khiêng không được hai người công kích chính là sớm muộn việc. đi a, đi mau. trong mơ hồ, dương vân lần thứ hai nghe được trong tranh đấu thần nữ truyền tới nói. hẳn là mặt sau còn có hai chữ, có thể bởi vì nàng thanh âm của thực sự quá nhỏ. Hơn nữa tranh đấu thực tại kịch liệt đã không cho phép nàng đi phân tâm. Này đây Dương Vân căn bản không có nghe rõ. Thần nữ, không biết tại sao. Dương Vân càng là đau lòng. sư phụ, đừng thần nữ, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. sa thiên ngưng vốn đã là vẽ thật hư không chuẩn bị mang theo mọi người bỏ thuyền mà chạy nhưng cách nào nghĩ đến bỗng nhiên một luồng hung sát lực lượng từ không gian truyền đến lập tức mấy người đều là cảm t h ổ diệt đính tai ương khí tức các ngươi nghĩ đến rất đơn giản muốn phá không đào tẩu cách nào dễ dàng như vậy chúng ta nhiều người như vậy đã triệt để khóa cứng không gian mỗi một góc chết đi dĩ nhiên thiên ngừng không muốn n gần ra các ngươi mau nhanh cho ta chuyển lực khẩn cấp thời khắc căn bản không để ý tới nhiều như vậy dương vân vẻ mặt trở nên nghiêm túc bên trong thân thể năng lượng khổng lồ phục lên một phát đại bảo hao thuật quay về ba bốn trăm số thiên vị cường giả sung kích tới nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm c h ả m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mời chương 260 bảo bảo thần uy bi. trên biển thuyền lớn bên này đồng dạng đát là bị mấy trăm số cường giả phong tỏa ánh tuyết bảo vệ tốt nha nha cùng bảo bảo đối mặt cường tập mà đến đế quang vinh cùng công trên t r ậ t câu cá tàu nguyên bản hơi có chút lỏm khom thân thể giờ khắc này đều là thẳng tắp rất nhiều nguyên bản thấp bé v ó c sáng ở cuồn cuộn khí thế làm nổi bật bên dưới vĩ đại phi thường lên gầm lên giận dữ tự câu cá tẩu trong miệng dâng lên mà ra thời khắc này khí thế của hắn trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm thậm chí bốn phía hải vực đều là theo khí thế của hắn phun trào mà lắc lư không ngớt cường đại uy thế cuồn cuộn rồi tán để người c h u n g quanh thậm chí cảm giác nước biển cũng là muốn chảy ngược lại đây sống như vậy. trước tiên không nói cái kia cùng là thế giới cấp cường giả đế quang vinh cùng công trên c h ậ t đúng là chu vi những kia vây tập cao thủ hộ thân cương khí d ồ n dập vỡ tan nổ tung càng là theo cái kia một ốm tay áo vung lên tại chỗ có hơn 10 tôn cường giả trực tiếp bị cuốn n ị c h ở vạn cân trong nước biển mất đi hình bóng quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình r o n g nguyên tưởng rằng là lão già nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy Đế Quang Vinh nói như vậy đồng thời cả người hướng phía trước bước ra một bước, cả người đỉnh đầu trực tiếp dâng lên một phương tinh vân. Huyền Quang tự tinh vân tàn mạn. Lúc này đã là hóa thành minh mông tinh vũ giải l ụ a sông thẳng mà xuống, dường như c ử u thiên vỡ đây ảo ra vạn dặm, lại trải qua pháp lực thôi thúc, cái kia tinh vũ càng nhanh càng mạnh, chỉ nghe trong thiên địa bùm bùm vang vọng. hủy diệt sức mạnh quả thực thế không thể đỡ hắn mặc dù lời hại hai chúng ta cũng là không kém hai đánh một hắn không hẳn có thể chiếm được ngủ ở chúng ta tiện nghi công trên chật hai tay lên quyết cũng không biết là vận dụng thần thông nào trên người ánh vàng chói lọi chói lóa mắt vô số ánh lửa bùm bùm một trận vang vọng cái kia l y hỏa tàn mạn vỡ vụn nổ vũ càng là mang theo cuồng lôi cổ phong mang bá thiên như bẻ cành khô tư thế, đồng thời quét ngang mà đi. Câu cá tàu hiện tại một tròi hay, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Có điều dù sao thế giới cấp nhiều năm, còn không đến mức bị hai cái hậu bối trực tiếp đánh tan. Cái kia cảnh tượng càng là hỗn loạn, hào quang của hắn liền càng là mãnh liệt, vạn ngàn hào quang tự tư không mà đến, dường như trăm sông đổ về một biển. theo ốm tay áo liên tục vung lên, thoáng chốc đều là ngưng kết thành một phương phương thiên mạng. trong lúc vẫn là b ố c lên vô số trận pháp, không biết xúc động bao nhiêu hư không lực lượng. một tầng một tầng điệp đi, cái kia mạnh mẽ cường độ không thể đo khổng lồ, thực có thể nói là đ ặ c sắc lộ ra cảnh tượng kỳ diệu điệp hiện. bên này đánh đến tới lúc gấp rút, bên người vây tập cao thủ đồng thời không cam lòng yếu thế. mắt thấy đánh giết lập tức sẽ tới đáng thương nha nha bây giờ còn nằm ở say sóng nôn mửa bên trong thật vất vả đứng lên lại là cảm thấy trời đất quay cuồng thống khổ vạn phần bảo bảo chúng ta muốn muốn chạy trốn a nôn đều lúc này nàng ngay lập tức nghĩ đến không phải là mình mà là cùng mình đồng thời đồng cam cộng khổ bảo bảo nha nha thời khắc này đừng xem bảo bảo còn nhỏ nhưng khí thế không yếu trực tiếp đứng ở loạn choa loạn choạng nha nha trước mặt biểu hiện một mảnh kiên nghị nơi đây không thích hợp ở lâu ta trước tiên mang bọn ngươi rời đi sở á n h tuyết từ khi bị dương vân thắp sáng sáu mặt khác nơi thần hải lại là ở sư phụ linh tôn chỉ đạo dưới tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh nhiều năm tích lũy hơn nữa nàng tuyệt đỉnh thiên phú ở dương vân rời đi khoảng thời gian này thậm chí một lần đột phá cấp 5 bá thiên vị đối mặt đồng cấp cấp 5, 2, 3 cái 4, 5 cái nàng đều xem thường nhưng đối với thả phần phật một hồi dâng lên đến mấy trăm cái đó chính là một cái khác khái niệm chúng ta không tốt trốn nha nha bây giờ nói chuyện thật sự là mất công sức tốt đến sở ánh tuyết giờ k h ắ c này một tay ấm tới phía sau lưng nàng vì đó xúc lực đây mới là dừng lại nàng m ê muội nhẹ n h a n n h a n h à bảo bảo nói cái gì nữa vì tỷ tỷ này bảo bảo nói để chúng ta không cần lo lắng nàng sẽ bảo vệ chúng ta giờ k h ắ c này tình hình càng thêm nguy cơ lấy sở ánh tuyết suy nghĩ ngay lập tức nên mang theo hai người đào mạng có điều liền ngay cả bản thân nàng đều biết đây tuyệt đối không phải một ý kiến hay đối phương người đông thế mạnh muốn chạy trốn nhưng là là gian nan cực kỳ nhưng bây giờ một một hai tuổi hải đồng lại còn nói phải bảo vệ mấy người đúng rồi lúc trước ở thanh hà thành nói này bảo bảo lợi hại cực kỳ chẳng lẽ nàng thật đến có có thể so với kỳ tích chi lực ngay ở sở án h tuyết lo lắng phi thường lúc thủy giao bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đều là phồng lên. đây là muốn làm cái gì? mắt thấy kẻ địch càng ngày càng gần. sở á n h tuyết đều là đã chấp lên trường kiếm trong tay. đúng là này bảo bảo cử động thực sự quái gì phi thường. v ị tỷ tỷ này, bảo bảo rất lời hại. ngươi không cần sợ hãi. đang lúc này, nha nha cũng đúng lúc đã mở miệng. các ngươi, cứ như vậy tự tin sao? không phải sở án h tuyết không tin mà là trước mắt áp lực thật sự là quá lớn lúc trước nếu không phải câu cá tàu vừa bắt đầu liền cản trở này mấy trăm người trước một làn sóng tiến công để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi bằng không chỉ sợ thuyền này sớm cũng đã trở thành biển rồng chất thải công nghiệp xin tin tưởng bảo bảo thấy nha nha tự tin như thế sở án h tuyết nhưng lại không có nói đối mặt giờ khắc này bảo bảo còn đang làm hít sâu, rút cục nàng đột nhiên hướng về đến đây ba, bốn số cường giả trực tiếp nuốt quá khứ, đại thôn phệ thuật cũng không phải là tướng địch người nuốt vào đến bụng của mình bên trong, mà là sẽ bị thôn phệ giả trực tiếp nuốt đến lớn thôn phệ thuật tự thành trong không gian. một khi công lực không ăn thua bị đại thôn phệ thuật chiếm đoạt, trong k h o ả n h khắc thì sẽ thần hồn c â u diệt. mà bị nuốt cắn người toàn bộ năng lượng sẽ bị thôn phệ người hấp thu lấy. Tất nhiên là bảo bảo suốt thế tới nay nàng tổng tổng nuốt 3 lần, lần thứ nhất nuốt 40. 50 đầu áp chim, lần thứ hai nuốt 70. 80 đầu xích diễm sao long, cho tới trực tiếp đối địch cường giả, xem như là lần thứ ba sử dụng, chỉ cảm thấy bốn phía cuồng phong cuốn ngược. sở ánh tuyết suýt chút nữa không đứng thẳng được. thời khắc này nàng thật sự là kinh ngạc tới cực điểm, vô tận minh mông uy thế tứ phương cuốn ngược, lấm liệt túc sát, gào thép khuấy động, cũng liền là bốn phía nước biển đều miễn cưỡng bị hấp dẫn lại đây. mà cái kia ba, bốn trăm cường giả vừa thấy như thế tình huống sồn dập tại chỗ biến sắc, này bảo bảo là ma d i n g sao? kết trận, mau nhanh kết trận. Chỉ có thể nói cái kia hấp thụ lực lượng thật sự là quá mạnh. Trong chốc lát, hầu như có ít nhất 30 40 cường giả tại chỗ bị nuốt hồn bay phách tán. Cho tới những người còn lại, công lực mạnh mẽ còn nói được. l i ề n những kia miễn cưỡng chống đối nhân tài là nhất sợ hãi, kém một chút, kém một chút sẽ không có. giờ khắc này không tè ra quần thật đến đắt là tốt nhất biểu hiện có điều mắt thấy hấp thụ lực lượng biến mất trong lòng mọi người rút cuộc thở phào nhẹ nhõm mạnh mẽ như vậy thần thông tất nhiên chỉ có thể sử dụng một lần đại gia không phải sợ chu diệt các nàng ba cái thấy bảo bảo yên tĩnh hạ xuống cái kia vây tập mấy trăm người thừa cơ hội này lần thứ hai cùng nhau tiến lên bọn họ liệu định bảo bảo thần thông thuộc về cấm thuật lợi hại đến đâu thì lại làm sao? chẳng lẽ còn có thể liền một phát? mắt thấy sự tông kích của bọn họ sắp tới, ngay lúc sắp đem thuyền phá hủy, đem người đánh giết, có thể một luồng đại kinh h khủng đồng dạng lần thứ hai xông lên trong lòng bọn họ. này bảo bảo là quái vật, chạy mau! đại gia chạy mau! hẳn là lúc trước những kia năng lượng vì là bảo bảo lấy được bổ sung. Bảo bảo hiện tại chẳng những không có bất kỳ n g h ờ ngoài, đại thôn phế thuật ở rất nhiều lực lượng r a trì bên dưới liền làm lạnh thời gian. t h ẳ n g t h ắ n lại là đến rồi một cái. Phần phật cảm t h ụ lấy cái kia đầy trời hủy diệt lực cắn nuốt, vây tập mọi người sớm bị dọa đến hồn bay phách tán. Bây giờ có thể có bao nhiêu khối chạy trốn là hơn nhanh. Đối với đại đa số người tới nói, chết không đáng sợ. có thể trực tiếp bị nút u lấy hơn nữa hồn bay phách tán kiểu chết này bọn họ làm sao có khả năng tiếp thu đạt được nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 261. vốn là đế quang vinh cùng công trên c h ậ t đang cùng câu cá tàu chém giết khó phân thắng bại sao ngờ tới mấy trăm người đi đối phó ba người càng tan tác đến loại trình độ đó. thủy giao bảo bảo liên tục hai lần đại t h ô n phệ thuật, trực tiếp tiêu diệt những g i a vây tập nhân số một nửa. cho tới những người còn lại, mỗi một người đều là bị hãi vỡ mật. bọn họ chưa từng gặp qua như thế kinh khủng thần thông. bây giờ nhìn đến bảo bảo cả người đều là nằm ở vãi cả linh hồn trạng thái. chất thải, một đám chất thải. thấy vậy tình huống công trên chật giận tím mặt nguyên bản vẫn là cùng câu cá tàu quấn đấu lại là cùng đế quang vinh trong bóng tối thông một tiếng sau thằng thánh rời đi chiến đoàn sau đó cả người đến t h ẳ n g trên thuyền lớn ba người không được câu cá tàu sao có thể không nhìn ra công trên chật ý đồ bản đúng là muốn mạnh mẽ ngăn lại lại nghe đế quang vinh cười lạnh nói đối thủ của ngươi hiện tại nhưng là ta. Đế Quang Vinh giờ khắc này danh tiếng đại thịnh, đỉnh đầu trải ra ngôi sao trực tiếp đều là diễn hóa thành một phương thiên thư. Bên trong có càn khôn, bên trong có pháp tướng, mà cả người thân thể đều là cất cao ba trưởng, vô số ánh sao quấn quanh, trên người phun trào năng lượng càng là liên tục tăng lên, là cấm địa cổ tộc, dĩ nhiên là cấm địa cổ tộc. câu cá t ẩ u trong lòng cả kinh cấm địa cổ tộc thuộc về thượng cổ di lưu huyết mạch mà bộ tộc này đặc điểm lớn nhất chính là có thể mượn tinh thần chi lực theo sách cổ vi c h é p cấm địa cổ tộc tu luyện tới đỉnh cao thời gian thậm chí có thể trở thành ngôi sao chi chủ phàm là mượn tinh thần chi l ự c n g a y khi đó liền đứng ở thế bất bại nghe đồn c ố nhiên có hư nhưng không thể phủ nhận đối thủ trước mắt tương đương mạnh mẽ, chính là ở công trên chật chuyển đi đánh giết thuyền lớn ba người thời gian căn bản không chờ câu cá tàu hồi viên, Đế Quang vinh cả người đều là hóa thành một thanh tuyệt t h i thần binh, gia trì trên đỉnh vô tận tinh thần chi lực, miễn cứng hướng về câu cá tàu chém tới, có phá vụn lực lượng không gian, có xé s á c h bầu trời khả năng, ánh tuyết, câu cá tàu sốt sáng. hắn bây giờ thực có thể nói là hữu tâm vô lực lão già vẫn là cố chính ngươi đi oanh theo đế quang vinh thế tiến công nhất thời giữa không trung đều là thành một mảnh ngôi sao chi hải vô tận ngôi sao nguyên lực ở trong đó minh m ô n g cuồn cuộn ánh đến toàn bộ hải vực đều là thanh quang một mảnh cái kia uy thế một làn sóng một làn sóng níp n h ă n cuồn cuộn rời núi l ấ p biển giống như bát phương tàn đi lan đến lập tức toàn bộ không gian thấy rõ như vậy công trên c h ậ t càng thêm yên tâm đế quang vinh lão huynh lão già tạm giao cho ngươi đợi ta thu dọn một chút mới ba người lại nói nói chuyện đồng thời khí thế của hắn đồng thời nhảy lên tới cực điểm t ư không có trận pháp diễn sinh công trên c h ậ t trực tiếp lấy hư không lực lượng đi đầu cầm giữ cả tòa thuyền lớn áp lực mạnh mẽ s ô n g thẳng thuyền lớn mà đi dù là nha nha hiện tại muốn khu thuyền đều không làm được không gian nặng nề ngột ngạt phi thường lập tức thuyền lớn chu vi phản phất đều là có thể bùn căn bản tiến lên không được ngoại vi càng có đại trận vận chuyển mặc dù là mạnh mẽ hành động đều là không thể như ý mỗi một bước đều là huyền cơ mỗi một bước đều là sát cơ. đi nhầm một bước, nói không chừng liền muốn vạn kiếp bất phục. Tiểu Hoa Nhi, cho rằng sẽ chút thần thông là có thể lớn lối như thế, buồn cười đến cực điểm. Nha nha, ngươi xem bảo bảo, trước mắt nhưng là thế giới cấp cường giả, sở á n h tuyết lúc trước đánh giá qua, bảo bảo thôn phệ thuật đối phó cấp 5 bá thiên vị trở xuống vẫn tính thừa sức. nhưng đối phó với thế giới cấp cường giả sai rồi mấy cách đẳng cấp không thôi mắt thấy công trên c h ậ t đánh giết mà đến mà câu cá t ẩ u lại bị đế quang vinh dây dư nàng là tâm trạng xoay ngang tại chỗ chính là tiến lên nghinh tiếp kiếm quyết bắt sở ánh tuyết bốn phía thoáng chốc đát là hóa ra kiếm ảnh đầy trời ánh kiếm cả ngày ánh thả bỗng nhiên bắn ra thời khắc này kiếm ý của nàng trực tiếp vung đỡ đến cực hạn, cùng thế giới cấp cường giả giao thủ, còn có giữ lại chút nào vậy chỉ có một kết quả, chết. kiếm ảnh bay tán loạn, ngưng tụ như thương, cắt phá trời cao thanh quang lượn lờ, như đạo đạo tơ lụa, ngang qua hư không, cho đến kéo dài đến sâu trong hư không, không biết t ự lượng sức mình, công trên c h ậ t trong ánh mắt hiện ra mấy phần cơ ngược. cấp năm bá thiên vị lại là mạnh mẽ thì lại làm sao có tài cắn gì cùng thế giới cấp cường giả đối kháng hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết kinh động thiên hạ trong lúc đó theo hắn đột nhiên đột tiến hết thảy kiếm ý kiếm thế kiếm ảnh toàn bộ bị quanh người hắn phun trào sức mạnh hóa thành bột mịn căn bản cũng không cho sở á n h tuyết lần thứ hai cơ hội ra tay một trưởng kia đập xuống đến miễn cứng đem sở ánh tuyết từ giữa không chung để xuống thuyền lớn, cứ việc đã tan mất phần lớn sức mạnh. nhưng này một trưởng uy thế căn bản cũng không phải là sở ánh tuyết có khả năng chịu đựng được ngủ ở, lại là phun ra một ngụm máu tươi sau khi, thậm chí ngay cả đứng dậy đều là gian nan, không cho thương tổn nhà ta bảo bảo, mắt thấy công trên chợt liền muốn tiếp cận bảo bảo. một đạo hồng liêm giống như là tụ tập vạn năm phồn thịnh sóng lớn mạnh mẽ đã là hướng về chém tới là nha nha nàng bây giờ đồng dạng liều lính địa sông lên trên ngươi cũng cút ngay cho ta đi cứ việc nha nha liều mạng như vậy có thể thực lực của nàng trung quy chỉ là ở cấp 4 huyền thiên vị liền sở á n h tuyết đều là không bằng như thế nào khả năng chống đỡ được thế giới cấp cường giả phù cú đấm kia tầng tầng đánh vào ngực của nàng bên trên, bay ra thời gian chỉ thấy nha nha huyết hoa phun, sống hay chết cũng không rõ ràng. giờ khắc này thủy giao bảo bảo trên mặt tràn ngập hoảng sợ, đầu tiên là nhìn một chút lấy kiếm chi đ ị a sở á n h tuyết, lại nhìn một chút xa xa kẹp ở mép thuyền trên biết không sợ súng nha nha, nàng bỗng nhiên hoa hoa khóc sống lên, nha nha, nha nha. một bên khóc, nàng một bên hô cách này nàng chỉ xem nói ra từ ngữ, bất quá là cách một hai tuổi hài đồng mà thôi. mặt ngươi lại là thần thông quảng đại thì lại làm sao? chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không được? công trên chập trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý, mà hắn quanh thân lần thứ hai ngưng tổ khí thế. sau một khắc, bảo bảo nói không chắc liền muốn đụng phải diệt đính tai ương. nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. nha nha thủy giao bảo bảo đột nhiên cao giọng kêu lên có điều giờ khắc này nàng hoảng sợ đã không ở trái lại thanh âm kia bên trong tràn đầy bi quan s ạ c s ự phẫn nộ l à tức rồi sao công trên chật khói miệng lộ ra một tia xem thường lúc trước không phải là rất lời h ạ i sao ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức thần thông của ngươi vì sao không dùng ra thần thông của ngươi đây nha nha thủy giao bảo bảo con mắt hiện tại đều là thành màu đỏ. Theo nàng cuối cùng một tiếng gào lớn. Đột nhiên quanh thân nước biển toàn bộ đều là nổ bể ra đến. Lúc trước bị công trên chặt gò bó thuyền lớn trận pháp trong chốc lát sụp đổ. x ả y ra chuyện gì? Thật mạnh mẽ khí chàng. Cách này bảo bảo. Như vậy đột như lên. Để công trên chặt đều là sợ hết hồn. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là. chỉ thấy nàng quanh thân đột nhiên tràn ngập ra hai cỗ hùng vĩ sức mạnh, một luồng phân hướng về sở á n h tuyết, một luồng phân hướng về không rõ sống chết nha nha, thương nặng như vậy thế, trong chốc lát liền khỏi hẳn, dĩ nhiên, song song đều đột phá, công trên chật kinh hãi đến biến sắc, nhìn một chút sở á n h tuyết cùng nha nha, hắn đã không cách nào dùng khiếp sợ để diễn tả mình tâm tình. sở ánh tuyết vốn là chịu trọng thương đ a n g mất sức tái chiến, có thể trước mắt theo bảo bảo tỏa ra năng lượng cung cấp, không những trọng thương trong nháy mắt khỏi hẳn, liên quan công lực của nàng trực tiếp đều là từ cấp 5 bá thiên vị lên cấp đến cấp 6 quá thiên vị thành tựu nửa bước thế giới cấp cường giả, mà cái kia nha nha, nguyên bản đ c là hẳn phải chết vận mệnh, nhiều nhất chỉ còn dư lại trong miệng khí tức. nhưng bây giờ lại cũng đã chuyển biến tốt, tuy rằng còn ở vào hôn mê, nhưng nàng thực lực nhưng là từ cấp 4 huyền thiên vị lên cấp đến cấp 5 bá thiên vị, không đúng, là cổ nàng mặt trên gương đều là cái kia chiếc gương nguyên nhân, công trên chợt biết đã không thể tiếp tục trì hoãn, trì hoãn nữa xuống, rất có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi biến cố, rút cục hắn tụ tập toàn bộ sức mạnh. trong nháy mắt đã là đến bảo bảo trước mặt tình thế ngàn cân treo sợi tóc nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 262 t h ô n thiên đại xà công trên c h ậ t tốc độ thực sự quá nhanh hơn nữa thân là thế giới cấp cường giả hắn lần này nhưng là ra tay toàn lực minh mông lực lượng r a thân mấy có thể sánh ngang r ợ a thần ở còn nhỏ bảo bảo trước mặt thân thể của hắn liên tiếp cất cao hai người bây giờ căn bản chính là sự t r i n h lệch rõ ràng cú đấm kia từ trên xuống dưới thẳng tắp ném tới giống như là một cách đại thiết t r ù y có thể đánh hỏa lò cũng có thể đánh thiên địa cỡ nào sức mạnh khổng lồ chính là trước mắt là một tòa núi lớn đều phải bị cú đấm này miễn cưỡng ném thành bột mịn trong hư không năng lượng pháp tắc các loài hết thảy sức mạnh hiện tại toàn bộ đều là tụ tập ở quả đấm của hắn bên trên uy mãnh không chủ rất dũng dị rất thần thông rất lợi hại có đúng không vậy thì đi chết đi công trên c h ậ t giống giận cái kia không gì sánh kịp một đòn mau để lần thứ hai khôi phục sở á n h Tuyết căn bản không kịp cứu viện Bảo Bảo sở á n h Tuyết mới vừa gọi là một tiếng bỗng nhiên Tật Phong truyền đến nàng thậm chí đứng đều là không đứng vững có mảnh liệt ánh sáng từ đại thuyền tuôn ra có điều tia sáng này nhưng là tương đương ôn hòa cùng theo dự đoán rất có không giống tuy rằng không thấy rõ tình hình nhưng cũng có thể rõ ràng một vấn đề công trên c h ậ t cái kia lợi hại vô cùng một đòn cũng không có đối với lập tức tạo thành bao lớn thương tổn nhất định phải nói là cái gì nói nhìn dưới chân thuyền lớn là được rồi vẹn vẹn chỉ là lớn bình thường thuyền thậm chí bốn phía pháp giới cấm chế vẫn là nha nha lâm thời khắc họ đi lên đừng nói không chịu nổi thế giới cấp cường giả tàn phá mặc dù là tùy ý một người tu hành trong chiến đấu cũng có thể đem lan đến phá hủy mà công trên c h ậ t cái kia toàn lượng một đòn đập xuống này lớn bình thường thuyền đừng nói phá vụn nổ tung phải nói liền lắc đều không có lắc trên một tia xảy ra chuyện gì sở á n h tuyết muốn đến xem thanh có thể làm sao tia sáng kia thực sự mãnh liệt đừng nói con mắt không mở ra được đến liền ngay cả thần thức giờ khắc này đều tán không ra. căn bản là không có cách phát hiện tình huống dưới mắt làm sao. giữa không trung, đế quang vinh hiện tại vẫn dùng bí thuật ép sát phi thường. câu cá tẩu ngoại trừ toàn lực ứng đối, căn bản là không lo được phía dưới. nhưng phía dưới tình huống, bất luận là câu cá tẩu cùng đế quang vinh, bao nhiêu cũng đều chú ý tới. cái kia bảo bảo trên người. đến t ậ t cùng xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia bốn phía vây tập còn dư lại hơn một trăm thiên vị cường giả. giờ khắc này đồng dạng kinh hồn bạc viết. cái kia bảo bảo rất đáng sợ. bọn hắn bây giờ trong lòng toàn bộ đều đạt thành một nhận thức chung. bọn họ vốn là ký thác công trên c h ậ t có thể mang bảo bảo đánh g i ế t nhưng bây giờ tình huống thật sống lại đ ã xảy ra đột biến. cường quang chậm rãi tàn đi. tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể thấy rõ. giờ khắc này có thế giới cấp cường giả thực lực công trên c h ậ t lại nửa quỳ ở bảo bảo trước mặt, mà ở hắn và bảo bảo trong lúc đó, một mặt màu đồng cổ phượng dì gương chính xa xôi tản ra ánh sáng. a, đó là công trên c h ậ t kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. hắn một quyền đánh ra lúc chẳng những không có thương tới bảo bảo nửa phần, hơn nữa còn miễn cưỡng đánh vào trong gương. gương không có vỡ tan, nhưng hắn nhưng cảm nhận được gương lớn lao hấp thụ cùng cướp đoạt lực lượng, toàn thân sức mạnh giờ khắc này đang bị gương cuồn cuộn không ngừng lấy ra, mà hắn căn bản không khống chế được thân hình của chính mình. Đầu tiên là nửa cái cánh tay bị gương nuốt hết, rất nhanh đ t là lan tràn đến bả vai, còn tiếp tục như vậy, chiếm đoạt cả người hắn đều là sớm muộn việc. Này bảo bảo. rút cuộc là cái gì v trong cơ thể nguyên lực toàn bộ đã nằm ở bảo động trạng thái bên trong thân thể năng lượng không muốn sống địa bắt đầu hướng về trong gương tuôn tới tu vi của ta còn tiếp tục như vậy rất có thể sẽ bị lấy sạch công trên c h ặ t đã điên rồi hắn cực lực muốn sắt ra bản thân cánh tay nhưng là cùng rơi vào lưu xa giống như vậy càng rãi r u a liền càng là thân vùi lấp từ từ một cánh tay toàn bộ đát là bị hấp thụ tiến vào hơn nữa gương sức mạnh chẳng những không có giảm thiểu trái lại càng to lớn hơn đương nhiên lời này miêu tả lên căng t r ư ờ n g nhưng trước sau phát sinh thời gian có điều ngay ở m y hơi thở tuy rằng không hiểu bảo bảo gương đến cùng có tác dụng gì nhưng công trên chặt biết nếu không thể đúng lúc bước ra kết cuộc của chính mình cùng lúc trước những kia bị nuốt diệt người như thế, chẳng mấy chốc sẽ hồn bay phách tán. khốn nạn a! lại là một tiếng ngửa mặt lên trời gào to. công trên chật nhanh nhanh lùi về sau. giờ khắc này nhìn dáng vẻ của hắn, vô cùng chật vật không nói. thậm chí vì bảo vệ tự thân tính mạng, vạn bất đắc dĩ bên dưới, hắn miễn cưỡng đứt đoạn mất chính mình toàn bộ tay phải. đáng ghét. tay của ta, tay của ta a, mà bốn phía cái kia còn lại trên dưới một trăm hảo thủ, nguyên bản vẫn là đang mong đợi công trên c h ậ t một lần đánh xếp trên thuyền lớn mấy người, trước mắt vừa nhìn liền đại tướng đều sắp bị đối phương thu thập, từng cái từng cách trong lòng càng là t h ổ n thức phi thường, n à y bảo bảo, sợ không phải thần linh chuyển sinh đi, rõ ràng chỉ có một hai tuổi. cũng không phải bàn về thần thông của nàng vẫn là pháp bảo của nàng cũng đã siêu việt bọn họ có thể lý giải phạm chủ còn lo lắng cái gì đều lên cho ta à, giết các nàng chém thành muôn mảnh công trên chật thố n g khổ cực điểm nhưng hắn sự phẫn nộ đã đạt đến ngập trời mức độ thân ở cường giả đỉnh có thể trước mắt lại bị một một hai tuổi bảo bảo sống sờ sờ đánh thành bộ dáng này đây tuyệt đối là lấy hậu nhân sinh bên trong cỏ rửa không song sỉ nhục n h nha mắt thấy công trên chật nổi giận thủy giao bảo bảo đồng dạng nổi giận thời khắc này gương bảo phát tia sáng càng là sáng sủa càng là nóng rực huyền quang đột nhiên khuyết tán toàn bộ thuyền lớn cùng với cái kia trên dưới 100 người toàn bộ bị bao phủ đi vào giờ khắc này thiên địa nguyên khí đều là mãnh liệt chấn động mà ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, ở bảo bảo phía sau dĩ nhiên hư hóa ra một đạo đại xà bóng mờ thần linh, nuốt thôn thiên đại xà. ta đã ở bí sử chi sách từng thấy là thôn thiên đại xà, làm sao có khả năng? đây chính là thượng cổ đại thánh a thái cổ mãnh thu thức tỉnh, ở thủy giao bảo bảo tức giận vẻ mặt dưới thôn thiên đại xà bóng mờ thần linh bỗng nhiên mở mắt ra. thời khắc này bốn phía vạn vật đều tĩnh tất cả vô thanh thắng hữu thanh đặc biệt đại xà con mắt cùng với bảo bảo con mắt cái kia đỏ như máu vẻ nhìn ra mọi người hoảng sợ chúng ta làm sao có khả năng cùng thượng cổ đại thánh chống lại bị nuốt lấy chỉ có một con đường chết chạy a còn lại trên dưới một trăm người cái gì đều đành phải vậy bọn họ cực lực muốn lui lại nhưng cũng tiếc tất nhiên là theo thôn thiên đại xà xuất hiện bốn phía hết thảy đều bị đóng chặt hoàn toàn không dĩ nhiên không ra được cứu ta ai tới cứu cứu ta lại không nói cái kia trên dưới một trăm số thuộc hạ nguyên bản vẫn là khoanh tay cánh tay vô cùng phẫn nộ công trên chật giờ khắc này cũng bắt đầu kinh hồn bạc vía lên nhìn một cái chính mình cũng trêu chọc phải cái gì à trước mắt bào bào chẳng lẽ là thượng cổ đại thánh truyền sinh? này quá hoang đường. trên thực tế thật đến khả năng tồn tại sao? nhưng nếu phải không tồn tại, bảo bảo phía sau bóng mờ thần linh lại đại biểu cái gì? đây chính là thượng cổ thôn thiên đại thánh tu luyện thần linh a. đi, nhất định phải đi. lúc trước còn khí thế hùng hổ, nhưng bây giờ công trên c h ậ t là thật đến t ú n g hắn hận không thể chính mình bao dài mấy chân thoát đi chỉ là căn bản không chờ phá tan bốn phía kết giới hắn đã là thấy được thôn thiên đại xà vậy cũng lấy thôn phệ hắc động thôn phệ chư thiên thần linh miệng rộng không ta không muốn chết ta còn không muốn chết a quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười. chương 263 hiển phi. khiếp sợ, kinh hãi, yên lặng. một khắc đó, tình cảnh xuất kỳ yên tĩnh. đường đường một thế giới cấp cường giả nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến, nhưng cuối cùng kết cục sợ là ai cũng không nghĩ tới. lại ngã xuống đạo tiêu ở một cách một hai tuổi bảo bảo trên tay thật là đáng sợ này bảo bảo nhất định là thượng cổ đại thánh truyền sinh kết giới kết giới phá mau chóng lui lại theo công trên chặt bỏ mình thôn thiên đại xà bóng mờ thần linh sáng tạo kết giới ầm ầm phá vụn nguyên bản còn tưởng rằng hẳn phải chết hơn trăm m ố t số thiên vị cường giả vừa nhìn này tình thế nơi nào còn dám ở tại nơi đây? vù vù lặp lặp liền hướng lùi lại, cho tới lập tức còn đang cùng câu cá tàu chém giết Đế Quang Vinh, thấy rõ tình thế không được, đồng dạng không dám dừng lại ở chỗ này. nguyên bản hắn cùng với công trên c h ậ t đồng thời miễn cưỡng mới phải có thể áp c h ế câu cá tàu, hiện tại công trên c h ậ t cũng không có, chính mình còn để lại tới làm cái gì? ở lại chờ chết? coi như đồng dạng là cấp bảy tôn thiên vị, đồng dạng là thế giới cấp cường giả. thực lực kia cũng là muốn phân cách một, hai, ba, bốn, này bảo bảo thân thế không phải chuyện nhỏ. rốt cuộc là con cây nhà ai? dĩ nhiên đắc n h ị c t thiên đến mức độ như vậy, kinh ngạc về kinh ngạc. nhưng câu cá tàu trong lòng đã mở rộng tâm. lúc trước bị đế quang vinh nhào mặt quấn đấu, hắn thậm chí đều sắp muốn tuyệt vọng. không thể kiêng g i sở án h tuyết một khi sở án h tuyết tái xuất chuyện chính mình thì càng không mặt mũi trở lại thấy linh tôn hiện tại được rồi có c á i này n h ị c h thiên bảo bảo ra tay sở án h tuyết không những không ngại trái lại vẫn là vì họ được phúc nâng cao một bước nếu như thế mình đã không có gì thật lo lắng cho tiểu tử lão già lúc trước bị ngươi ép lâu như vậy nên là trả lại lúc sau. ngươi cần phải tiếp được, tiếp thật. đ ế quang vinh vẻ mặt h o à n g hốt. vừa nãy mặc dù có thể làm cho câu cá tẩu lúng cuốn tay chân. cái kia tất cả đều là bởi vì trước mắt ông lão này phân tâm không thể tập trung duyên cớ. trước mắt sẽ cùng hắn chém giết. đây chẳng phải là muốn ăn đòn. thấy hắn một t ư lắc, c h ạ m đích liền muốn bỏ chạy. bắt nạt ta một ông già có gì tài ba? ấ y chuyện không đúng bỏ chạy cũng đừng làm cho lão già ta coi thường ngươi a đ ế quang vinh hiện tại hữu tâm đào tẩu nơi nào sẽ cùng câu cá tẩu miệng lưới đỉnh đầu tinh vân loáng một cái bốn phía cảnh tượng lập tức chính là diễn hóa ra một mảnh tinh vân vô số sao chổi ngã xuống điên cuồng hướng về câu cá tẩu ném tới bạo câu cá tẩu không sợ hãi chút nào đối mặt như vậy kinh thiên cảnh tượng chẳng những không có lui bước, trái lại vẫn là một bước tiến lên. ngón tay một điểm, cái kia ẩ m chứa uy lực tuyệt luân nguyên lực, trực tiếp liền đem tinh vực vạch trần. Đế quang vinh thấy thế đều là sợ vỡ mật. lão già kia thực tại tuyệt vời, thực lực mạnh khiến người ta sợ sệt. trừ phi thái tử tự mình ra tay, bằng không chỉ bằng vào chính mình, muốn gặm dưới khối này xương cứng căn bản không khả năng. hơn nữa hiện tại cái kia một đầu ngón tay không phải là vạch trần tinh vực càng là đem một đoàn táo bảo nguyên lực đánh vào đế quang vinh trong cơ thể thân thể lại như liệt hỏa nướng đế quang vinh cảm giác mình tại chỗ sắp nổ nhất định phải đào tẩu không phải vậy sẽ bị lão già này giết chết ở đây vì thoát thân đế quang vinh cái gì đều đành phải vậy triệu tập toàn thân nguyên lực làm cho cả người trạng thái trực tiếp bắn ra đến cực hạn, hừng hực tinh lực ở trong người bốc hơi, càng l à đưa hắn toàn thân phun trào năng lượng tăng lên tới một không thể tưởng tượng nổi mức độ. n g ư ờ i cách này đáng g é ế t ông lão. t r á n h ra a hắn đụng nhau, giống dần, dùng sức cả người thế võ muốn chạy trốn, nhưng làm sao? Mặt hắn làm sao cuồng bảo? nhưng này ông lão đều là có thể tại phía trước nhất ngăn trở đường đi của chính mình người tuổi trẻ bây giờ à? câu cá tàu trà trà hai tiếng bỗng nhiên năm ngón tay mở ra một cách hướng về đế quang vinh tóm tới tiềm lực vào lưới nghiêm nghị túc sát tóm đến lập tức vị trí hải vực đều là trực tiếp sôi trào lên lấy ngôi sao vì là đ ộ n chúa tể càn khôn toàn bộ phá cho ta à? trong trước mắt đế quang vinh đỉnh đầu tinh vân toàn bộ cũng bắt đầu sụp đổ vô cùng sức mạnh xuyên qua lập tức mà cả người hắn càng là giống như bị điên tiếp tục hướng ra phía ngoài chạy trốn vì giữ được tính mạng hắn ngay cả mình nguyên thần đều là không tiếc thiêu đốt một nửa bộ dáng này như không có đại khí ngộ cùng đại khí vận cùng với thiên tài địa bảo trong thời gian ngắn muốn lại về thế giới cấp đỉnh cao đắt là chuyện không có thể muốn nói tới nguyên thần hiến tế cũng xác thực đủ mạnh. câu cá tàu khẩn cấp thời khắc tuy rằng tách ra nhưng vẫn là bị dư âm lấy c á i mặt mày x á m xịt. chờ lại đi nhìn lên, đấy quang vinh từ lâu biến mất không còn bóng. bất quá hắn thanh âm của cũng vẫn là xa xa truyền đến. ông lão, ngươi chờ ta, luôn có một ngày, ta muốn cho ngươi gấp mười gấp trăm lần trả lại. thiệt là ai? câu cá tàu đương nhiên sẽ không truy hít hắn cũng không quên trên thuyền còn có mấy người khác vạn nhất rời đi lại bị người đánh lén làm sao bây giờ chờ hắn hạ xuống lúc khi thấy sở á n h tuyết đem bảo bảo cùng nha nha song song đem đến đồng thời bảo bảo từ khi lúc trước một lần nuốt trưởng công trên c h ậ t thế giới này cấp cường giả sau phải nói là tốn lực quá nặng hiện tại trực tiếp hôn mê đi nhìn nàng trên lỗ mũi, hô hấp vẫn là thổi lên một nho nhỏ nước mũi pháo. cái kia không nhịn được cười ráng vẻ thực tại làm cho người ta không nói được lời nào. còn có nha nha, sắc mặt hồng hào, ngủ say như chết rất là thơm ngọt. cùng bảo bảo đặt tại đồng thời lúc. này hay, lại còn phải không t ự giác um ở đồng thời tiếp tục ngủ nhiều. sở ánh tuyết, câu cá tàu, viện trưởng. vừa nãy gương gì tượng ngươi thấy được sao? n à y bảo bảo, chẳng lẽ thật phải là thượng cổ thôn thiên đại thánh truyền sinh, rất có khả năng này. câu cá tàu nói xong là hận sắt không được thép nói, chính là không biết đây là nhà ai hài tử, cha của nàng nương cũng thực sự là nhẫn tâm, nhỏ như vậy liền vứt bỏ, mặc dù là lợi hại, nhưng quái đáng thương. hai người nói như vậy. bỗng nhiên lại là nhìn phía bầu trời nơi sâu xa, tuy rằng cách nhau quá xa, nhưng từ cách kia kinh thiên động địa nổ tung trong tiếng vẫn như cũ có thể tưởng tượng, nơi đó phát sinh chiến đấu là bực nào kịch liệt, ánh tuyết, những người này lúc trước chưa từng nghe n g ử i nhưng là không biết từ nơi nào nhô ra cường giả, bất kể nói thế nào, thần nữ chỗ ở thần miếu đều duy trì tây minh đại lục ổn định. một khi ngũ đại lục tùy ý một vùng xuất hiện biến động, rất khả năng toàn bộ thế giới đều phải rơi vào hỗn loạn. v i ệ c cấp bách, nhất định phải bảo đảm thần nữ không việc gì. Viện trưởng ta hiểu, ta và ngươi cùng đi. Sở á n h Tuyết suy nghĩ một chút, lúc này cúi xuống thân thể nhẹ nhàng vỗ vỗ nha nha gò má hôn, nha nha, nha nha tỉnh rồi, nha nha. ô ô cảm giác này vừa cảm giác ngủ ngon thoải mái a ngáp nha nha bây giờ không phải là lúc ngủ nha nha bỗng nhiên thức tỉnh không đúng không đúng thủy giao bảo bảo đâu bảo bảo nàng ngay ở bên cạnh ngươi nha nghe sở á n h tuyết nói như vậy nha nha vội vàng hướng bên người nhìn lại nhất thời mừng lớn nói nha các ngươi thật là lời hại lại đánh bại c á i nhóm này người xấu h ì gì an toàn đi không phải chúng ta phải nói bảo bảo rất lời hại là nàng trợ giúp đại gia mới đúng sở án h tuyết đứng lên nói hiện tại không nói cách này thần nữ bên kia con dòng chính hiện bất chắc nhất định phải mau chóng đi trợ giúp hai người các ngươi đi đầu tách ra khu vực này tuyệt đối không nên bị liên lụy nha nha nhìn một chút trong lồng ngực chính ngủ say bảo bảo quơ, quơ chính mình song đuôi ngựa rất là nghiêm túc nói vậy vị này tỷ tỷ cùng vị này lão gia gia các ngươi phải cẩn thận ta trước tiên mang theo bảo bảo rời đi nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười c h ư ơ n g 264 t ạ i sao lại nói giờ k h ắ c này lưu ly phá không bảo thuyền bên này ngập trời năng lượng mãnh liệt bốn phía xung chuyển như vạn cân lôi đỉnh bên trong đất trời một mảnh t h ê l ư ơ n g mặc dù có chút ý tứ có điều thực lực của ngươi vẫn là trinh lệch một ít hoàng hiện ra không quần áo tung bay hăng hái trong tay ma tổ n g h ị c h loạn thước ném đi vạn đạo thanh quang lóng lánh nhảy bây là tả, còn đối với thần nữ tới nói, nguyên bản thực lực của nàng bất kể là cùng hoàng hiện r a không cũng tốt, vẫn là hơn phong cũng tốt, thực lực đều là ở s à n s à n với nhau. hiện tại hai người kia vẫn là liên thủ, hơn nữa nàng còn có tâm che chở bảo t h u y ề n mọi người, lập tức thế cuộc không cần thiết nói, thật sự là g a y go tới cực điểm. mắt thấy hoàng hiện r a không sát chiêu mà tới. Trường kiếm trong tay tùy theo mà lên, đạo đạo ánh sáng lăng không, phân hóa thiên thiên vạn vạn, cùng cái kia b ả o loạn thước ảnh chém giết không ngớt, toàn bộ phong làm nền trời bên trên, khuấy động lên đầy trời lưu sắc, từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ hội tụ ngôi sao, thật là chói mắt. Nhưng không nghĩ thần nữ phòng được một người, nhưng làm sao phòng được mặt khác tập kích? hơn phong cầm trong tay ngự ma kiếm mặt bên mà đến cái kia chém giết từ thế như ngân nguyệt treo cao vô cùng lượng hào quang tùy ý cũng liền cái kia cuồng bạo cổ phong đều bị mang theo quét ngang mà qua thế không thể đỡ hai tướng sung kích chờ lại là nhìn l ê n thần nữ bà vai đều là đỏ sẫm một mảnh thần nữ nhìn ra như vậy liền dương vân chính mình cũng không hiểu vì sao lúc này càng là dường như đau rào đau đến hắn cơ hồ là muốn nghẹt thở đi mau à trong nháy mắt đó ngoái đầu nhìn lại thần nữ như vậy hô dương vân có thể tin tưởng nhìn thấy khóe mắt của nàng có nước mắt tràn ra nàng nói xin lỗi rõ ràng là năm chữ có thể chỉ có vậy xin lỗi có thể khiến người ta nghe rõ sau đó hai chữ chỉ có khẩu hình nhưng không có phát âm. tại sao lại như vậy đau lòng? tại sao lại đối với nàng không yên lòng? lại vì sao đối với nàng như vậy lưu ý? lại như trong cuộc sống người rất trọn g yếu. dương vân muốn đưa tay ra, nhưng là khoảng cách giữa hai người, hắn chạm đến không tới. sư phụ, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi. xa thiên ngưng hiện tại cái gì cũng không để ý. nàng chặt chẽ lôi géo dương vân ố n tay áo liền hướng trong không gian r ắ t bởi vì lôi géo bất động cố hồng lượng bốn người đều là cùng tiến lên trận đồng dạng liều mạng đưa hắn hướng về trong không gian rồi chủ nhân không đi nữa liền đến không kịp nam kiều bắc điệp hai nữ đồng dạng đang khuyên giới dương vân chính là một khắc đó theo hoàng hiện ra không cùng hơn phong hai người liên thủ công kích trong thiên địa có á n lưu tụ hợp đạp nát không gian vô số khí thế bàng bạc như sóng thuốc lá vân ngâm chiếm vạn tưởng buộc ra ngoài tất cả càng chói mắt chính là cái kia đầy trời tràn ra đẹp đẽ huyết hoa lạc lại như một giấc xa xưa tên tuy rằng không biết tại sao phải như vậy gọi có thể một mực như vậy quen thuộc quen thuộc khiến người ta nghẹt thở đẩy ra bên cạnh mấy người Dương Vân cơ h ộ là đem hết toàn lực hướng về bảo thuyền ở ngoài lao đi. k h ẩ n cấp thời khắc, hắn rốt cuộc ôm lấy bị hai người từ bầu trời đè xuống thần nữ, khạc pho khan một cái. Thần nữ bị thương quá nặng, đặc biệt cánh tay trái của nàng, bạch cốt âm gu có thể thấy được, quanh thân nhiều chỗ vết thương nhìn thấy mà giật mình. Còn có trong miệng nàng phun ra máu tươi, nhiễm đỏ Dương Vân thân thể một mảnh. ta không phải cho ngươi đi sao? tại sao còn muốn lưu lại? không biết ta không biết Dương Vân không nhịn được âm thanh đều có chút nghẹn ngào chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi bị thương ta thật sống quên lãng cái gì có thể mặc dù như thế ta không muốn nhìn thấy ngươi dáng vẻ thật sao? thần nữ bỗng nhiên nở nụ cười, thê mỹ trong nụ cười hỗn hợp với một tia hạnh phúc. có ngươi câu nói này là đủ rồi đi một khắc đó thần nữ đột nhiên trở tay giữ ở dương vân thủ đoạn một trường kia trực tiếp cắt ở cổ của hắn bên trên thiên ngưng dẫn hắn đi lại là đem dương vân hướng về bảo thuyền đẩy đi thời gian thần nữ liều mạng khí lực của toàn thân lần thứ hai hướng thiên không bên trên hai người phóng đi xa thiên ngưng xem thần nữ chém giết dáng vẻ tuy là không đành lòng có thể trước mắt nàng đồng dạng không có lựa chọn nào khác ôm lấy ngất đi dương vân sau tàn nhẫn nhẫn tâm lập tức đã là mang theo mọi người hướng về xé s á c h không gian chạy đi lúc trước lần đầu gặp địch lúc cái kia mấy trăm thiên vị cường giả tuy rằng bị dương vân đại bảo hao thuật kinh sợ nhưng làm sao này đại bảo hao thuật cấp bậc quá thấp kinh sợ đủ để cũng không chí mạng. nếu nói là lớn nhất dùng ra chính là thừa cơ hội này Sa Thiên ngưng một lần nữa thu dọn ở trên không mở ra con đường mới cũng chính là ở tại bọn hắn mới vừa gia nhập không gian thời gian theo c á i kia mấy trăm số thiên vị cường giả năng lượng cuồng bạo oanh đến lưu ly phá không bảo thuyền thoáng chốc bị oanh kích dài ra nát cắn bã bên ngoài còn đang tranh đấu có thể ngất d ư ơ n g vân đã nghe không được có thể mặc dù như thế, khi hắn thần thức trong ký ức dường như bản năng giống như địa chất hỏi chính mình, vì sao lại như vậy? Lưu ý, đã gặp nàng gào khóc, có từng có ai biết? Ta thậm chí so với nàng càng khó vượt qua, ta đến tột cùng quên lãng gì đó? thì tại sao sẽ lãng quên? Tại sao liều mạng tính mạng nàng đều phải bảo vệ ta? rõ ràng không phải là bộ dáng này. nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đào t ẩ u Tại sao phải làm đến mức độ này? Ai có thể nói cho ta biết? Tại sao biến thành bộ dáng này? Mấy c á i này vấn đề ở Dương Vân trong lòng liên tục nhiều lần hiện lên, giống như linh hồn cha hỏi giống như vậy. Mỗi giờ mỗi khắc không cho hắn bị d à y vò, lại nói tàu chiến bên này. Thái tử đêm không trình cả người đát là lâm vào phẫn nộ bên trong. Đế quang vinh. đây chính là n g ư ờ i mang cho ta chiến công, sát khí chìm nổi, cái kia hàn ý lạnh lẽo, t h ẳ n g là làm người ta kinh ngạc đến tận xương tủy, thuộc hạ đáng chết, đế quang vinh hiện tại lời nói đều là mang theo run rẩy, đối thủ thực sự quá m ứ c cường hãn, rất sao là cái kia bảo bảo, có thể chính là thượng cổ đại thánh truyền sinh, còn có ông lão kia, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. thuộc hạ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nói những này. Thái tử đêm không t r ì n h vẻ mặt giận dữ. ánh mắt của hắn đầu tiên là hướng về một bên quét tới. cái kia theo đế quang vinh trốn về nguyên bản liền sợ hãi không thôi trên dưới 100 số thiên vị cường giả nhất thời phần phật quỳ một chỗ. lập tức nghe tiếng nói, nhìn các ngươi dáng vẻ chật vật. tương lai còn có gì tư cách cùng bản thái tử nhất thống thiên hạ cái gì thượng cổ đại thánh truyền sinh thượng cổ khoảng cách bây giờ bao nhiêu thời gian ngàn tỷ năm thiên hạ này làm sao có khả năng có như thế hoang đường chuyện tình là là thuộc hạ vô năng chớ có nói những thứ này nữa phí lời có điều chính là một bảo bảo cùng một ông già mà thôi cứ như vậy để cho các ngươi thảm bại đến mức độ này chút chuyện nhỏ này đều không làm được. b ả n Thái tử các ngươi phải cần gì dùng? Đế Quang Vinh cùng một đám bộ hạ trong lòng run sợ, đầu thấp đến mức thấp hơn. Quên đi. Hiếm thấy lập tức chúng ta phát hiện cái này đường cái, mà trước tiên không truy cứu tội lỗi của các ngươi. Thái tử đêm không chỉnh vung lên ốm tay áo, uy nghiêm hiển lộ hết. Có điều những n à y người tới, nếu đến rồi. một cũng không muốn trở về, thấy rõ con mắt của hắn sáng ngời, quanh thân uy thế thật là hung mãnh, thoáng qua trong lúc đó đã là vô bình s ả n g khoái phía dưới tròn toàn bộ hải vực, nhanh như vậy đã nghĩ vội vã rời đi sao? hừ, giết ta đây sao nhiều bộ hạ đã nghĩ rời đi, muốn đi, các ngươi có thể đi được à? tiếng nói mới rơi, thái tử đêm không trình cả người đã là phá không mà đi. mà mục tiêu của hắn lựa chọn hàng đầu bắt đầu từ bảo thuyền đào tẩu đoàn người nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 10 chương 265 bản thái tử coi trọng ngươi trong thư không xa thiên ngưng ôm ngất dương vân chính mang theo cố hồng lượng đoàn người tiến lên cũng chính là mới vừa cất bước không hành bao xa thời gian chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm trước mặt toàn bộ hư không trực tiếp bị một luồng mãnh liệt sức mạnh nổ thành hồ i á n xảy ra chuyện gì mắt thấy bốn phía thời không loạn lưu dung chuyển không thể tả c ố h ồ n g lượng mấy người tâm đều là nhắc tới cuốn h ọ g trên mắt thật giống như ta chúng bị người theo dõi xa thiên ngưng trên mặt bao hàm một tia giận dữ nói đối phương đến cùng đến rồi bao nhiêu cao thủ thực sự là chán ghét cứ như vậy muốn đuổi tận giết tuyệt sao nhưng mà tiếng nói của nàng vừa ra liền nghe một thanh âm mang theo vài phần trêu tức nói rằng nói không sai bản thái tử x á c thực muốn đuổi tận giết tuyệt mọi người ngỡ ngẩn r ồ n d ậ p quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào một vị quần áo hoa lệ k h ó e miệng như có như không mang theo một tia cười khẩy phiên phiên nam tử xuất hiện ở mấy người phía sau ngươi từ x ư n g b ả n thái tử ngươi là cái gì thái tử xa thiên ngưng ôm dương vân phẫn nộ nói rằng lặng yên không một tiếng động ráng lâm không gian hơn nữa lại coi quanh thân khí thế so với thần nữ đều cường đại hơn rất nhiều không thể kìm được đoàn người không đi đề phòng kỳ thực nói cho các ngươi cũng không cách gọi là bản thái tử chính là trên nguyên giới thượng nguyên quốc thái tử nha đúng rồi trên nguyên giới địa vực thống về ta thượng nguyên quốc quản bản thái tử sao tự nhiên chính là trên nguyên thái tử đi thái tử đêm không trình ánh mắt đang lúc mọi người trên người quét một vòng cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ cùng nhìn xuống ánh mắt để trong lòng mọi người cực kỳ không vui ta mới không biết nơi nào có cái gì thượng nguyên quốc nói nữa. mặc kể trên nguyên cùng dưới nguyên cùng chúng ta quan hệ gì? chúng ta không thù không oán. ngươi tại sao phải đuổi theo chúng ta không tha? đúng đấy. ta tại sao phải đuổi theo các ngươi không tha đây? đêm không chỉnh khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. tiện đ à cả người hắn trực tiếp lần thứ hai đang lúc mọi người trước mắt không gặp, chính là khi hắn biến mất không còn tâm hơi sau. sa thiên ngưng đoàn người đồng dạng biến mất không còn tâm hơi một tiếng vang ầm ầm nổ vang lúc trước sa thiên ngưng đoàn người vị trí nơi trực tiếp bị sức mạnh mạnh mẽ hóa thành hỗn độn bốn phía nhận được lan đến sau toàn bộ không gian dung chuyển đến kịch liệt phi thường dĩ nhiên mang theo một đám người xem thấu ta một đòn đêm không t r ì n h đòn đánh này vẫn chưa đắc thủ bởi vì khi hắn ra tay thời gian Sa Thiên Ngưng đ ã xem thấu động tác của hắn, mang theo mọi người sử dụng bí thuật bắt đầu hướng về phía trước bỏ chạy. Chỉ là phải nói đêm không trình thực sự thần thông quảng đại, Sa Thiên Ngưng mới lại l à được rồi cực kỳ thiếu một đoạn đường sau. Thân hình của hắn xuất hiện lần nữa, miễn cưỡng chặn lại rồi đoàn người đường đi. Không tồi không tồi, rõ ràng chỉ là một cấp sáu quá thiên vị. lại có thể mang theo một đám người tránh thoát sự công kích của ta. bản thái tử nhìn có chút thật ngươi. đối mặt đêm không trình xuất hiện lần nữa chặn g đường. xa thiên ngưng cả giận nói, ngươi người này thật không biết xấu hổ. cứ như vậy yêu thích đuổi theo người khác sao? g i ế n g sâu băng nha lá gan cũng không nhỏ. ngươi cũng biết, từ bản thái tử sinh ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế mắn g ta. nói đến ngươi vẫn là cái thứ nhất, xa thiên ngưng đều là hết chỗ nói rồi. trước mắt cái tên này đầu óc sẽ không thật đến có vấn đề chứ? liền ngay cả cố hồng lượng mấy người đều là thấp giọng nói, cái tên này đầu óc tuyệt đối có vấn đề. các ngươi xem, thiên ngưng mắng hắn một câu d i ế n sâu băng, cái tên này hài lòng đến cùng đứa bé như thế, có thể. hắn chính là giếng sâu băng sinh ra đi bằng không làm sao sẽ cùng một cái chó điên như thế đuổi theo chúng ta không tha làm cản nguyên bản đêm không trình vẫn là muốn đùa giỡn một chút mọi người đây cách nào nghĩ đến lại đi đầu bị đối phương một đám người chào phúng chỉ thấy ốm tay áo của hắn vung lên quay c h u n g quanh khi hắn quanh thân khí tức trực tiếp ở trên không bắt đầu rung chuyển lập tức tất cả bất luận là thời không loạn lưu vẫn là hồng lôi toàn bộ cũng bắt đầu bị chuyển hóa, hóa tan, phá vụn liên quan hư không quy tắc đều miễn cứng bị dập tắt, không muốn nỗ lực khiêu chiến bản thái tử uy nghiêm như vậy các ngươi sẽ chết đến càng thảm hại hơn ở đêm không chỉnh xem ra trước mắt hết thầy đều là quấy giày dù là xa thiên ngưng đẳng nhân có bản lĩnh lớn bằng trời đều đừng h ò n g chạy trốn mà hắn muốn làm chính là một chút đêm lúc trước chào phúng người của mình săn vặt đến chết thái tử uy nghiêm không thể xâm phạm thấp kém run rế chắc là khiêu chiến uy nghiêm vậy thì nhất định phải chết chết không có chỗ trôn vạn kiếp bất phục thần hồn c â u diệt chỉ có điều khi hắn quyết định lại ra tay thời gian trước mắt đoàn người lại biến mất đêm không chỉ có trong nháy mắt c h o á n g á n g chính mình chế tạo hỗn loạn cùng bình phong lại ràng buộc không được những người kia đúng rồi đều là cô gái kia nàng thật giống thật là an hiểu không gian bỏ chạy thuật cô gái này bản lĩnh tương đương lời hại a đêm không t r ì n h bỗng nhiên ý tứ sâu xa địa cười tự nói thiên ngưng nghe vừa nãy những người đó cô gái này tên là thiên ngưng tên cũng rất tốt có điều nếu như một mình ngươi hay là vẫn đúng là có thể chạy ra bàn Thái tử lòng bàn tay thế nhưng muốn mang theo một đám người nói chuyện v i ệ n vông Thái tử á n mắt sùng mình khổng lồ khí tức lộ liễu dưới thần thức lần thứ hai phủ kín chu vi mà x a Thiên ngưng đoàn người chạy trốn con đường hắn đã là hiểu rõ vu tâm lần này không hề cho các ngươi cơ hội theo hắn xuất hiện lần nữa. từng đoàn lớn hỗn độn khí tức cuồn cuộn nổ trào Xé đến từng tấc từng tấc vỡ tan mà là xuất hiện thời gian hắn một đòn kết ấm chính là hướng về mọi người đánh xuống đi trong trước mắt này toàn bộ không gian sức mạnh đều là bị vặn vẹo mà xa thiên ngưng đẳng nhân thì lại hoàn toàn bị ràng buộc bên trong sau một khắc nếu không có gì bất ngờ xảy ra mấy người tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội đào sinh. Thái tử đêm không trình mang trên mặt mấy phần kiêu căng, như hắn như vậy cường giả, lại hai lần mặt cho một đám run r ế ở chính mình m í mắt để tử dưới chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi, giết là đáng tiếc không sai. Có điều cứ như vậy đi. Nguyên bản đang định thu tay lại trở về, còn nhớ lúc trước Đế Quang Vinh từng nói. ở đây chiếc trên thuyền lớn còn có một đại thánh tái thế bảo bảo đêm không trình vốn là đem tâm tư đỡ đến cái kia bảo bảo trên người chính là ở lúc gần đi hậu vô ý nhận biết tại chỗ sau toàn bộ lông mày thoáng chốc nhú lại lại lại chạy trốn đêm không trình chấn động e rằng lấy phục thêm nếu như nói trước hai lần là chính mình bất cần cho cái kia xa thiên ngưng mang theo mọi người thoát đi như vậy này lần thứ ba mình đát đát làm xong hoàn toàn chuẩn bị có thể dĩ nhiên vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nàng chạy trốn được được được thiên ngừng xem ra ngươi là tương đương an hiểu không gian thuật tuy nói nửa bước thế giới cấp thực lực là thấp một ít nhưng bản thái tử càng ngày càng đối với ngươi có hứng thú không bằng mang về làm bản thái tử thiếp thất nghĩ đến này ngược lại là ý đồ không tồi thần thức lần thứ hai khóa chặt mấy người lần thứ bốn đêm không t r ì n h đuổi tới ngươi người này là không phải có bệnh tại sao phải vẫn đuổi theo chúng ta thiên ngưng bản thái tử cho ngươi một c á i cầu sinh con đường bé ngoan quỷ gối trước mặt của ta hướng về ta xin thể tống hiến cho bản thái tử cũng không phải chú ý thu ngươi làm một thiếp thất ngày sau vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận ngươi tính là thứ gì a ta là thuộc về sư phụ của ta biết không? Sa Thiên Ngưng mang trên mặt căm hận nói. còn quỳ gối trước mặt ngươi hướng về ngươi xin thể cống hiến cho đây. t a phi làm cản đêm không trình mặt hiện sát cơ. bản thái tử thưởng thức ngươi đó là ngươi vinh hạnh. chỉ là tiện t ị biết không sợ súng? Sa Thiên Ngưng đồng dạng k h i n h t h ư ờ n g nói. cố gắng chiếu soi gương đi thôi. ngươi cùng sư phụ của ta vạn nhất đây thật làm cho người buồn nôn thái tử đêm không trình sắc mặt hầu như vặn vẹo ở trên không ngươi có lẽ có ít bản lĩnh cái kia ở bên ngoài đây cũng dám ở bản thái tử trước mặt hung hăng nghe một trong số đó thanh gầm lên toàn bộ không gian thậm chí đều là đã xảy ra trồng chất tất cả con đường phía trước đều là hóa thành hỗn độn tất cả năng lượng đều bị tập trung lại là bốn phương tám hướng đè ép bên dưới xa thiên ngưng đoàn người không thể không đối mặt hai cách lựa chọn số một ở lại không gian chờ chết thứ hai trở ra không gian cầu sinh nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười trương 266 gặp nhau người như thế thật sự là quá đáng g h é t không gian trực tiếp bị khóa kín lại là mạnh mẽ đi tới chỉ có thể chết không có chỗ trôn thế nhưng trở ra không gian thật sống cũng không khá hơn chút nào giờ k h ắ c này thái tử đêm không trình cao cao đứng giữa không trung lấy nhìn xuống tư thái nghiêng nhìn phía dưới bất kể là xa thiên ngưng đoàn người vẫn là chính đang trợ giúp thần nữ cùng hoàng hiện ra không cùng hơn phong triển khai chém giết câu cá tàu cùng sở ánh tuyết liên quan chính đang khu thuyền rời đi nha nha cùng bảo bảo đều ở pháp nhãn của hắn bên trong ta nói rồi ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người một đều không đi được theo lời nói của hắn rơi chỉ thấy phía dưới toàn bộ hải vực thoáng chốc đát phun trào ra đầy trời sức mạnh đầy trời lên đồng thời âm thanh báo trước đem nha nha cùng bảo bảo cưỡi thuyền lớn nổ cách nát tan. Hơn nữa theo vô số trận pháp trồng chất, thông sợ chạy trốn nha nha mang theo bảo bảo bất đắc dĩ chỉ có thể chạy về đằng này. Bốn phía tất cả đều là trong nháy mắt kết thành trận pháp. Nha nha cách này cũng là cùng đường m ạ t lộ, chỉ có thể mang theo bảo bảo lựa chọn có thể xảy ra trả lại con đường. Mà hết thảy này. đều ở Thái Tử đêm không chỉnh nắm trong bàn tay. Phải nói cho đến bây giờ, hết thảy đoàn người toàn bộ ở đây tập hợp, chờ x a Thiên ngưng ôm Nất g Dương Vân cùng Cố Hồng lượng đoàn người sau khi xuất hiện. Nguyên bản còn đang phối hợp thần nữ sở Ánh Tuyết đầu tiên nhìn chính là chú ý tới Vân Nhi. Quả thực chính là trước mắt vạn năm. Nghĩ tới những thứ này thời gian tìm kiếm, nghĩ tới những thứ này thời gian lo lắng. mặc dù là nguy hiểm như vậy thời khắc sở á n h Tuyết vẫn không nhịn được muốn khóc nghe thấy Thanh Vân Nhi sau Sa Thiên Ngưng đều là trợn to hai mắt mấy vị sư thúc mấy vị sư thúc người phụ nữ kia hướng bên này gọi Vân Nhi đ â y Ngô Hưng sinh kinh hãi nói chẳng lẽ nữ tử này chính là Sở á n h Tuyết nghe tiểu lão đệ đã nói chỉ có cô cô của hắn sẽ gọi hắn Vân Nhi tuyệt đối là không sai nhưng xem khí chất hoàn toàn cũng quăng chúng ta thiên ngưng một đoạn dài đây xa thiên ngưng nếu như không phải trường hợp không đúng xa thiên ngưng nguyện vọng lớn nhất chính là cắn chết này bốn cái lão treo b ứ c nói chung chúng ta quá k h ứ đi điều này cũng không biết là chạy đi đâu tới thái tử đêm không chỉnh lại lợi hại đến nơi này trồng trọt bước có thể chúng ta toàn bộ người liên thủ hay là còn có một con đường sống lại là xa thiên ngưng ôm dương vân hướng về sở ánh tuyết bên người di động thời gian một đường thoát thân nha nha đồng dạng ôm thủy giao bảo bảo hướng về sở ánh tuyết cùng thần nữ bên người tụ tập tại sao lại xuất hiện biến cố a nha nha đầy bụng oan ức không phải nói chiến sự đã yên tĩnh sao thuyền kia làm sao lại đột nhiên nổ nếu như không phải là mình tính cảnh giác cao, sợ là bây giờ cùng bảo bảo sớm đồng thời đi trong nước đi chơi. cho tới hiện tại, bởi vì là thấy được câu cá t ẩ u cùng sở á n h tuyết, lại là bảo bảo còn ngủ say điều kiện tiên quyết, nàng không cảm thấy đem hy vọng ký thác vào sở á n h tuyết phía sau, không cần quá để ý ta. tuy rằng bị thương, nhưng không đến nỗi nhất định phải người đỡ mức độ. mắt thấy sở á n h tuyết nhìn thấy dương vân biểu hiện khá là kích động dáng vẻ thần nữ trong lòng tuôn ra một tia gen tuôn nhưng cuối cùng nàng vẫn là nói như vậy nói ta biết rồi thần nữ đại nhân tận lực không muốn miễn cưỡng chính mình sở á n h tuyết nói xong chính là hướng về xa thiên ngưng trước người đi rồi đi nhìn thấy nằm ở xa thiên ngưng trong lòng ngực ngất dương vân nhìn tấm kia khuôn mặt quen thuộc, sở ánh tuyết trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng là không biết nói cái gì mới tốt. Vân Nhi hắn, làm sao vậy? là sư tổ sao? ta là đồ đệ của hắn. Sa Thiên Ngưng có chút đỏ mặt nói. tuy rằng sư phụ nói, nhìn thấy một người tên là sở ánh tuyết nữ tử có nhận biết hay không cái này sư môn cũng có thể. thế nhưng ta cảm thấy vẫn là nhận tốt hơn. sở á n h tuyết phải có đúng không? nguyên lai vân nhi cũng thu rồi một độ đệ để... a. quả nhiên là sư tổ a. sư tổ. sau đó chúng ta chính là người một nhà. mắt thấy bên này náo nhiệt như thế, bên cạnh thần nữ trong lòng nhưng là cảm thấy cảm giác thê lương. nhiều người như vậy cùng nhau, mà chỉ có nàng, chính là một người ngoài. hoàn toàn không hợp không nói hơn nữa bởi vì người đàn ông kia quan hệ nàng thậm chí không cách nào đối mặt sở á n h tuyết vào lúc này trong thiên địa lại là từng tiếng liên tiếp vang lên nổ vang chu vi không gian xung quanh đều rồn d ậ p đổ nát phá vụn trở thành một đoàn loạn như nấu cháo địa hỗn độn lăn lộn không dứt mà câu cá tẩu nhưng là che ngực vội vã lui về bên người mọi người lúc trước ở hải v ự c bên trên chính là một phen khổ chiến, bây giờ lại thay thế thần nữ mạnh mẽ chống đỡ hoàng hiện ra không cùng hơn phong hai vị thế giới cấp cường giả công kích liên tiếp tiêu hao dưới câu cá tàu trên mặt đã hiện vẻ mỏi mệt, xem ra là thật lão, có điều chính là cùng đối thủ đánh giá mà thôi, nhưng này thân thể đều sắp muốn tàn đi, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. thần nữ giờ khắc này đúng là biểu hiện cung cung k í n h k í n h tuy rằng đều là thế giới cấp cường giả địa vị tương đương nhưng câu cá tẩu dù sao thành danh khá sớm thuộc về tiền bối hàng ngũ lúc trước ở thần miếu thái độ như vậy trước mắt lại là bị cứu thần nữ trong lòng cũng là xấu hổ không chịu nổi không ngại chuyện không ngại chuyện coi như nói như ngươi vậy sợ là chúng ta ngày hôm nay ai cũng chạy không được một bầy kiến hôi đúng là còn có chút tự mình biết mình chẳng biết lúc nào đang lúc mọi người bầu trời thái tử đêm không trình trên người thậm chí đều là xuất hiện một phương vương tỏa chỉ thấy hắn thân thể hơi có chút nghiêng dùng tay phải vẫn là chống đỡ mặt mũi nói không nghĩ tới đem các ngươi tụ hợp lại một nơi còn có thể nhìn thấy các loại nhận thức thân thật là tốt đùa bản thái tử lòng dạ chống chảy đúng là có thể cho các ngươi một ít tự do thời gian. xem các ngươi trong đó còn có một chút nhân tài. như quả nhiên toàn bộ giết chết không khỏi đáng tiếc. nếu như các ngươi chịu q u y xuống đến gia nhập chúng ta trên nguyên. bản thái tử đúng là có thể tha các ngươi một con đường sống. tại sao phiền toái như vậy á? ta chỉ là muốn mang theo bảo bảo độ hải mà thôi. làm sao liền treo chọc đến các ngươi? nha nha ôm thủy sao bảo bảo rốt cuộc cũng là đi tới bên người mọi người nếu như nói nàng hiện tại không oan ức làm sao có khả năng rõ ràng chính là muốn đơn thuần mang bảo bảo đ ộ hải không hiểu ra sao địa liền phát triển đến tính mạng du oan đại sự đồng thời bây giờ còn đần đ ổ n u m ê này nói ra trong lòng có thể nào không khí bản thái tử không thích cùng người nói cái gì phí lời cho các ngươi thời gian mười hơi thở. nếu như từ chối, đều phải chết. bên kia còn đang đếm xem, mà bên này thần nữ, cả người đột nhiên đều là ngẩn ra. sau đó ánh mắt của nàng rơi xuống thủy giao bảo bảo trên người. nàng tên gì? thủy giao. nha nha sợ hết hồn. nàng cũng không l i ệ u định cô gái trước mặt đột nhiên sẽ hướng mình tiếp lời. thần nữ gật gật đầu. sau đó ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nhu tình trước mắt này bảo bảo mặt mày cùng dương vân giống nhau đến mấy phần khuôn mặt cùng mình đúng là giống nhau đến mấy phần quan trọng hơn là mẹ con đồng lòng loại cảm giác đó cơ hồ là trong nháy mắt làm cho nàng kết luận trước mắt bảo bảo chính là mình hài tử ta có thể ôm một c á i nàng sao cái này có thể là có thể nhưng là bảo bảo không thích bị người xa lạ ôm thần nữ tay đắt đưa tới nha nha không cách nào ở nha nha xem ra thần nữ khẳng định rất nhanh sẽ bị nha nha kỳ quái gương bài xích có thể cách nào nghĩ đến tất cả lại muốn an vô sự Ồ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ngoài có thể như vậy tiếp cận bảo bảo mẫu thân khoa y h ô h ô mẫu thân nha nha đều là xem sững sờ rõ ràng còn đang trong giấc mộng đ â y không nghĩ tới ngoại trừ nha nha ở ngoài liền t ử thứ hai đều học xong còn có trước mắt nữ tử thật giống cùng bảo bảo có mấy phần rất giống đây ngươi không biết chính là bảo bảo mẫu thân chứ nữ đế phu quân ẩ n cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch mười chương 267 người đàn ông kia trên hư không ngồi cao vương vị thái tử đêm không trình đột nhiên n h e o lại hai mắt mười cách hô hấp đã đến như vậy các ngươi lựa chọn đ â y ngươi tuy rằng lời hại nhưng chúng ta cũng không phải cá trở sao lại mặt ngươi sâu xé câu cá tàu thằng tóc sống lưng nói lão già đời ta thấy rõ sóng to gió lớn hơn nhiều, như gặp phải một cường địch liền muốn đổi họ đi theo địch. cả đời này có bao nhiêu cách lão già cũng không đủ dùng a. bao quát đám người còn lại cũng là từng cách từng cách trợn mắt nhìn, thề sống chết không từ. trước mắt cái gì thái tử là rất lợi hại không sai, nhưng muốn nói vì tính mạng liền muốn quỳ liếm, vậy còn có gì tôn nghiêm sinh? Ta sở dụng vậy nghĩa cũng ta sở dụng cũng hai người không thể được k i ê m phi sinh vì nghĩa người vậy thực sự là một đám đồ đ i ế c không sợ súng như vậy tái kiến đi thái tử đêm không trình hử lạnh một tiếng tiện đà chính là dùng càng thêm ánh mắt hài hước nhìn giữa trường mọi người hoàng hiện ra không cùng hơn phong liền đứng ở phía sau hắn nhưng nhìn dáng dấp cũng không có tính toán ra tay nguyên tưởng rằng đêm không trình cùng bên cạnh hai người muốn đích thân động thủ nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. đã như vậy hắn hẳn phải chết tâm ý lại từ đâu đến? mọi người có trong nháy mắt hoang mang nhưng lập tức bọn họ từng cái từng cái cảm nhận được không được thật là mạnh mẽ năng lượng phun trào mọi người rồn d ậ p hướng về thông thiên tuyệt địa hải vực nơi sâu xa nhìn lại cái kia trong đó. đang có một luồng siêu tuyệt năng lượng khóa chặt lại một đám người vị trí, mà bây giờ đã đột phá đến đây. ầm ầm, một đạo kinh thiên hoàn toàn bạch quang quá. Phía dưới hải vực rơi trôi qua nước biển trực tiếp đều là bị bốc hơi lên, mà hai bên phun trào sóng lớn đã l à lật lên ngàn vạn t r ư ở n g cao đầu sóng, mấy như thiên tai là muốn nuốt t r ở n g lập tức thế giới. cái kia sức mạnh. kinh động mây xanh, tiếng vang đó chấn động hoàn vũ, sức mạnh hủy thiên diệt địa sông thẳng mà đến, cơ hồ là thoáng qua thời gian đắc đ ạ c tới trước mắt mọi người, tư không tầng tầng đổ nát, lôi minh hoảng sợ liên tục, như bị đạo này b ạ c quang đánh trúng, mặc dù là thế giới cấp cường giả đều phải trong nháy mắt tan thành mây khói, không người nào dám không phục tùng ta, các ngươi những này thấp hèn thổ dân. cố gắng ở bản thái tử trên nguyên tàu chiến bên trong hóa thành cho bụi được rồi là tàu chiến sức mạnh đêm không trình dụng ý chính là chỗ này một đám người đặt ở cùng một chỗ sau đó một lần giết chết tuy rằng sức mạnh của hắn ở lập tức mạnh nhất có thể phàm là là thế giới cấp cường giả thật muốn là liều mạng chống lại vậy cũng sẽ làm hắn rất đau đầu mà tàu chiến bực này căn cứ viễn cổ kỹ thuật chế tạo ra đại sát chi khí đem những người này một lưới bắt hết thật sự là rất đơn giản tuy rằng tiêu tốn đánh đổi khá cao nhưng chỉ cần vùng biển này bí mật không lộ ra ngoài đi ra ngoài này đi về trên nguyên đường cách không bị thế giới này bản thân biết như vậy hết thảy đều là đáng giá chờ sau đó trở lại tập kết cường giả khắp nơi một lần đạp phá thế giới này vào lúc ấy thế giới này còn không bị bé ngoan n g dịch cho nên nói đáng giá triển khai pháp giới nhanh à nhìn phía dưới một đám người thất kinh dáng vẻ đêm không t r ì n h ánh mắt không hề thương hại tuy nói giết những người đó mới quả thật có chút đáng tiếc nhưng bá nghiệp phía trước những người này cũng không đáng giá lưu luyến còn có đêm không trình trong lòng càng là xem thường phi thường. Chỉ bằng những người này đã nghĩ chống đối viễn cổ tàu chiến sức mạnh, quả thực buồn cười. c á i kia trên nguyên tàu chiến dựa vào là nhưng là thất là kỹ thuật luyện chế chế tạo thành kém xa viễn cổ một phần trăm. Nhưng này chờ bá đạo giết chết sức mạnh. Mặc dù chính hắn đều khiêng không được, mà trước mắt những người này thực tại không đáng nhắc tới. lại cùng thái tử đối kháng, vô cùng ngu xuẩn, nhìn bọn họ dáng vẻ, hình như là từng cái từng cái cầu a. hoàng hiện ra không cùng hơn phong hai người khen tặng để đêm không trình rất là được lợi. thái tử thần uy hướng về, thiên hạ này có ai có thể địch? oanh, cái kia một đạo ánh sáng chiếu triệt để ở phía dưới đám người nổ tung, cho tới đêm không trình, từ lâu là ở quanh thân tụ tập vô số trận pháp. có điều mặc dù như thế ở dư âm rung động bên trong cái kia trận pháp vẫn là từng tầng từng tầng như b ẻ cành khô phá diệt như vậy thì càng khỏi nói phía dưới câu cá tàu đẳng nhân trong nháy mắt đó tảng lớn tảng lớn không gian trực tiếp bị n ứ t toát càng có vô số địa phương trực tiếp bị xuyên qua thành chỗ chống phế tích một khắc đó trong thiên địa ở mãnh liệt bạo phá s a u hoàn toàn tính mịt có thể chết ở trên nguyên tàu chiến oanh kích dưới những này tiện dân cũng coi như chết có ý nghĩa đêm không chỉnh tiếng nói hoàng hiện ra không hơn p h ò n g hai người ngươi trực tiếp phong tỏa quanh thân bất kỳ sông vào biển này vượt phạm vi người không hỏi lý do giống nhau giết chết không cần luận tội xin nghe thái tử d ặ n dò. đêm không chỉnh mới vừa là dự định quay lại tiếp tục dò xét vòng xoáy chi n h ã n thần bí này vị trí cách nào nghĩ đến một luồng hung mãnh sát khí trực tiếp ở phía dưới vỡ ra được c á i kia hung hãn trình độ đ ã t vượt qua người bình thường tưởng tượng khái niệm xảy ra chuyện gì chờ hướng về là phía dưới giữa trường nhìn lại thời gian chỉ thấy một người đàn ông cầm trong tay trường thương giờ khắc này chính đứng ở trước mọi người mà vừa nãy trên nguyên tàu chiến rõ ràng chính là bị đo được, mà cái kia sát khí khởi nguồn chính là người đàn ông này. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, khiến xương cốt người phát lạnh. Một tư t ư ớ n g cảnh, dĩ nhiên chặn lại rồi trên nguyên tàu chiến oanh kích. Thái tử đêm không trình trên mặt nơi nào còn có cái gì kêu căng xem thường. Hắn bây giờ biểu hiện trên mặt các loại biến hóa. có thể nói là đặc sắc lộ ra vậy thì với ngươi dùng chân đi dẫm một con run dế mà cái kia run dế không những dùng mảnh khảnh ngươi mắt thường hầu như cũng không có thể thấy được đi đứng chống được ngươi cuồng bạo đạp lên thậm chí này run dế bạo phát hung sát chi khí cho ngươi cái này n h ấ c chân người đều là lạnh tận xương t ủ y thử hỏi ngươi bây giờ lại là loại nào tâm tình người đàn ông này không phải là lúc trước vẫn ngất cái kia. hơn nữa như thế bé nhỏ thực lực lại lợi hại đến có thể chống đỡ tàu chiến hung mãnh chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng trên thế giới lại còn có bậc này nhân vật nhị thiên hoàng hiện ra không cùng hơn phong còn kém không đem con ngươi chừng phát ra này hoang đường chuyện tỉnh sợ là nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nhưng bây giờ hắn liền xác xác thực thực phát sinh ở trước mắt ảo giác, nhất định là ảo giác. Nếu không nữa thì khẳng định cũng là đám người kia dùng pháp bảo gì. Nếu một đòn không được, vậy thì lại tới một lần nữa. Ta đêm không chỉnh không tin. trong thiên hạ còn có người chắc là gắng đón đỡ trên nguyên tàu chiến thiêu đốt lửa đạn. Tâm niệm của hắn gây nên. bên kia Đế Quang Vinh đất là dẫn sắt bên cạnh mấy trăm vị thiên vị cường giả trực tiếp vận dụng phát thứ hai tàu chiến pháo kích. một phát xuống chính là thiêu đốt trăm vạn linh thạch thượng phẩm, cỡ này uy lực thì lớn, nhưng là thực tại làm cho đau lòng người. Đồ chơi này sử dụng đến, vậy chính là có tiền tiêu đến sợ, nhưng là đón thêm chịu đến thái tử mệnh lệnh sau. Đế quang vinh dẫn sắt người ở bên cạnh nào dám có bất kỳ gì nghị. Trong nháy mắt liền hoàn thành lần thứ hai lắp, oanh! Cùng lúc trước như thế. lại là một tia sáng trắng hướng về khóa chặt mục tiêu điểm oanh kích mà đi. Ao ao ao, đó là đầu sóng lăn lộn thanh âm của. ầm ầm ầm, đó là thiên địa chấn động vang vọng. Đạo này bại quang, như bẻ cành khô mà đi. Chỗ đi qua lần thứ hai dập tắt không gian vô số. Cái kia túc sát oai, để thiên hải thời khắc này đều là biến sắc. Quá chán với thế giới tu tiên.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 như thế từng tòa từng tòa nguy nga vô biên thái cổ sơn n h ạ c nghiêm nghị nghiêm túc kéo dài vô bờ cũng không cái kia sáng rực chói mắt không thể nhìn gần minh mông uy thế càng là bát phương mà tới không lọt chỗ nào lớn như vậy thế bên dưới thế giới cấp cường giả đều tuyệt không có thể chịu đựng uy năng chỉ là theo c á i kia một cây trường thương mà ra nhất thời đầy trời đều là bị kéo uy thế sức mạnh, càn khôn thất sắc nhật nguyệt ảm đạm, núi sông đổ nát nước sông chảy ngược, c á i gì sức mạnh hủy thiên diệt địa, kéo tới thời gian đ ắ t là bị cường ép xuống dưới. chuyện này, chuyện này không phải thật, sao có thể có chuyện đó là thật đến? Thái tử đêm không t r ì n h giờ khắc này trên mặt đất là vặn vẹo, người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào? thực lực như vậy, rõ ràng chí ít đã đạt tới truyền thuyết cảnh giới, không, thậm chí đã có đại thánh cảnh giới, không trách đêm không t r ì n h như vậy, rõ ràng chỉ là một tư tướng cảnh, có thể trước mắt, giống như này thấp kém đến cực điểm run dế dĩ nhiên có thể lấy sức một người chống lại trăm vạn linh thạch thượng phẩm thiêu đốt tàu chiến một đòn, thực lực như vậy, mặc dù là đ ặ t ở cả nguyên giới. đều tuyệt đối không thể tìm ra thứ h a i Tại sao người đàn ông trước mắt này có thể làm được? Là thế giới này điên rồi. Vẫn là chính mình điên rồi. Dương Vân cầm trong tay x i ế t thần chi thương liên tiếp chống đối hai phát tàu c h i ế n lửa đạn sau khi vẫn lặng lặng mà đứng lặng đang lúc mọi người trước tiếp đó cũng không có bất luận động tác gì. Vân Nhi. sợ Ánh Tuyết sợ là Dương Vân ra chút bất ngờ, vốn định tiến lên nhìn một chút, nhưng cách nào nghĩ đến, bước chân còn chưa bước ra, nàng đã là bị câu cá tẩu kéo trở lại. Ánh Tuyết không muốn quá k h ứ hắn tình huống có chút quái lạ, kỳ thực trước mắt đã không thể dùng quái lạ để hình dung. Dương Vân tuy là như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. nhưng làm cho người ta cảm giác càng giống như là hung sát chi thần. hắn quanh thân quấn quanh lấy làm người nghẹt thở hung sát chi khí, cả người cực kỳ giống thái cổ tà ma. đó là khiến người ta hoảng sợ khí tức, khiến người ta tuyệt vọng tồn tại. khoa y hô máu thân, trả h ộ t làm trong cả sân tựa hồ yên tĩnh lại thời gian. chỉ có thủy g i a o bảo bảo còn chìm đắm ở trong mơ. ở thần nữ trong lòng ngủ được gì thường an tường hơn nữa còn thỉnh thoảng nói nói m ê chi ngữ mẫu thân cha h ộ p thủy giao bảo bảo vẫn chỉ là một đơn thuần hài tử ở thế giới của nàng bên trong nàng nhìn thấy lâu không gặp mẫu thân cùng cha ở đây hạnh phúc trong mộng cảnh nàng nằm ở mẫu thân ôm ấp sau đó cha đang ở trước mắt mẫu thân ôm ấp rất ấm áp. mà cha bóng người rất là cao to, điều này làm cho nàng rất vui vẻ, bởi vì rốt cục nàng có mẫu thân cùng cha, đúng rồi còn có nha nha, nàng còn rất yêu thích nha nha, nha nha ngay ở cách đó không xa bưng rất nhiều kẹo bắt chuyện nàng quá k h ứ ăn, thủy giao bảo bảo cảm giác được chưa bao giờ có hạnh phúc, chỉ l à này trên thực tế. cũng không biết là không phải thủy giao bảo bảo nói mê chi ngữ k i n n đồng dương vân mọi người thấy dương vân chậm rãi quay người sang sư phụ xa thiên ngưng vốn còn muốn hướng về dĩ vãng như thế đi cảm thán một hồi cách này không gì không làm được sư phó mạnh mẽ thời gian nhưng rất nhanh đắt là bị cố hồng lượng kéo lại tiểu lão đệ dáng vẻ hiện tại rất quái lạ đâu chỉ là quái lạ Ngô Hưng sinh dầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước nói. Ánh mắt của hắn đã không có cái gì ánh sáng. Câu nói này tuy rằng không lớn, nhưng mọi người ở đây này phòng nhỏ bên trong, toàn bộ cũng nghe được. Bầu không khí đột nhiên lập tức ngột ngạt tới cực điểm. Giờ khắc này bất luận là Dương v â n Trường Thương bên trên vẫn là trên mặt, toàn bộ đều nổi lơ l ợ n g huyền diệu cổ quái chú văn. cũng chính là cảnh tượng kỳ dị như vậy, cho tới để Dương Vân cả người bây giờ nhìn lại càng thêm dữ t ậ n khủng bố. c h à h ộ t Thủy Giao Bảo Bảo còn nhỏ thân thể ở thần nữ trong lồng ngực ngọt ngào địa chấn động. Tiếp theo sau đó chìm đắm ở giấc mơ của nàng bên trong, mà Dương Vân thời khắc này không hề tập trung ánh mắt, c h ầ m rãi rơi xuống Thủy Giao Bảo Bảo trên người, ở trầm tĩnh trong bầu không khí. Dương Vân màu xám ánh mắt nhìn chăm chú thủy giao bảo bảo một quãng thời gian rất dài. Sau đó hắn chậm rãi đi tới, oanh làm Dương Vân nhấc chân lên thời gian là không có nghe được cái gì sơn băng địa liệt loại hình dung chuyển tiếng, nhưng lại như là bước vào trái tim tất cả mọi người bên trong, oanh oanh, đây chính là có thể kinh sợ tâm thần khủng bố âm thanh, không chỉ là giữa trường mọi người. liền ngay cả bầu trời c h ợ n mắt n g o á t mồm giận dữ cực điểm thái tử đêm không trình đều là cả người không nhịn được run lên ba run người đàn ông này phải làm gì thái tử hắn hắn thật giống mất đi lý trí có thể không cần mượn chút ta tay đám người kia một sợ đều là không sống nổi không sai người đàn ông này chính là một tà ma m ặ c kệ thế nào nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn đã là đã không có bất kỳ lý trí đối với chúng ta mà nói chỉ cần đứng ở đằng xa xem thật kỹ đùa là tốt rồi chỉ cần thời cơ không đúng chúng ta nhân cơ hội thoát đi cho giỏi thái tử đêm không trình đột nhiên cảm giác thấy thoải mái cực điểm được quá tốt rồi n à y t ả ma nhìn dáng vẻ của hắn đã không có bất kỳ tư duy có điều áp lực này ao ao ao thật nặng t r ù n g Theo Dương Vân liên tiếp hai bước, toàn bộ trong thiên địa đều phảng phất đã biến thành một vũng bùn, mà ở trận tất cả mọi người đều là thân vùi lấp ở vũng bùn con mồi, dãy r u đều là gian nan cực kỳ. May mà chúng ta khoảng cách đến xa, còn có một chút pháp giới bảo vệ, chúng ta đi đầu lui về phía sau, n h ấ n nhịn khổng lồ kia áp lực. thái tử đêm không trình cùng hoàng hiện ra không cùng với hơn phong ba người khẩn cấp lùi lại mà lại nhìn giữa trường thật sự là quá tới gần dương vân vì lẽ đó bọn họ đã không có bất kỳ sức phản kháng dương vân hiện tại đã không chỉ là trường thương bên trên cùng trên mặt có cổ quái phù văn lưu động quấn quanh liên quan trên cổ của hắn trên người tất cả đều là trôi nổi nổi lên những n à y quái lạ việt gì lưu động phù văn tay hắn c h ầ m rãi đưa về phía thủy giao bảo bảo thời khắc này trái tim tất cả mọi người đều là nhắc tới cuốn họng trên mắt chỉ có điều dù là bọn họ muốn kêu gọi nhắc nhở nhưng lại phát hiện thậm chí ngay cả âm thanh đều là bị hạn chế theo dương vân quanh thân sát khí càng ngày càng nặng bọn họ hoàn toàn đã mất đi đối với mình thân thể bất kỳ quyền sở hữu ngoại trừ c h ơ mắt nhìn người không nhúc nhích được tử, không phát ra được thanh âm nào, thậm chí hô hấp đều sắp đã đón tuyệt. gần rồi, càng gần, mắt thấy dương vân tay liền muốn đụng tới thủy giao bảo bảo mặt. Thần nữ cố nén trọng thương thân thể lại bỗng nhiên tránh thoát sang buộc. nàng muốn nói cái gì, có thể p h ả n phất dùng hết toàn lực, môi nàng nhúc nhích, vẫn như cũ không phát ra thanh âm nào. thế nhưng tay nàng đã là nắm chặt ở dương vân trên tay, chỉ là không ngăn được, căn bản không ngăn được. Mặc dù thần nữ dùng hết toàn thân mình tiềm lực, nàng vẫn không có ngăn cản n g ụ ở dương vân hạ xuống tay. Một khắc đó, thần nữ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nếu như bảo bảo có chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác mình cũng tuyệt đối không có bất luận khí lực gì ở nơi này thế giới tồn tại. ở tất cả mọi người trong khiếp sợ Dương Vân t a y rốt cuộc đụng phải Thủy Giao bảo bảo mặt nhưng mà ngoài ý liệu là rất nhẹ rất ôn nhu Thủy Giao Thủy Giao tiếng nói của hắn cũng rất từ ái hiền lành hơn nữa hay l à được sát khí ảnh hưởng hai chữ này thậm chí đều mơ hồ không rõ người khác nghe không hiểu nhưng thần nữ nghe hiểu lòng của nàng vào thời khắc ấy đột nhiên thả xuống, mặc dù có chút oan ức, nhưng cũng vẫn là hạnh phúc chiếm đa số. người đàn ông kia là không có ký ức, nhưng hắn chí ít nhớ tới con của chính mình. vậy thi được rồi, vậy thi được rồi không phải sao? thần nữ muốn gào khóc một hồi, có thể nàng cảm thấy chính mình phải biết đủ, chí ít hài tử còn đang không phải sao? nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 10, chương 269 dương vân, xảy ra chuyện gì, tại sao không có hạ sát thủ, lẽ nào hắn không phải đã mất đi lý trí sao, nguyên bản vẫn chờ dương vân quay về người ở bên cạnh đại sát tứ phương đ â y cách nào nghĩ đến mong đợi lâu như vậy hắn dĩ nhiên không có ra tay tuy rằng đầy người hung sát chi khí tuy rằng cả người đều t ả n ra không rõ nhưng nhìn hắn sáng vẻ hiện tại cũng không có đến loại k i a mất đi tự mình mức độ thái tử hiện tại phí lời cái gì đem toàn bộ tàu chiến toàn bộ chiến pháo toàn bộ cho ta khóa chặt người đàn ông này bất luận bất kỳ đánh đổi ta đều muốn hắn tan thành mây khói. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, đáng sợ như vậy nhân vật hiện tại chưa trừ diệt, tương lai rất có thể trở thành chúng ta tai họa ngầm lớn nhất. Nguyên bản còn ả g tưởng nô dịch thế giới này, nhưng này còn chưa xuất sư liền gặp phải đại kinh khủng. Nếu không phải có thể giải quyết, Thái tử đêm không trình biết. Một khi ở trong lòng mình lưu lại ám ảnh. sợ là sau đó tu hành bên trong đều sẽ hóa thành tâm ma truyền thuyết c ả n h giới phỏng chừng thật đến không cần suy nghĩ minh bạch chúng ta bây giờ liền đi làm hoàng hiện ra không cùng hơn phong nhanh chóng hướng về tàu chiến bay trở về chỉ để lại thái tử đêm không trình nhìn dương vân phương hướng tức giận ngập trời cho tới giữa trường mà là theo dương vân chạm đích nặng nề bầu không khí bỗng nhiên hủy bỏ hổ hổ tất cả mọi người như là giải thoát ràng buộc s ố n g như vậy từng ngụm từng ngụm liều mạng thở h ồ n hển căn bản không rõ ràng dương vân đã xảy ra chuyện gì căn bản không rõ ràng dương vân vì sao đột nhiên như biến thành người khác s ố n g như vậy trước mắt dương vân dáng vẻ làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi ầm ầm ầm lần này cũng không phải sơn băng địa liệt dẫn sắc ra tiếng vang mà là đang biển lớn nơi sâu xa, một chiếc khổng lồ đầu rồng tàu chiến đột nhiên chạy đi ra, tàu chiến quanh thân 365 đ ả o cùng thời khắc đó rồn d ậ p lần thứ hai khóa dương vân cùng với sau người đoàn người mắt thấy trạng huống như vậy, thái tử đêm không trình trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ đắc ý, rất lời hại, rất khủng bố, vậy thì như thế nào? ngươi có thể chống đỡ được tàu chiến chủ pháo như vậy hết thảy ngọn lửa chiến tranh cùng bay đây coi như là thần linh cũng phải trong khoảnh khắc hóa thành than cho vì lẽ đó bé ngoan tất cả đều đi chết đi tàu chiến bên trên từng cái từng cái thâm thúy nòng pháo cũng bắt đầu l ậ p l ò e lóa mắt sáng rực lửa đạn chưa ra chu vi vạn dặm hư không đều lại như đun sôi như nước dung chuyển bước lên địa thủy phong hỏa không ngừng bị gây nên phàm là chạm đến đồ vật phần nhiều là bị vô cùng sức mạnh chấn động thành cho bụi này 365 nòng pháo tụ tập lực lượng mạnh mẽ như vậy chết đi đều đi chết đi cho ta thái tử đêm không t r ì n h trên mặt vẫn là hiện hiện cực đoan hưng phấn phải nói tàu chiến từ khi bị kiến tạo tới nay xưa nay như vậy tập lửa đi đối phó một người 365 tôn chiến pháo qua loa phỏng chừng bên dưới một hiệp xuống liền muốn tiêu hao mất một nhất lưu tông phái gốc gác phóng tầm mắt ngũ đại lục tuyệt đối không có bất luận cách nào hoàng đế dám như thế như vậy này đã không thể dùng xa xỉ hình dung chuyện này quả thật quả thực chính là bị trời phạt cử động thế nhưng rất nhanh đêm không chỉnh liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện tàu chiến phóng ra lửa đạn thời gian đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. xảy ra chuyện gì? Thái tử không ổn. Chiến hạm này muốn cùng phát nhất định phải trải qua một đoạn x ú c lực. Nghe thần thức hồi âm truyền lời, đêm không chỉnh giờ khắc này chỉ muốn mắng nữ lương. thất s á c h nghiêm trọng thất s á c h hắn chưa từng nghe nói chiến hạm này cùng phát lại còn muốn x ú c lực phải nói là từ khi tàu chiến chế tạo ra sau liền chưa bao giờ cùng phát quá vấn đề này căn bản là không ai lưu ý mà bây giờ mang lên mặt bàn thời gian lại xuất hiện này việc chuyện đáng chết mắt thấy người đàn ông kia đã qua đến thái tử đêm không trình đều là hoảng rồi hắn vốn là muốn c h ạ m đích bỏ chạy chỉ có điều dương vân t ố c độ càng nhanh hơn đêm không trình thậm chí còn chưa kịp phản ứng dương vân đắt là đến hắn cao hơn đỉnh nhát thương kia mấy nếu có thể xuyên thủng thế giới đâm ra thời gian hung sát chi khí che kín bầu trời đêm không trình vẻ mặt ngơ ngác trong lòng lo lắng bên dưới thấy đầu của nó đỉnh nhất thời hiện ra hai đảo hỗn độn khí lưu hạ xuống thời gian, một đạo ngưng tụ thành một con huyền quy, huyền quy vỏ sò hoa văn đan xen ngang dọc, di động quang t i ể m hiện. một đạo khác tụ thành một con đại xà, đại xà quấn quanh huyền quy, ngửa đầu nói tâm. hắn đây là vận dụng hắn lấy tính mạng giao tu thượng cổ bảo vật huyền quy ấ m phải nói, đều đến như vậy khẩn cấp thời khắc, chỉ cần có thể bảo mệnh. hắn là c á i gì đều đành phải vậy chỉ bất quá hắn còn đánh giá thấp dương vân bây giờ sức chiến đấu nhát thương k h i a đâm hung sát chi khí phơ ngày ngồi xuống đất hùng vĩ uy thế khuấy lên toàn bộ chiến trường sức mạnh to lớn trực tiếp để đêm không trình cảm thấy khí huyết cũng là muốn đọng lại sắt nghe được sấm nổ ở bên tai hinh vang huyền q uy i n lại diện ánh sáng trực tiếp ảm đạm rồi ba phần mười thậm chí còn có một ít địa phương trực tiếp xuất hiện v ế t s i n nước ma d ư ợ c n g ư ờ i đàn ông này là ma d ư ợ c à đêm không trình suýt chút nữa không tại chỗ thổ huyết vì tu luyện này huyền q uy ấ m không biết hao tốn hắn bao nhiêu thiên tài địa bảo không biết để vô số đại năng ở phía trên rèn đúc bao nhiêu trận pháp nhưng hôm nay bị người đàn ông này một đòn trực tiếp phá hủy 3 phần 10. bực này thực lực bực này sức mạnh này thật đến vẫn là nhân loại sao giác r ờ i a ngoại trừ đau lòng đêm không trình tự nhiên là phấn nổ tới cực điểm nghe một trong tiếng sống giận hắn quanh thân hào quang chói lọi liên quan cách ghi huyền q uy ấm đồng dạng nổi lên dị dạng phóng tầm mắt lập tức hư không vô cùng lượng thượng cổ minh văn ở trên hư không trôi nổi lên t h ì m toàn bộ thiên địa đều là hiện ra một mảnh kỳ cảnh, này kỳ cảnh diễn hóa chính là một phương đại trận, bên trong có đại thiên thế giới, các loại ảo giác nhất niệm đồng thời như bọt nước tiêu tan, một đời ngàn vạn, một sát na sinh diệt giảm và tăng, khiến người ta mê muội trong đó, đặc biệt ở ngoài câu cá tàu đẳng nhân cảm ứng mãnh liệt nhất, đây là cái gì quái lạ? cảm giác đều sắp muốn không khống chế được sức mạnh khí huyết ở nhịp lưu phù những người khác đều dễ bàn có thể chỉ có nam kiều bắc điệp hai người thực lực tu vi thấp nhất mới phải chốc lát công phu hai nữ sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ không nói rồn d ậ p miệng phun máu tươi liền ngay cả nguyên thần cũng phải có tán loạn dấu hiệu các ngươi chống đỡ lại thần nữ cùng sở á n h tuyết thấy thế dồn dập tiến lên một cách đắt là ổ n một người vì các nàng độ lượng s a u mới phải ổn định các nàng tình hình đại trận này có thể xúc động quanh thân tinh khí máu nếu không thể áp chế chắc chắn khí huyết chảy ngược kinh mạch tan vỡ đại gia cẩn thận giờ khắc này câu cá tàu t h ẳ n g t h ắ n tập kết toàn thân sức mạnh hóa ra một đạo bình phong đây mới là để mọi người cảm thấy dễ chịu một điểm. viện trưởng, vân nhi hắn sẽ không có chuyện gì chứ? sở án h tuyết đầy mặt lo lắng, thật vất vả nhìn thấy dương vân liền thầy trò quen biết nhau cũng không kịp. tựa ra hiện nay việc chuyện trong lòng nàng làm sao có thể thả xuống được? nhìn dáng vẻ của hắn, tuy rằng lý trí nằm ở hỗn loạn, nhưng còn bảo lưu có một tia thanh minh. hắn sau khi có sao không lão già không rõ ràng nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thực lực đã vượt qua chúng ta tưởng tượng ngũ phương trên đại lục công nhận bảy cái thế giới cấp cường giả mới phải cấp b y tôn thiên vị mà thái tử đêm không trình nhưng là đạt đến cấp b y đỉnh cao phải nói vô hạn tiếp cận cấp tám chu thiên vị nhưng bây giờ liền suốt đêm không trình ở dương vân trước mặt đều cơ bản không sức lực chống đỡ lại như vậy dương vân thực lực bây giờ đến cùng xem như là mức độ nào từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 10 chương 270 khủng bố phong thái tuy rằng đêm không trình thi triển toàn lực nhưng khi dưới xem ra tựa hồ đối với dương vân cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng nghe dương vân hét d à i một tiếng sóng dữ cuồn cuộn uy thế tứ phương trong tay giết thần chi thương lại một lần đâm xuyên tới bóng thương tầng tầng giống như là địa ngục nói nhỏ linh hồn x ê n d ỉ hung khí chìm nổi sát khí cuồn cuộn toàn bộ hình ảnh giờ khắc này cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ cái gì huyền u y đại trận vẫn không chịu nổi cái kia uy mãnh giết thần chi thương phảng phất dầu hỏa sầm nước trong hư không đột nhiên bùm bùm luôn phiên vang vọng dương vân chính là phủ xuống một vị hung thần theo nhát thương kia mà đến vô cùng lượng uy t h í không tính toán địa thủy phong hỏa như giang hải sông lớn cuồn cuộn mà đi trong khoảng thời gian ngắn chạm vào vật đều là biến thành than cho mà cái kia huyền quy ngày trận căn bản không chịu nổi răng rắc răng rắc năm cái hô hấp thậm chí cũng không chống được tại chỗ phá vụn phù đây vốn là thái tử đêm không trình tính mạng kiêm tu đồ vật hiện nay hầu như đã bị dương vân đánh thành chất thải công nghiệp ba người các ngươi khốn nạn rốt cuộc muốn x ú c lực tới khi nào thời khắc này đêm không trình trong lòng là sợ hãi khủng hoảng. lúc trước đối mặt mọi người hắn còn có thể con mèo đùa con chuột giống như vậy, nhưng bây giờ hắn đã không phải con mèo mà là thử vẫn là một con bị sợ vỡ mật thử. hắn cực lực la lên. dục hoàng hiện ra không ba người nhanh lên một chút động tác, còn như vậy chịu đ ứ n g đi, không chết ở dương vân trong tay không thể, đã có thể. nghe được hoàng hiện r a không hồi phục thái tử đêm không trình trong lòng rốt cuộc thoáng có một tia an ủi ở dương vân trước mặt hắn chính là bị treo đánh chỉ cần tàu chiến cùng phát hắn không tin dương vân có thể ngăn cản được cũng là theo hoàng hiện r a chống không hồi phục trong nháy mắt trong lúc đó toàn bộ hải vực gió nổi mây v ầ n thiên địa biến sắc vừa nãy bình tĩnh hoàn toàn đều là thành trò đùa trẻ con bây giờ uy lực mới phải năng lượng cao chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không thể ngăn cản lực lượng từ hải vực nơi sâu xa chống t r à o mà ra nguyên bản đa n á o loạn đ í c h sắc mặt nước càng là bạo động không n ư ớ t lãng du vạn trưởng so với là núi cao di động vắt ngang mà đi đều phải cuồng bạo trăm lần ngàn lần đi chết đi ngươi cách này quái vật đêm không trình khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn bị Dương Vân làm cho quá lâu, r ố t cuộc có thể đến hạ d ậ n thời gian, hắn nguyên bản liền để lại một tay, vốn là muốn khiến cái kim thiền thoát sát thuật rời đi nơi đây quay lại tàu chiến, nhưng hắn phạm sai lầm chính là hắn vẫn đánh giá thấp Dương Vân ứng biến cùng năng lực phản ứng, hắn vừa mới là vận dụng pháp quyết, Dương Vân tốc độ so với lúc trước lần thứ hai cực nhanh mấy chục lần, một súng trực tiếp hướng về cổ của hắn chọc vào quá khứ răng r ắ c phù đêm không trình pháp quyết vừa dùng hết thân hình đang muốn chuyển đi nhưng dương vân trường thương đã phá hắn hộ thân cương khí miễn cứng xuyên thủng cổ của hắn tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là thoát đi đi ra ngoài nhưng hắn sáng vẻ vẫn cứ không phải là quan như vậy mà trước mắt tàu chiến tập hỏa chi lực đát vô hạn tiếp cận dương vân vân nhi cẩn thận ánh lửa từ từ bay lên sở ánh tuyết mới phải hô một tiếng sau cái kia thông thiên ánh lửa đát là đem dương vân triệt để bao trùm vào hung sát cùng túc sát hải vực bên trên cuồn cuộn bốc lên đát là không thấy rõ bất kỳ hư thực giờ khắc này thái tử đêm không trình bưng bị xuyên thủng cổ lão đảo về tới tàu chiến bên trên. chuyện thứ nhất chính là khẩn cấp phân phó nói lui lại lập tức trở về thoa phù về trên nguyên thái tử ngươi không sao chứ hoàng hiện ra không hơn phong cùng đế quang vinh ba người giật nảy mình làm sao có khả năng không có chuyện gì ta s u ý t chút nữa chết dù vậy t h o khan một cái mau đi trở về ta muốn bế quan chữa thương phù xem thái tử nói một câu phun một ngụm máu dáng dấp như vậy rõ ràng đã suy yếu tới cực điểm vậy còn dám nữa có dừng lại cái gì hải vượt c í bảo cái gì phong tỏa tin tức hiện tại nơi nào còn nhớ được chuyện như vậy nhưng mà ba người vừa mới là thay đổi tàu chiến một bóng người bỗng nhiên đắt là vọt tới phải là người đàn ông kia cái này ma d u ợ c tại sao còn chưa chết nguyên bản bước đi đều sắp thành vấn đề đêm không trình vừa nghe ba người la lên liền cảm thấy đầu ấp một vụ suýt chút nữa không hôn mê đây là người sao ai tới tự nói với mình người đàn ông này thật đến còn làm ộ t người sao coi như là quái vật cũng không thể có thể hung mãnh đến mức độ này đi không tiếc bất cứ giá nào cản ngăn cản hắn a các ngươi đám i á c sưởi này đêm không trình giống giận vì bảo mệnh hắn và ba người khác liên quan mấy trăm tên thiên vị cường giả thậm chí lần thứ hai thay đổi tàu chiến chủ pháo liên tục bắt đầu hướng về dương vân oanh í c t tập lửa đã không có thời gian nhưng chỉ cần thiêu đốt linh thạch chỉ vận dụng chủ pháo vẫn là có thể làm được oanh oanh oanh liên tiếp ba phát bọn họ xác định này ba lần chủ pháo toàn bộ đều đánh tới dương vân trên người. nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở đó đầy trời ánh lửa trong lúc đó người đàn ông kia một súng hướng về chiến hạm khổng lồ cuồn cuộn giết tới hung sát chi khí lấm liệt bức người nhát thương kia huyền quang nổ tung khổng lồ sóng khí vọt tới ác liệt cực kỳ một t ò a thương trận hai t ò a thương trận theo nhát thương kia đâm mấy ngàn đạo thương trận trồng chất sôi trào mãnh liệt, hơi thở của sự hủy diệt từ bên trên bắn ra, hùng vĩ vô cùng áp lực từ thân bát phương tàn đi, minh mông cuồn cuộn, sông tới không ngừng. hắn muốn làm cái gì? lại muốn hủy diệt cả t ò a tàu chiến. bất luận là thái tử vẫn là hoàng hiện ra không ba người, giờ khắc này đều hoảng mất. xem người đàn ông này, hiện tại cả người trên người đều bị oanh kích ra vô số vết thương. nhưng hắn tựa hồ vốn không hề để ý, vẫn cường hắn đến mức độ như vậy. Một súng hạ xuống, chủ pháo trực tiếp nổ tung. Đêm không chỉnh mấy người là né tránh sớm. Đáng thương cái kia mấy trăm vị thiên vị cường giả, â m một tiếng dưới, tùy tùng chủ pháo cùng biến thành than cho. Còn muốn cái gì tàu chiến? Mau nhanh đi. Đêm không chỉnh hai chân run. Bởi vì theo vô số thương trận hạ xuống. chiến hạm khổng lồ một phần đã bắt đầu chậm rãi tan vỡ tan rã người đàn ông này chính là ma d u y ệ hắn nhất định là ma d u ộ ệ rắc rưởi ho khan một cái dĩ nhiên đem ta bước đến mức độ này đêm không chỉnh một bên bưng cổ miệng máu một bên khói miệng co giật mang theo ba người hướng về trên vân đường cách trở về thậm chí còn là khởi động tàu chiến từ hủy chương trình vừa nãy đã thấy nhưng theo dương vân mạnh mẽ mà đến, cái kia tàu chiến hạt nhân trực tiếp đều là bị hủy đi tới 4 phần 10 i đều lúc này lại lưu ý tàu chiến tuyệt đối chính là chán sống, coi như mang về, có thể hay không chữa trị đều là cái vấn đề. đ ắ như vậy không bằng làm nổ, nói không chắc có thể mang người đàn ông kia một lần giết chết ở trong đó. mấu chốt nhất chính là đêm không trình biết hiện tại lại phải không đi. trên cổ bị dương vân xuyên qua hang lớn không bao lâu nữa là có thể mài đi tính mạng của chính mình mình là thái tử tương lai nhưng là phải kế thừa trên nguyên đại nghiệp làm sao có thể chết ở quái vật trong tay oanh cái kia thông thiên tuyệt địa hủy diệt bên trong nguyên bản đã bị thương nặng dương vân lần thứ hai bị b ă n g bó quấn ở trong đó tiền tiền hậu hậu hắn thậm chí đều là không có né tránh cũng đang bởi vì như thế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 một súng đâm thủng chủ pháo đánh bay mấy trăm thiên vị cường giả sau thái tử đêm không trình bất đắc dĩ nhìn đau khởi động tàu chiến từ bảo chương trình sau đó bưng bị xuyên thủng cổ mang theo hoàng hiện ra không hơn phong cùng đế quang vinh ba người chật vật thông qua đường cách cực tốc hướng về thiên nguyên giới trở về trước mắt tình cảnh chấn kinh rồi tất cả mọi người chu vi vạn dặm đều là túc sát bao phủ mạnh mẽ lực xung kích bày ra ra xé s á c h hư không chấn động thiên địa có điều vì bảo vệ mình người ở bên cạnh mặc dù lý trí đều là không hoàn toàn nhưng dương vân vẫn là đem hết thảy đều miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ hắn cũng không lui lại hắn đang cực lực áp chế đoàn kia nổ tung xung kích khí lưu đạo đạo phóng lên trời hủy thiên diệt địa khí tức gào thét xoay tròn bắn mạnh khuấy động các loại địa thủy phong hỏa ngang dọc thác loạn bất nhất mà là nhớ lúc đầu vì chế tạo thượng cổ tàu chiến trên nguyên giới không biết hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực tinh lực toàn bộ giới tổng cộng mới chế tạo ra ba chiếc mặt cho trên nguyên giới làm sao cũng không nghĩ đến ở tại bọn hắn cho rằng bản giới hạ đẳng giới bên trong lại có thể có người có thể cường hãn đến mức độ như vậy cái kia thái tử vì bảo mệnh miễn cứng đem cả tòa chiến hạm khổng lồ cho rằng đòn sát thủ lúc này mới thoát được tính mạng thái tử dẫn sắt ba người mới vừa là bộ tiến vào dưới đường cái phía sau đường cái lúc này đã bị tàu chiến nổ tung khí lưu lan đến toàn bộ đường cái trực tiếp lâm vào hỗn độn hỗn độn bên trong thật vất và phát hiện đường cái đã đổ nát một nửa quay đầu lại nhìn lên Hoàng hiện ra không đáng tiếc, phi thường điện nói rằng, nói nhảm gì đó, chờ bản thái tử trở lại cố gắng tu dưỡng sau, lại tập kết trên nguyên cao thủ mở ra nơi này. Đêm không trình sắc mặt cũng đã vặn vẹo, người đàn ông kia luôn có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Hồi tưởng lại nhát thương kia, đêm không trình sự thù hận sâu tận xương tủy. Nếu như không phải chạy trốn nhanh. mình bây giờ nơi nào còn có mệnh ở, nhưng dù cho như thế, nhát thương kia cũng là đem chính mình tu vi phá hủy một phần ba thậm chí nhiều hơn. đặc biệt trường thương bên trong các loại nổ tung trận pháp, một phần dư u y còn đang bên trong thân thể bùm bùm. nếu không sớm cho kịp bế quan áp chế, kinh mạch đều nhất định phải bị xé đoạn xong không thể, nhất định phải mau chóng trở lại chữa thương. đây là đêm không trình lập tức ý niệm duy nhất. còn có tàu chiến từ b ạ o sau phía dưới hải vực. nơi đó vốn là có một nơi biển sâu vòng xoáy chi n h ã n bên trong có cái gì không người hiểu rõ. có thể lại là bị tàu chiến nổ tung sức mạnh lan đến s a u vòng xoáy chi n h ã n đồng dạng cuồng b ả o quả thực giống như là thôn thiên miệng lớn. có thể thôn phệ vạn vật giống như vậy. liếc mắt nhìn cũng làm cho trong lòng người hoảng sợ, trong lòng phát lạnh, cho tới áp chế một cách cứng ép lực sung kích dương vân. hắn giờ phút này toàn thân máu me đầm đ i ệ vết thương cũ chưa lành mới thương lại xảy ra, cả người đều là đến cực hạn. phù, cái kia một ngụm máu tươi phun ra sau, trên mặt hắn cùng với trường thương trên b a quát toàn bộ quanh thân di động rủi rì phù văn toàn bộ bắt đầu chậm rãi mất đi. một khắc đó, hắn thậm chí đứng đều là không đứng thẳng được, bởi vì hắn thật đến đã chống được cực hạn. Nói một cách chính xác, vì bảo vệ mọi người, hắn không tiếc dùng thân thể cùng sức mạnh, chặn lại rồi hết thảy bạo phá xung kích cùng rung động dư âm. Ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, nhưng là hắn giờ phút này đã không có nhiều hơn khí lực chống đỡ tại chỗ. trong tay giết thần chi thương tự động bay trở về hội mộng chi cuốn mà thân thể hắn nhưng là hướng phía dưới mới phun trào vòng xoáy chi n h ã n h ạ đi một lần cuối cùng hắn nhìn về phía mọi người bọn họ cũng còn ở làm trong thần thức được tin tức này tặng lại sau dương vân trong lòng rốt cuộc an tâm vân nhi làm người n o à i dâng lên thân thể làm mỹ mắt đều hình như có vạn cân nặng liền muốn khép kín thời gian. Một thanh âm đột nhiên giống như là lôi đình giống như vậy, miến cứng ở trong thần thức nổ tung, dùng hết cuối cùng khí lực. Con mắt của hắn đều là bỗng nhiên sáng ngời. Dương Vân thấy được, thấy được c á i kia liều l í n h hướng mình vọt tới sở á n h tuyết. Cụ cụ, hắn cố gắng, đưa tay ra. muốn chạm đến cái kia hướng mình duỗi ra tay muốn nắm chặt chính mình mỗi giờ mỗi khắc chiêu tư một ư ở n g y nhân tay nhưng là khoảng cách quá xa hắn chạm đến không tới có thể là ảo giác đi r ố t cuộc vẫn là không chống đỡ được cái kia thật sâu nghề hoài dương vân lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại vân nhi dương vân nghe được cái kia ảo cảnh là như thế đích thực thực hắn thậm chí có thể cảm nhận được có một chi tay bắt được tay của chính mình hơn nữa tay kia rất là lạnh lẽo cái cảm giác này rất quen thuộc nguyên lai like. ảo giác cũng có thể như vậy chân thực tâm tư bỗng nhiên lại nhớ tới phúc linh sơn đoạn thời gian đó tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại rất vui vẻ vân nhi xin lỗi đều là cô cô lỗi nghe được câu này Dương Vân ngơ ngơ ngắc ngắc bên trong lắc lắc đầu. Hắn muốn trả lời, nhưng lại không nửa điểm khí lực. Cô cô tại sao phải hướng mình xin lỗi đây? Rõ ràng là chính mình sằng bậy vừa mới đến này đổ bỏ Tây Minh Đại Lục. Nếu như lúc trước thận trọng một điểm, nếu như lúc trước có thể không hồ đồ một điểm, như vậy tất cả bất ngờ cũng sẽ không phát sinh. Ở thần thức toàn bộ đều rơi vào hỗn loạn thời gian. Dương Vân thậm chí thấy được như vậy một hình ảnh cô cô ở trong học viện nhâm giáo mà mình và Hùng Miêu liền lặng lặng hắn nghe nàng giảng bài bên người còn có sư huyên sư muội sư để mấy người bọn họ hình ảnh này điềm tĩnh mà mỹ hảo ta hy vọng là bộ dáng này nhưng là thật sống đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục Vân Nhi cô cô sẽ bồi tiếp ngươi. lần này sẽ không để cho một mình ngươi nhận hết oan ức cùng khổ sở, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Không so sánh sau đó phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. đến lúc cuối cùng một tia ý thức đều sắp biến mất thời gian. Dương Vân nghe được hắn cho rằng là ảo giác, như vậy là đủ rồi. cho dù là ảo giác cũng đủ rồi. Dương Vân cảm giác mình tâm tư xưa nay đều rất đơn giản. vì lẽ đó rất là dễ dàng là có thể được thỏa mãn vì lẽ đó khi chiếm được thỏa mãn sau trong nháy mắt tiếp theo dương vân triệt để đã không có bất kỳ ý thức cho tới bên này toàn bộ đều rối loạn các ngươi thả ta ra ta muốn đi tìm sư phụ thiên n g ừ n g ngươi không muốn làm bừa mấy người các ngươi còn không thay ta kéo nàng Cố Hồng Lượng hướng về mấy người khác cầu viện. Dù sao cũng là nửa bước thế giới cấp cường giả. Này n ổ i cơn giận, Cố Hồng Lượng một người làm sao có khả năng ngăn được? Các ngươi trước tiên không nên nháo. Ta suy tính qua, Phu Dương Vân hắn không có việc gì. Thần nữ giờ khắc này cũng đã mở miệng. khi thấy Dương Vân rơi trong nháy mắt đó, nàng vừa định đứng dậy. nhưng không nghĩ sở án h tuyết từ lâu bay ra ngoài ôm thật chặt thủy giao bảo bảo thần nữ trong lòng phức tạp cực điểm nàng không muốn nhìn thấy dương vân bị thương nàng muốn cùng hắn nhưng là lại đối mặt sở án h tuyết lúc nàng không thể không đem tất cả những thứ này dằn xuống đáy lòng bảo bảo còn đang a thần nữ đem mặt kề sát ở thủy giao nho nhỏ trên mặt trên không có người nào đã gặp nàng khóe mắt tràn ra nước mắt không sai ta tuy rằng không an hiểu thôi diễn thuật vậy do tạo hóa khí vận thủ đoạn miễn cưỡng có thể suy đoán đến dương vân hắn hẳn là sẽ không có chuyện ngược lại có lẽ vẫn là hắn phúc vận giờ khắc này câu cá tàu đều đã mở miệng nay nói chuyện từ rốt cuộc cho xa thiên ngưng một định tâm hoàn ông lão ngươi không nên gặp ta. sư phụ của ta thật không có chuyện, khó nói. thế nhưng mấu chốt nhất chính là ngươi phải tin tưởng bọn họ. câu cá tàu cảm khái nói. đâu chỉ là các ngươi lo lắng, lão già ta so với các ngươi càng lo lắng á. câu cá tàu nội tâm đ ã khóc. tại sao đột nhiên liền đ ắ xảy ra nhiều chuyện như vậy? mình bây giờ còn làm sao trở lại?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 ngay ở Dương Vân cùng sở ánh tuyết rơi vào hải vực vòng xoáy chi nhãn lúc trong trước mắt càng r ụ d g hơn tình hình phát sinh nguyên bản vẫn là cuồn cuộn sóng ngầm xem ra cuồng bảo vô cùng vòng xoáy chi nhãn lại miễn cứng biến mất không sai nó giống như là một điều bí ẩn câu đố chi cuồng bảo câu đố chi làm người ta kinh ngạc sợ hãi có thể theo sát mà đến nhưng là đột nhiên xuất hiện biến mất. Tại sao? đột nhiên đắc không thấy tâm hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai có thể khiến cho thanh trong đó r ư ợ n g ị ì Bốn vị sư thúc, nam diều bắc đ i ệ p chúng ta phải làm sao a? Nay đột nhiên đắc không thấy tâm hơi sư phụ, xa thiên ngưng toàn bộ đều ngây n g n g Nếu như không phải thần nữ cùng câu cá tàu hai vị này thế giới cấp cường giả bảo đảm. tâm tình của nàng nhất định sẽ càng thêm gai g o đúng đấy tiểu lão đệ này đột nhiên không thấy chúng ta phải làm sao cố hồng lượng mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoàn toàn không biết làm sao cho tới nay bọn họ đều là đem dương vân cho rằng người tâm phúc mà mục tiêu lớn nhất chính là trở về thánh hưng đại lục nhưng còn bây giờ thì sao làm sao bây giờ lo lắng nhất định là lo lắng nhưng là lo lắng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề cái kia vòng xoáy chi nhãn biêu một hồi đã không thấy tâm hơi một màn d u y ệ gì này chỉ có thể nói quá đồ phá hoại nếu như các ngươi không ngại có thể tới trước thần phong tốc đặt chân ở lại phu bên này hải v ự c đích t ì n h huống ta sẽ phái người tay lại đây chặt nhìn chăm chú thuận tiện hải v ự c bên này xuất hiện gì dưới đường cái ta cũng sẽ mau chóng tiến cung cùng hoàng đế tự thuật việc này. đến thời điểm nơi này có phi yến nước binh lính cùng thần miếu người canh gác, có cái dương vân tin tức, các ngươi nhất định sẽ ngay lập tức biết được. như thần nữ từng nói, hiện tại nơi này quả thật có hai cái tình huống không thể không phòng. số một chính là cái kia r u ộ dì vòng xoáy chi n h ã n tuy nói đột nhiên biến mất, nhưng nó dù sao tồn tại. không ai biết bên trong có cái gì vì lẽ đó nhất định phải đ ể phòng nó xuất hiện lần nữa thứ hai bởi vì vòng xoáy chi nhãn xuất hiện đánh xuyên qua trên vân g i ớ i đường cái này gì dưới đường cái tuy rằng lập tức đổ nát nhưng không bài trừ bị đối phương lần thứ hai khai thông có thể sửa chữa vì lẽ đó nhất định phải ngay đầu tiên bị khóa chặt một khi có bất kỳ bất chắc chỉ cần chỉ dựa vào tây minh đại lục phải không có thể được nhất định phải còn muốn thông báo cái khác đại lục người lại đây tăng cường nhân thủ chăm sóc bất kể là điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai đều là trọng yếu nhất hơn nữa không nói bên trong còn liên lụy đến dương vân cái này cũng là thần nữ lo lắng nhất lấy nàng bây giờ tâm tình dương vân mới phải người thứ nhất còn lại nàng v ẹ n v ẹ n chỉ là làm thần nữ chức trách như vậy không sai trước mắt nơi này bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng muốn tìm kiếm tiểu lão để căn bản không khả năng nếu như có thể có phi yến cùng thần miếu ra tay cái kia thật phải là quá tốt rồi c ố hồng lượng bốn người nghĩ như vậy nhưng xa thiên ngưng mặt đỏ lên nhưng là thật không tiện đến xem thần nữ thiên ngưng mui mui chuyện lúc trước xin lỗi ta không có ác ý nhằm vào sư phụ của ngươi. sau đó cũng sẽ không. vì lẽ đó giữa chúng ta còn có thể làm tốt t ỉ muội sao? xa thiên ngưng ngượng ngùng nói. phải nói xin lỗi chính là ta. thần nữ tỷ tỷ, ừ, ta biết ngươi lo lắng sư phụ của ngươi. có điều tin tưởng hắn cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ cùng sở ánh tuyết bình an trở về. đến thời điểm ta sẽ để người chặt chẽ quan chắc này hải vượt động t í n h tuyệt đối sẽ không bỏ qua liên quan với hắn bất kỳ tình báo. đa tạ thần nữ tỷ tỷ. bên này nói. bên cạnh nha nha ngược lại là có chút buồn bã u r ú nàng tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thần nữ. nhưng bởi vì vừa nãy đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không có mở ra khẩu. đối với dương vân, suy nghĩ của nàng còn dừng lại đang gặp từ giai đoạn. ban đầu ở đại tùy học viện. người đàn ông k i a thực sự quá g h ê t ở m Nhưng bây giờ nàng đã không cho là như vậy. Một mặt nàng vì là Dương Vân Yên lặng cầu khẩn, hy vọng hắn và Sở á n h Tuyết có thể khỏe mạnh. Nhưng còn có một việc chính là liên quan với Thủy Giao Bảo Bảo. Từ khi ở trên cổ di tích nhìn thấy Thủy Giao Bảo Bảo sau, hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng bây giờ thủy giao bảo bảo cùng thần nữ quan hệ làm cho nàng canh cánh trong lòng. xin hỏi ngươi là thủy giao bảo bảo mẫu thân sao? vấn đề này vừa ra không chỉ là hấp dẫn xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng đoàn người chú ý liên quan câu cá tẩu đều là chú ý lại đây. không sai nàng là ta thân sinh hài tử. lời này vừa nói ra khiếp sợ toàn trường thần nữ thân sinh hài tử. vẫn là chính mình chính mồm thừa nhận loại chuyện như vậy kinh bảo trình độ tuyệt đối không thua gì một hồi lúc xoáy vòi sông thần nữ tỷ tỷ chẳng lẽ là cùng sư phụ của ta không muốn nói mò có một người khác thần nữ tuy rằng rất muốn thừa nhận cùng dương vân quan hệ nhưng nàng biết mình không thể tham lam xuống có thể tìm tới bảo bảo đã làm cho nàng nhân sinh nhất thời tràn đầy quang minh cùng hy vọng. Tuy rằng rất muốn trở lại lúc trước cùng người đàn ông kia đơn giản hạnh phúc sinh hoạt, nhưng nàng biết tất cả những thứ này cũng không thể. Hơn nữa người đàn ông kia vẫn thích đều là sở á n h tuyết, chính mình còn chưa phải muốn dính vào. Chỉ cần mình đ á y lòng hiện tại yên lặng chúc phúc, cầu phúc các nàng là tốt rồi. Lời này điểm đến mới thôi. đoàn người rất là biết điều địa tránh được hài tử cha là ai vấn đề này dù sao thân là thần miễu thần nữ có hài tử chuyện này vẫn là tận lực che giấu không phải vậy đối với thần nữ không tốt cũng là vào lúc này thủy giao bảo bảo lười cảm giác suốt cuộc tỉnh ngủ nàng đáng yêu mắt to như nước trong veo chớp chớp lại là nhìn thấy thần nữ sau trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n đầu tiên là một trận hoang mang. tiếp theo ở thần nữ trong lồng ngực n gửi một cái sau đó toàn bộ tiểu nhân trực tiếp hưng phấn mẫu thân mẫu thân nàng kêu a -a -a -a vui vẻ r á n g vẻ rất là hạnh phúc chúc mừng ngươi thủy i a o bảo bảo rốt cuộc tìm được mẫu thân của chính mình nha nha nói xong nước mắt không nhịn được đều rơi xuống nhớ tới mình bị song cơ r é t bỏ nàng đều là khó chịu phi thường hiện tại vẫn sống nương tựa lẫn nhau bảo bảo tìm được rồi mấu thân nhớ tới sau đó chính mình còn muốn một người lẻ loi hiu h o ả n h nước mắt không cảm thấy đều là đánh tới c h u y ệ n nha nha nha nha ừ thủy giao bảo bảo sau đó muốn nghe mấu thân ta một người về thánh h ư n g đại lục nha nha o a thủy giao bảo bảo hoa một tiếng khóc lớn lên ngươi tên là nha nha đúng không nếu như nếu có thể có thể hay không xin ngươi đồng thời hồi thần miếu cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy vẫn chăm sóc thủy giao nhìn dáng dấp của nàng rất yêu thích ngươi không muốn cùng ngươi tách ra thật thật đến có thể không n h a nhia mím mím khóe mắt không thể tin hỏi đương nhiên nếu như không phải ngươi bảo bảo hiện tại ừ ngươi đối với ta có đại ă n ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi nếu như ngươi đồng ý đem thần miếu xem là nhà của chính mình là tốt rồi. sau đó ngươi cũng sẽ cùng bảo bảo cùng nhau, quá tốt rồi. cảm tạ thần nữ đại nhân. nha nha hài lòng đến độ nhanh nhảy lên. thủy giao bảo bảo. sau đó chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. hì hì. nha nha. nha nha. thủy giao bảo bảo đồng dạng lòng tràn đầy vui mừng. cười k h a n h khách cái không ngừng mà trên mặt hạnh phúc cực kỳ giờ k h ắ c này còn có một người khác đã mở miệng thần nữ không biết lão già ta có thể hay không đi thần miếu ở tạm một quãng thời gian Ừ. có thể vinh hạnh cực kỳ có điều câu cá tàu đại tuổi học viện bên kia câu cá t ẩ u nội tâm từ lâu tan vỡ hiện tại dương vân cùng sở án tuyết gia này việc chuyện ta nhất định phải được bọn họ xác thực đích tình báo, không còn bất kỳ tin tức gì trước. lão già ta làm sao có mặt trở lại a? thần nữ gật gật đầu. ta hiểu. nếu như ngươi không ngại, đại gia có thể đồng thời. không ngại không ngại. câu cá tàu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. hiện tại liền hy vọng phi yến nước binh lực cùng thần miếu thế lực giám sát tra tìm dương vân cùng sở ánh tuyết tin tức đ â y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 c h ư ơ n g 273 ư người này xấu quá, cảm giác đầu đau quá, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, khắp toàn thân căn bản không sử dụng ra được một điểm khí lực. Dương Vân thử nỗ lực mở mắt ra, nhưng mí mắt quá nặng, chăm chú chỉ là mở một điểm, thật giống như phí sức khí lực toàn thân. Phải nói, lúc trước bị thương thực sự quá nặng, bây giờ có thể tỉnh lại. cũng có thể có thể x ư n g tụng kỳ tích lúc trước mạnh mẽ sử dụng giết thần chi thương tuy rằng nhất thời kích phát rồi tiềm lực nhưng hiển nhiên đây là có đánh đổi lại như hiện tại không mở mắt nổi là không sai nhưng lại có thể trong bóng tối dùng thuật thăm dò quan sát chính mình kinh mạch cơ bản toàn bộ vỡ tan đương nhiên cách này không chọn yếu chỉ cần mình khôi phục sức mạnh chữa t r ỉ chúng nó cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản để dương vân cảm thấy vô cùng đau đớn chính là cái kia đoạn đát từng rèn luyện trôi qua một đoạn mạ vàng s ắ c kinh mạch đây chính là thần linh tượng trưng a thật vất vả tu hành tiện tay chỉ lớn lên s a o một lễ điều này cũng tốt hiện tại toàn bộ tản đi mặc dù không có tan vỡ nhưng muốn khôi phục đỉnh cao chính mình nhất định phải dưới khổ công ngưng tụ một đoạn tháng ngày diếp thần chi thương quả nhiên không thể dễ dàng vận dụng mặc dù là đã biết phúc trí tôn thân thể đều không chịu nổi khổng lồ kia sát khí a thật giống lúc đó liền ý thức cơ bản cũng không có dương vân trong lòng cảm khái phi thường hiện tại hắn v ẹ n v ẹ n chỉ có thể nhớ tới mấy cách đơn giản đoạn ngắn chính mình thật giống bảo vệ đại gia mà cái này đại gia thật sống lại thêm mấy người. nhưng bây giờ căn bổn không có bất kỳ hình ảnh, chỉ biết là có chuyện này. nhưng đối với trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết gì cả. duy nhất đáng vui mừng chính là chính mình thật sống cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không hề biến thành một xiết lung tung vô tội đại ma đầu. còn có luôn cảm giác bên tai thật làm phiền a. lẽ nào thì không thể thanh t í n h một điểm, làm cho lỗ tai đều phải nổ. Đây là c á i gì sinh linh? Tại sao cùng chúng ta giải đến không giống nhau a? Phải, hình như là nhân tộc. Ta ở thần ma chí sách tranh trông được quá. Nhân tộc liền giải đến bộ dáng này. Đây chính là nhân loại a. Quái mới mẻ. Nhưng giải đến cũng quá xấu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giải đến xấu như vậy sinh linh. này liếu ra liếu xíu ở bên tai lượn quanh cách liên tục, điều này làm cho Dương Vân không khỏi có chút buồn bực. Những khác hắn đều có thể chịu, nhưng chỉ có cái này nói mình xấu, tuyệt không có thể chịu. Chốc lát cũng không thể nhẫn. Như đã biết sao phong đ ộ phiên phiên mỹ nam tử, lại còn có người nói chính mình xấu, n g ẫ m lại chính mình trên đường phố thời điểm. không biết bao nhiêu cửa hàng ông chủ cô bán hàng há mồm câm miệng chính là anh chàng đẹp trai đẹp trai liền ngay cả dì đường bán nướng chuối cụ bà thấy chính mình cũng không quên nói một tiếng tiểu tử này thật tuấn nhưng bây giờ lại có thể có người nói mình xấu quả thực là có thể nhẫn thục không thể nhẫn liền cảm thấy trong lòng tức giận một trào khắp toàn thân không biết ở đâu ra sức mạnh dương vân đột nhiên mở mắt ra sau đó hắn ngây dại hắn xin thề hắn xưa nay chưa từng thấy trên thế giới lại còn có như thế xấu sinh linh vây quanh ở bên cạnh mình đều là cái ruộng gì a thân người đầu dây dương lực đại tiên cẩu đầu nhân thân cẩu lực lớn tiên hổ đầu nhân thân hổ lực đại tiên ai có thể tự nói với mình đây đều là cái ruộng gì trước đây ở trên TV trong phim ảnh nhìn thấy như vậy trang phục thần thoại tinh quái cũng không cảm thấy nhưng bọn họ sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình lúc này rất sao cùng quần ma loạn vũ khác nhau ở chỗ nào mau nhìn hắn tỉnh rồi lại còn không chết rõ ràng thân thể đều sắp thành rách nát nhân tộc sinh m ệ n h lực quả nhiên thật mạnh nhanh mau lui lại sau nhân tộc thủ động hắn nhớ tới đến nhìn thấy sách cổ nói nhân tộc giả dối tàn nhẫn đại gia không muốn tiếp cận hắn phần phật nguyên bản vây quanh chính mình một vòng có chừng hơn hai mươi cách như vậy gì nhân nhưng theo dương vân động t í n h trong nháy mắt từng cái từng cái lui thật xa bọn họ từng cái từng cái vẻ mặt đều rất đặc sắc chỉ là cái kia quái gì vẻ mặt dương vân thực sự không cách nào dùng lời nói hình dung thật đến mức rất kỳ quái được rồi, cảm giác toàn thân rốt cuộc có khí lực. Dương Vân thử chậm rãi ngồi dậy, được rồi. nhìn y phục của chính mình, đều được rách nát đều. có điều không cần lo lắng. chính mình hồi mộng chi cuốn có rất nhiều. sau đó tìm sông lớn loại hình tắm hoán thân quần áo mới là tốt rồi. cho tới vết thương trên người, phần nhiều là rất nhiều. có điều cũng không liên quan. ai bảo thân thể của chính mình mạnh mẽ như vậy? tự mình khôi phục chính là một quãng thời gian. cho tới nội thương cùng hung sát chi khí ảnh hưởng tâm thần tâm trí, trải qua không lâu lắm là có thể khôi phục. vì lẽ đó tổng hợp một câu nói, chính mình xem ra rất thê thảm, nhưng không có gì đáng ngại. sau đó điều dưỡng là được rồi. mặt khác. nơi này là nơi nào không rõ ràng, nhưng Dương Vân phát hiện nơi này linh lực nồng nặc trình độ ít nhất là lúc trước 20 bội không thôi. Hút một ngụm không khí cũng có thể cảm giác được tâm thần thoải mái. Đây quả thực là tuyệt thế tu luyện bảo địa. Xin hỏi, tuy rằng những này dì nhân nói mình xấu, nhưng này chỉ nói rõ bọn họ chưa từng thấy quen mặt, làm làm rõ lập tức tình hình. Dương Vân lộ ra một tự nhận là rất hòa thuận n ụ cười. Hắn thật đến chỉ là muốn hỏi một chút tình huống, hỏi một chút tình cảnh. Nhưng cách nào nghĩ đến, hắn này vừa mở miệng, chu vi dì nhân nhất thời bị dọ cho sợ rồi. Nhân tộc càng lại vẫn sẽ nói, hắn muốn làm cái gì, hắn sẽ không đối với chúng ta có khác ý đồ chứ? Đại gia lại cách xa hắn một chút. nhân tộc đều là sinh linh đáng sợ. Phần phật những kia dị nhân lần thứ hai dồn dập lui về phía sau mười mấy bước liền lưu dương vân một người ở chính giữa mộng bức bị như vậy đối xử dương vân thật đến đã không thể nhịn được nữa này đều người nào a tại sao trực tiếp liền phán định chính mình không hữu hảo mình là làm gì vì là ma muốn hỏi cách đường để hỏi tình cảnh đều có thể gặp đám người đ ề phòng đối xử a nói chung chúng ta không nên cùng nhân loại này tiếp xúc sách cổ vi chất nhân tộc đều là người xấu không sai nhìn hắn xấu xí dáng vẻ vừa nhìn liền khuôn mặt đ á n g dép đều nói diện từ lòng sinh người này t ộ c xấu xí đến mức độ này vừa nhìn chính là xấu thấu đến trong xương loại kia dương vân nổi giận thật là nổi giận nói mình xấu coi như không nghe chính mình n h ỉ n có thể nói chính mình xấu thấu đến không này rất sao ai chịu nổi hơn nữa còn không phải một người nói nhìn chu vi những này dị nhân từng cái từng cái đối với mình chỉ chỉ trò trò khiến cho chính mình cùng cách khác loại t ự a n như ta cho các ngươi nói được rồi a thật phải là được rồi a chớ ép ca nổi giận kỳ thực dương vân không giống cũng còn tốt này hống một tiếng những kia dì nhân chạy trốn xa hơn quả nhiên nhân tộc thật là đáng sợ hắn phải làm gì sẽ không cần thương tổn chúng ta chứ nhất định là như vậy mau nhìn hắn đã tới đại gia chạy mau nhìn những n à y gì nhân phần Phật một hồi toàn bộ hướng một phương hướng chạy x o n g Dương Vân bỗng nhiên che mặt của mình rất sao đây rốt cuộc đều gặp người nào a tại sao muốn thân mật giao lưu một hồi cũng không được a tại sao chính mình đã bị phán định thành kẻ ác vì là mau nói liên tục quyền lợi cũng không cho chính mình a không đúng Dương Vân là muốn che mặt đây đột nhiên dư quang như vậy cong lên